Tổn thất thảm trọng nhất, thì là vạn linh cảnh cùng vạn thân điện, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ 15 người, lúc này chỉ còn 4 người. Chẳng qua giới châu không có di thất, phân biệt bị 4 người cầm. Trong 4 người này liền cũng có trước cùng vạn yêu quốc phố vân còn có hạo thần giao thủ Bích Hải cùng Tế Hãn. Cho đến bây giờ, 6 quốc chiến đã bắt đầu một ngày một đêm. Thế nhưng là một ngày một đêm qua thời gian lại làm cho 6 đại thần quốc 72 người, tổn thất hơn phân nữa. Lần này 6 quốc chiến, quả nhiên là trước nay chưa từng có hung hiểm. Đối với người ý chí lực, thể lực, sức phán đoán còn có vật khí, đều là cực lớn khảo nghiệm. Có thể tại trận này sau quốc chiến bên trong sống sót, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả, coi như không thể đi đến trí tôn con đường điểm cuối cùng, nhưng lại có thể vô hạn tiếp cận. Mà lại đi qua một đêm chém giết cùng chạy trốn, tất cả mọi người phát hiện hai chuyện. Thứ nhất liền là bất luận là đen kính bọ cạp vẫn là thông thiên trùng trong cơ thể của bọn họ đều có một loại kết tinh, loại này kết tinh chẳng những ẩn chứa không lô thiên địa linh khí, mà lại bên trong vậy mà ẩn chứa thuần túy thổ chi pháp tắc. Mà lại cái này pháp tắc mà lấy hướng đám người tiếp xúc cùng hấp thu pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nếu như nói cứng bất đồng nơi nào, chỉ có thể nói loại kia kết tinh bên trong pháp tắc là vạn pháp chi nguồn gốc. Mà lại đám người phát hiện cái này trong sa mạc độc trùng manh thu tựa hồ thị lực cũng không quá tốt, chỉ có thể dựa vào nhiệt lượng cùng khí giác tới thăm dò, cho nên những cái kia đại lượng tụ tập cùng một chỗ đội ngũ mới có thể lọt vào cực kỳ công kích mãnh liệt. Mà những cái kia lạc đàn hoặc là cố ý một mình hành động Mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải là làm sao khó có thể đối phó. Cho nên mấy cái kia đơn độc hành động một đêm này chẳng những đánh chết rất nhiều độc trùng manh thu hơn nữa còn đạt được rất nhiều loại kia kết tinh. Ở trong đó nhất là đến lợi liền là lục nhĩ mi hầu, bởi vì lục nhĩ mi hầu nguyên bản là thổ thổ tính, thậm chí tại bản cổ giới thời điểm còn được đến qua hậu thổ nương nương ban ân trở thành hậu thổ thần viên. Cho nên tại cái này vô biên vô tận trong sa mạc, lục nhĩ mi hầu đơn giản liền là như cá gặp nước. Đây cũng là trước đó hắn dấu ở các đất phía dưới mà không có bất luận kẻ nào phát hiện nguyên nhân, nếu không phải hắn cố ý phát ra thần thức để kia lâm tịch phát hiện, chỉ sợ đến cuối cùng những người kia cũng không biết dưới chân còn có một cái lục nhị mi hầu. Bởi vậy khi lấy được khối thứ nhất kia kết tinh sau đó, lục nhị mi hầu thật là cười miệng đều muốn sai lệch cảm thụ được những tinh thể kia bên trong nồng đậm thổ chi phát tắc, lục nhị mi hầu thật là cảm thấy đến đúng chỗ ác tại nuốt khối thứ nhất kết tinh sau đó. Lục nhĩ mi hầu đống nhiên đã cảm thấy những cái kia độc trùng manh thu tựa hồ cũng không có ghê tẩm như vậy, nơi này đơn giản chính là mình tu luyện bảo địa. Chỉ cần có thể nuốt đầy đủ loại này cái tình, vậy mình rất có thể lĩnh ngộ hoặc là đạt được thổ chi bản nguyên. Vì cái gì Trấn giới thiên bi chỉ có giới chủ mới có thể sử dụng. Vì cái gì mấy vị kia giới chủ rõ ràng cũng là trí tôn đỉnh phong nhưng là thực lực đi cái khác trí tôn đỉnh phong so sánh liền là trời cùng đất khác biệt. Đó chính là bởi vì những giới chủ kia không mọi người nắm giữ lấy một loại nguyên tố bản nguyên tựa như sang thế thần quốc giới chủ nắm giữ liền là sức sáng tạo lượng bản nguyên diệt thế ma quốc giới chủ nắm giữ thì là sức mạnh hủy diệt bản nguyên hoàn toàn thế giới giới chủ nắm giữ là tử vong bản nguyên các loại ma loại này bản nguyên lực lượng liền là đến từ chấn giới thiên bi mỗi một đời giới chủ đều sẽ trong chấn giới thiên bi kế thừa loại này bản nguyên lực lượng từ đó đạt được chi phối toàn bộ thần quốc thực lực tương đại liền trước mắc biết loại trừ thông qua kế thừa Trấn giới thiên bi còn không có còn lại bất luận một loại nào phương pháp có thể đạt được bản nguyên lực lượng cho nên lục nhĩ mi hầu mới có thể như thế mừng rỡ như điên chẳng qua đồng thời không có quá quá khích động cùng đắc ý bản thân có thể phát hiện những thứ này kia những người khác khẳng định cũng có thể phát hiện vậy kế tiếp hai ngày này thời gian liền là xem ai có thể đạt được càng nhiều loại này tinh thể sau đó hấp thu hết nhìn như vậy đến tại 6 quốc chiến kết thúc về sau sẽ có một trận sau cùng quyết chiến A khi đó mới thật sự là trọng đầu hí. Mà có thể hay không lại sau cùng quyết chiến bên trong sống sót, kia đều xem hai ngày này thời gian có thể hấp thu bao nhiêu loại này tinh thể. Bởi vậy lục nhĩ mi hầu đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở hấp thu tinh thể cùng đánh giết kia đen kính bọ cạp hoặc là thông thiên trùng phía trên. Mặc dù cái này xa giới bên trong tất cả sinh vật đều có loại kia tinh thể, nhưng là chỉ có đen kính bọ cạp cùng thông thiên trùng trong cơ thể tinh thể là dễ dàng nhất hấp thu mà lại ẩn chứa bản nguyên lực lượng nồng nặp nhất mà giờ khắc này cơ hồ tất cả người còn sống tất cả phát hiện điểm này, thế là, liền xuất hiện cùng tối hôm qua hoàn toàn tương phản một màn. Đêm qua là vô số đen kính bỏ cạp cùng thông thiên trùng truy sát tất cả người tham chiến, hôm nay thì là mọi người điên cùng khắp nơi tìm kiếm đen kính bỏ cạp cùng thông thiên trùng đánh giết đồng thời đào đi tinh thể. Cái này phản phất liền là một trận báo thù thi đấu, bao quát lục nhĩ mi hầu ở bên trong tất cả mọi người giống như là như bị điên tìm kiếm, sau đó đánh giết, đào đi tinh thể, nuốt, luyện hóa Tại tiếp tục tìm kiếm, ở loại tình huống này phía dưới, không khỏi có ít người dết đỏ cả mắt không có chú ý giới châu cảm ứng, từ đó hai cái truy sắt đen kính bọ cạp hoặc là thông thiên trùng người bỗng nhiên đụng nhau. Cùng một chiến tuyến, liền lẫn nhau gật đầu một cái sau đó hai người liên thủ. Đối địch trận doanh càng là không nói hai lời trực tiếp đánh. Cái này đụng vào nhau trong đám người, liền có lục nhĩ mi hầu. Chỉ bất quá hắn là cố ý tới gần viên kia lạc đàn giới châu, chẳng qua lại phát hiện người kia chính là hoàng tuyển thế giới đồng bạn Hơn nữa còn là trong đêm qua 5 người kia bên trong duy nhất người may mắn còn sống sót Thế là hai người tụ hợp cùng một chỗ Làm sơ nghỉ ngơi nói rõ tình huống sau đó liền tiếp theo truy sát Chỉ bất quá lục nhĩ mi hầu nói cho hắn biết là bản thân thu được 6 viên giới Châu Mà người kia nói cho lục nhĩ mi hầu lại là trong 5 người chết rồi bốn cái Mà giờ khắp này trên người hắn càng là chỉ có 3 viên giới trâu Đêm qua di thất viên kia không có tìm được Mà những cái kia gặp được đối địch trận doanh trong đám người Liên qua hoàng tuyển thế giới U Minh Tần Vương Nguyên bản Tần Vương là định dùng ngự quỷ ấn chế tạo thi thể tới dẫn những cái kia lạc đàn người mắc câu Bởi vì hắn liền đem giới châu ném vào kia hai cố giả bên cạnh thi thể Thế nhưng là để Tần Vương buồn bực là đợt thứ nhất tới người vậy mà không phải trước đó cảm ứng được lạc đàn một người Mà là bảy cái tụ tập cùng một chỗ vạn yêu quốc người Thế là tại Tần Vương kem chút thổ huyết vẻ mặt Cứ như vậy bị người dễ dàng đem trên đất giới châu lấy đi Cuối cùng nên ngang rời đi Lại sau đó Những cái kia nguyên bản tụ tập mà đến đám người bởi vì cảm giác đạo hữu tám khỏa giới châu tụ ở cùng nhau, nói đúng là không biết phía bên nào thế lực chí ít tụ tập 8 người cùng một chỗ. Cứ như vậy, bản thân không có tìm được bản thân một phương này người thời điểm, là sẽ không dễ dàng cùng 8 người này chạm mặt. Cho nên cuối cùng mãi cho đến trời tối, Tần Vương đều không tiếp tục gặp được bất luận kẻ nào, mà lại bởi vì không có giới châu cảm ứng, Tần Vương cũng không có cách nào biết những người khác độc tĩnh. Bởi vậy cũng không dám đi loạn. Không phải vậy vạn nhất gặp được thế lực đối đi người nếu là đụng phải lạc đàn còn tốt nếu là một đám người vậy mình nhất định phải chết chẳng qua trời không khôngại lòng người khi màn đêm rơi xuống sau đó kia vô số đen kính bỏ cạp cùng thông thiên trùng bạo loạn thời điểm Tần Vương rơi vào đường cùng đành phải điên cuồng đào mệnh bất quá chỉ là tại cái này chạy chối chết thời điểm vậy mà để hắn nhặt được một viên giới Châu đằng sau lại lợi dụng giới châu cảm ứng thành công tìm được mặt khác hai cái điên cuồng chạy chối chết người tại sau đó ngự quỷ hấn vừa ra Hóa hồn phiên khẽ động, lập tức vô số hung ma ác quỷ xuất hiện, cùng kia vô số độc trùng mánh thu cùng một chỗ đem hai người kia xé thành vô số phiến, cuối cùng lợi dụng ác quỷ đem giới châu vào tay sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. chương 208, 6 quốc chiến chân tướng. Loại trừ hoàng tuyển thế giới tần vương bên ngoài, cũng có mấy người tại không cẩn thận gặp phải sau đó lập tức lâm vào tử chiến, cái này khiến nguyên bản liền còn thừa không nhiều nhân số lần nữa giảm bớt. Nếu như dựa theo như vậy phát triển tiếp, Rất có thể cuối cùng mỗi một cái thần quốc có thể còn sống sót, cũng liền chẳng qua một hai người. Chắc không được lúc trước kia thẩm phán giả nói tại nhân số giống nhau tình huống dưới muốn lấy có giới châu tới quyết định thứ tự, hiện tại xem ra, chỉ sợ kia thẩm phán giả ngay từ đầu liền biết có thể còn sống sót sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là bởi vì cái này xa giới bị thẩm phán giả cho triệt để ngăn cách, ở bên trong căn bản không có cách nào đem thần thức dọc theo qua xa, mà lại một ít tìm người thần thông năng lực cũng không thể dùng. Cho nên căn bản là không có biện pháp biết được trước mắt bản thân một phương này còn thừa lại mấy người, coi như là thông qua giới châu có thể cảm ứng được có rất nhiều địa điểm là có bao nhiêu viên giới chủ tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua cũng không có cách nào phân biệt kia là một người có được rất nhiều viên hồn châu vẫn là có một đoàn người tập hợp một chỗ. Tình thế càng ngày càng gấp gáp cùng khó khăn, một phương diện muốn tránh nẻ những cái kia thần châu tới gần, bởi vì có lẽ ngươi cảm giác được chính là chỉ có một viên hồn châu nhưng là cuối cùng ngươi mới phát hiện kia thậm chí có một đống người Cho nên lại không có thể rõ ràng dò xét đến đối phương nhân số thời điểm, chỉ có không ngừng mà rời xa. Một phương diện khác còn có thừa dịp ban ngày tận lực nhiều tìm kiếm cùng đánh giết kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng, lấy cớ đoạt đầy đủ tinh thể, mặt khác còn muốn tận lực tìm một chỗ tương đối an toàn một điểm địa phương, không phải vậy các loại màn đêm buông xuống, lại là biến thành tàn khốc gác quỷ địa vực. Cho nên căn bản cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, mặc dù ban ngày an toàn rất nhiều, thế nhưng là nếu như ngươi đem thời gian này dùng để nghỉ ngơi, Vậy người khác liền sẽ thừa dịp thời gian này mau sớm tăng thực lực lên, chờ đến trận chiến cuối cùng thời điểm, thực lực không đủ vẫn là chết. Vậy liền sẽ có người nói là cái gì không ném đi giới châu tìm một chỗ trốn đi. Dù sao cái này sau quốc chiến sau cùng thứ hạng là dựa vào mỗi một nước may mắn còn sống sót nhân số tới quyết định. Ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác rất mê người, thế nhưng là thân là lần này sau quốc chiến người giám sát, tuần thiên giới thẩm phán giả làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy. Tại sao quốc chiến còn chưa bắt đầu thời điểm? thẩm phán giả liền đã minh xác nói qua, ba ngày 6 quốc chiến kết thúc về sau, giới châu sẽ chế tạo một cái truyền tống trận, chỉ có thông qua cái truyền tống trận này mới có thể rời đi nơi này. Không phải vậy, cũng chỉ có thể mãi mãi cũng ở lại đây. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình có xuyên qua thẩm phán giả bố trí kết giới tự hành phá vỡ không gian mệnh hàng rào, vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Cho nên tại cái này xa giới bên trong, 6 quốc chiến trong lúc đó, chỉ có bị mất giới châu. Vậy thì đồng nghĩa với đã đã mất đi một nửa sinh tồn cơ hội. Nếu như không thể lại mất đi Giới Châu sau đó tìm tới bên mình có được Giới Châu đồng bạn hoặc là lại cướp đoạt một viên, kia cơ bản liền bị phán án tử hình. Cho nên coi như lại nguy hiểm, cũng không ai sẽ buông tha cho Giới Châu. Đương nhiên, thần vương trước đó kia là ngoài ý muốn. Cứ như vậy, đang không ngừng chém giết, cướp đoạt, chạy trốn, tìm kiếm, hấp thu, luyện hóa bên trong, thời gian một ngày lại qua. Cho đến bây giờ, Sau quốc chiến đã qua một nửa mà mỗi một cái thần quốc người cũng đã thành chim sợ cảnh cong đặc biệt là ban đêm cho dù là tại mọi mệnh cũng không dám có chút thư giãn bởi vì không biết lúc nào liền sẽ tại các bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số mấy chục mét thậm chí dài trăm thức thông thiên chủ hoặc là tại người một cái ngẩn người trong nháy mắt liền đã bị giống như thủy Triều hắc kính hạt mất mất chàng qua cũng không phải là tất cả mọi người là mọi mệnh không chịu nổi hoàn toàn thế giới lục nhĩ Mi hầuu U Minh Tần Vương cùng thương Minh Quỷ Vương sang thế thần quốc Lâm Tịch Diệt thế ma quốc kinh phá thiên, vạn yêu quốc hạo thần, phố vân cùng yêu vô ngộng, vạn thần điện bích hải cùng vạn linh cảnh tế hãn. Những người này mặc dù cũng là một thân dáng vẻ chật vật, mà lại trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, chẳng qua nhưng đều là tinh thần sáng láng, hiện nhiên là thông qua ban ngày hấp thu những tinh thể kia đạt được chỗ tốt cực lớn. Cho nên đối với đêm nay, đều không phải là quá mức sợ hãi. Không những mình thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại thông qua ban ngày chém giết, Đối với cái này Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng Phương thức chiến đấu, tập tính cùng nhược điểm đều có một chút hiểu rõ. Tại những cường giả này trong mắt, cái này nguyên bản kinh khủng độc trùng manh thu phản phất liền là vô cùng vô tận kia thần bí tinh thể, kia là mình có thể đi càng xa cam đoan. Mặc dù nơi này tuyệt đại đa số người đều không phải là thổ thuộc tính, vì vậy đối với thổ nguyên tố pháp tắc bản nguyên cũng không thể triệt để lĩnh ngộ hấp thu, nhưng lại cũng so bản thân đi tại kia minh ngông pháp tắc bên trong một chút xíu bóc ra phải tốt hơn nhiều, mà lại là nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều người đều đem những này tinh thể lưu lại lên, dự định ra đến bên ngoài dùng những thứ này tinh thể đổi một cắt vật gì khác. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như lục nhĩ mi hầu may mắn như vậy, đúng lúc là thổ thuộc tính, mà lại là thuần túy thổ thuộc tính, không có bất kỳ cái gì một điểm nguyên tố khác chỗ lẫn, cho nên hấp thu lên quả nhiên là làm ít công to. Rốt cục, cuối cùng một kia ánh sáng cũng bị hắc cám thôn phệ, hết thể mọi người toàn bộ đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Những cái kia tụ tập lẫn lộn cùng nhau người. Cũng đều hẹn một chỗ sau đó tách ra Không phải vậy tập hợp một chỗ càng nhiều người Hấp dẫn tới độc trùng manh thu thì càng nhiều Một người bất luận là chạy trốn vẫn là chiến đấu đều có thể tự do một ít Rốt cục, toàn bộ sa mạc bắt đầu chậm rãi run run Hoặc là lít nha lít nhít hắc kính hạt Hoặc là tràn đầy sắc bén miệng lớn thông thiên trùng Hơn nữa còn có một loại lớn chừng quả đấm thổ hoáng sắc con kiến Con kiến này cũng tương đương kinh khủng Chẳng những toàn thân cứng rắn như sắt mà lại một miệng mười phần sắc bén Trọng yếu nhất chính là những thứ này con kiến còn có thể bay. Đêm nay đám người mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi loại này to lớn con kiến xuất hiện sau đó, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền bị đánh chỉ có thể chạy trốn. Kỳ thật nói là đám người, nhưng dù sao chung cộng lại cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hơn nữa còn là tất cả phân tán, không ai bất luận kẻ nào tập hợp một chỗ. Loại này biết bay con kiến vừa xuất hiện, lục nhĩ mi hầu mấy người cũng là bị đánh một cái trở tay không kịp. Trên tay trên đùi lập tức liền bị loại kia có thể bay con kiến cắn vài miệng. Tất cả bị cắn đến địa phương, đều đau rát, mà là mười phần nóng hổi, tựa như là đốt đỏ lên đao cắt một miếng thịt. Con kiến này có độc à, chẳng qua may mắn không phải cái gì kích độc, không chơi cắn một cái nhất định phải chết. Đáng chết à, tiếp tục như vậy, đợi đến hừng đông về sau, đoán chừng không thừa nổi bao nhiêu người. Cái này xa giới cũng quá kinh khủng, đơn giản so địa ngục còn kinh khủng hơn. Đối mặt với trên trời vậy liền giống như là mây đen như thế bay con kiến cùng trên mặt đất kia giống như thủy chiều hắc kính hạt còn có dưới mặt đất kia chiều cao trăm mét thông thiên trùng. Đây quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này lục nhĩ mi hầu đã không có rảnh công kích, chỉ có thể đem xích huyết du long côn hóa thành một cái màu đỏ như máu cự long. Sau đó bản thân chống ra thổ nguyên tố hộ chiếu đứng tại cự long đỉnh đầu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặc dù cái này toàn bộ xa giới đều là cái thứ đáng sợ này. Chẳng qua nhưng vẫn là có nhiều chỗ nhiều chút có địa phương ít một chút. Thậm chí lục nhĩ mi hầu ban ngày còn phát hiện một cái tàn phá cổ thành. Lúc này lục nhĩ mi hầu ngay tại hướng về kia cổ thành bay đi, mặc dù không biết tòa thành cổ kia làm sao, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Lần này huyết long là lục nhĩ mi hầu mới lĩnh ngộ chiêu thức, gọi là thôn phệ huyết long. Nguyên bản mới vừa triệu ra tới thời điểm chỉ có dài mấy mét, nhưng là máu này long lại có thể thông qua thôn phệ huyết nục sau đó tự hành chuyển hóa làm lực lượng từ đó sinh trưởng. Cho đến bây giờ đã có hơn 60 m mà lại theo không ngừng mà thôn phệ, huyết long còn đang không ngừng sinh trưởng. Nhưng là kêu con kiến bọ cạp thực sự nhiều lắm, căn bản là thôn phệ không đến, không phải vậy lục nhĩ mi hầu cũng sẽ không chạy trốn. Nói là bay, kỳ thật lục nhĩ mi hầu chỉ là đứng tại huyết long bên trên, mà huyết long thì là phiêu phù ở rất thấp địa phương, cách xa mặt đất cũng liền chừng 5 m hơn nữa còn muốn không lúc lấy 4 trào tử địa bên trên chạy mấy bước mới có thể. Đây cũng là bởi vì kia thẩm phán giả vì phòng ngừa người tham chiến cố ý bay lên không trùng từ đó đầu cơ trục lợi mà thiết trí cấm bay trận pháp. Mặc dù lúc ban ngày sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng lại cũng không thể tùy ý phi hành, chỉ có thể coi là tầng trời thấp trượt. Một bên bay, lục nhĩ mi hầu một bên suy tư cái này 6 quốc chiến mục đích thực sự. Nguyên bản rất bình thường 6 quốc chiến, lần này chẳng những từ tuần thiên giới thẩm phán giả tự mình giám sát hơn nữa còn kèm theo nhiều như vậy kỳ quái quy tắc. Còn có kia tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Nếu như người đều chết rồi, vậy cái này sáu quốc chiến còn có cái gì ý tứ? Thật chẳng lẽ chỉ là vì để tuần thiên giới thí luyện đám người có một cái khác biệt trình độ ban thưởng? Thế nhưng là đây cũng quá kỳ quái, nếu như là muốn cho sáu đại thần quốc một ít đặc quyền hoặc là trừng phạt, hoàn toàn không dùng được phiền tói như vậy, đặc biệt là cái này xa giới bên trong những cái kia độc trùng tinh thể vậy mà ẩn chứa có pháp tắc bản nguyên lực lượng. Muốn nói tuần thiên giới người không biết điểm này hiển nhiên là không có khả năng, kia duy nhất có thể nói tới thông liền là tuần thiên giả đại nhân cố ý tuyển một chỗ như vậy với tư cách sáu quốc chiến chiến trường. Còn có, bản thân trước kia chưa từng nghe nói sáu đại thần quốc trung ương còn có kia sao một chỗ, mà lại Nguyệt Hoàng tuyển đại nhân lúc nghe còn có kia sao một cái gọi xa giới địa phương thời điểm cũng rất kinh ngạc, xem ra ngay cả giới chủ cũng không biết cái này xa giới tồn tại. Không phải vậy chỉ có tiến vào nơi này săn giết kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng sau đó nuốt đại lượng thần bí tinh thể vậy cái này mấy vị giới chủ cảm thấy có thể đạt tới trí tôn con đường điểm cuối cùng. Chẳng qua rất hiển nhiên sự thật cũng không phải là dạng này, vậy có phải hay không có thể như vậy phỏng đoán, lần này 6 quốc chiến kỳ thật có mục đích khác, mà cái này xa giới là tuần thiên giả cố ý sáng tạo một cái thế giới, loại kia thần bí tinh thể cũng là đặc biệt chế tạo, mục đích liền là để tham gia 6 quốc chiến đồng thời có thể sống đến người cuối cùng, thực lực đạt được một cái biến hóa long trời lở đất. Cứ như vậy cũng có thể giải thích kia kỳ cao tỷ lệ tử vong. Không phải vậy cái này tham gia 6 quốc chiến có thể nói đều là 6 đại thần quốc hoặc là thành danh đã lâu hoặc là tuyết tàng nhiều năm siêu cấp cao thủ, dạng này siêu cấp cao thủ nào có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Khẳng định là tại hai ngày này biểu hiện bên trong, có chỗ nào làm không tốt hoặc là không hợp cách từ đó bị trực tiếp gạt bỏ. Vừa nghĩ như thế, chỉ cần đó có thể thấy được còn thừa người còn sống đều có chút kia đặc điểm hoặc là giống nhau điểm. Vậy liền có thể biết lần này 6 quốc chiến bí mật. Ngay tại lục nhĩ mi hầu suy tư thời điểm, đồng nhiên trong đầu chuyển đến một thanh âm, không cần tiếp tục tiến lên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 209, Kinh phá thiên V.S. Thường mình Tần Vương. Nguyên bản lục nhĩ mi hầu đã nghĩ ra đầu mối, thế nhưng là cái này đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm kem chút để lục nhĩ mi hầu tại huyết Long cong lên rất xuống. May mắn máu này long là xích huyết dù long côn long huyết biến thành cho nên tại khẩn yếu quan đầu tại lương rồng bên trên bỗng nhiên dâng lên mấy đạo huyết thứ đem lục nhĩ mi hầu cho một mực kẹp lấy. Chẳng qua lục nhĩ mi hầu cũng không hề để ý những cái kia, mà là tại cố gắng lấy thần thức do xét chung quanh, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhanh chóng tối lui, bằng không hậu quả tự phụ, người không cần tối lại, ta là thẩm phán giả. Nói xong câu đó, thanh âm kia liền triệt để tiêu tán, bất luận lục nhĩ mi hầu như thế nào tại trong lòng hỏi tham lại là không có nửa điểm thanh âm. Nghe được thanh âm này lại là kia thẩm phán giả, lại liên tưởng đến vừa mới phòng đoán, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng khống chế Huyết Long vội vàng đổi một cái phương hướng. Bởi vì lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã suy nghĩ minh bạch, nguyên lai cái này 6 quốc chiến mục đích thực sự lại là như vậy. Đứng tại Huyết Long cong lên, mặc dù sau lưng cùng trên mặt đất có vô số con kiến cùng hắc kính hạt, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lại là tại không đổi sắc, ngược lại ngửa mặt lên trời thét giải. Tiếng cười qua đi, Lục Nhĩ Mi Hầu dũng nhiên tại Huyết Long cong lên xoay người qua nhìn phía sau lít nha lít nhít bay lên con kiến, lục nhĩ mi hầu gần nhất lộ ra một cái ý cười. Sau đó hai tay chậm dãi nâng lên, sau đó giữa không trung bắt đầu vũ động, theo hai tay vũ động, một cái thập phần thần bí đồ án ở giữa không chung như ẩn như hiện, ngay tại cái này đồ án vừa mới xuất hiện thời điểm, lục nhĩ mi hầu đống nhiên đem tay phải ruôi đi vào, sau đó như thiểm điện lại rút trở về, chẳng qua rút trở về tay phải, đang nắm bước một cái chừng to bằng đầu người hắc kính hạng. Chỉ bất quá giờ phút này, Hắc Kính Hạt toàn thân đều bị một loại màu đỏ như máu phủ vân bọc, không thể động đậy chút nào. Tay phải nắm lướt cái này Hắc Kính Hạt, tay trái đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía Hắc Kính Hạt thân thể một cắt, kêu bóng loáng như gương bọ cạp lập tức một phân thành hai, sau đó một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh như thế tinh thể rơi xuống. Tay trái quăng bay đi kêu Hắc Kính Hạt thi thể, thuận tay mỏ lên đang tại rơi xuống tinh thể, sau đó tay bên trên hào quang màu vàng đất lóe lên, đã đem tinh thể kia phía trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ sau đó trực tiếp ném vào miệng bên trong, giống ăn đường đậu như thế cắt nhảy nhảy nhai nát sau đó nuốt vào. Cứ như vậy, lục nhĩ mi hầu mỗi một lần đem bàn tay tiến kia thần bí đồ án bên trong, cũng sẽ ở bên trong kẹp ra một cái hắc kính hạt sau đó lấy ra thần bí tinh thể trực tiếp ăn hết. Ở trong đó lục nhĩ mi hầu từng kẹp đi ra một cái loại kia nắm đấm lớn con kiến, thế nhưng là làm đem con kiến này đều cắt thành bã vụn cũng không có phát hiện loại kia thần bí tinh thể. Thế là lục nhĩ mi hầu chỉ có thể chuyên tâm trào kia hắc kính hạn mà lại quá lớn lại không chế không nổi, quá nhỏ lại không giá trị gì, cho nên đại khái 3-4 phút mới có thể tại bức đồ án kia bên trong kẹp ra một cái. Nhưng là coi như thế, so với những cái kia chỉ có thể chạy trốn người, đã tốt hơn rất rất nhiều. Mà lại cái tốc độ này cũng không chậm, một đêm này vừa qua khỏi đi bình thường, lục nhĩ mi hầu đã có thể cảm giác được trong cơ thể thổ chi bản nguyên pháp tắc đã có tăng lên rất nhiều. Rất xem thêm lên là nguy hiểm chí mạng, nhưng là tại một ít người trong mắt, kia lại là ích lợi thật lớn. Tựa như hiện tại, những cái kia thực lực không đủ người chỉ có thể mất mạng chạy trốn tránh nẽ, cái này xa giới trong mắt bọn hắn liền là ác quỷ tu la địa ngục, một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Dạng này người coi như có thể sống qua lần này 6 quốc chiến, về sau cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, thậm chí thực lực còn có lùi chuyển khả năng. Chẳng qua giống lục nhĩ mi hầu bọn người, lại tại trong nguy cấp đồng dạng thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Cái này xa giới trong mắt bọn họ, liền là một tòa bảo tàng mà lại là lấy mãi không hết dùng mãi không hết bảo tàng. Mỗi một cái dám ở cái này như cùng chiều giống như đoạt mệnh độc trùng công kích đến như cũ không chút hoang mang săn bắt tinh thể người, vậy cũng là cường giả chân chính. Lục nhĩ mi hầu như thế, thần vương cùng quỷ vương cũng như thế. Chỉ bất quá tần vương cùng quỷ vương đều là lấy ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì huyện hóa ra vô số quỷ hồn cùng yêu ma tại cái kia độc trùng trong đại quân săn giết, sau đó lấy ra tinh thể sau đó lại thông qua ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì trực tiếp truyền tống đưa tới tay. Vạn yêu quốc yêu vô ngượng cũng là như thế, chỉ bất quá người này lại càng thêm hung hãn, đối mặt vô cùng vô tận độc trùng đại quân chẳng nhưng không có chạy trốn, ngược lại tế ra hai thanh cự kiếm trực tiếp cùng chi đối bính. Kia ba kiếm cự khuyết mỗi một kiếm chém xuống, chắc chắn có một chỉ thông thiên trùng bị một phân thành hai. Chỉ bất quá cái này thông thiên trùng sinh mệnh lực cực mạnh, coi như bị chém thành vô số đoạn cũng sẽ không chết, chỉ bất quá động tác biết biến chậm. Mà đổi thành một cái tay bên trong phần tịch thì là huyên hóa ra ngọn lửa kia thế giới. Vô số hỏa diễm thần mình cùng Phật Đà giống như thực thể đồng dạng tại trong biển trùng không ngừng chém giết. Còn có kia sang thế thần quốc Lâm Tịch, người này thần bí nhất. Tại kinh khủng độc trùng trong đại quân, hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thế nhưng là trùng quanh bất luận là to lớn con kiến vẫn là hắc kính hạt thậm chí thông thiên trùng đều không thể thương tổn hắn mảy may. Thế nhưng là chỉ cần ngón tay hắn khẽ động, tia màu xanh biếc động thiên thức liền sẽ hóa thành một đạo lục quang đánh giết một cái độc trùng, sau đó lấy ra tinh thể kia, cho Lâm Tịch nuốt luyện hóa. Mà diệt thế ma quốc kinh phá thiên đồng dạng không tầm thường, mặc dù chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác giống như là một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Vùng ra mỗi một quyền mỗi một chân đều có loại long trời lở đất ý thế, một mình hắn liền tựa như lấp kín căn bản là không có cách vượt qua to lớn tường thành, đem độc trùng đại quân toàn bộ ngăn cản tại trước người. Người này quả nhiên là dữ dội dị thường, một người lại giống như thiên quân vạn mã. Đồng dạng không có hốt hoảng chạy trốn đến, còn có kia vạn thần điện bích hải cùng vạn linh cảnh tế hãn. Với tôi thứ nhất thời điểm, Bích Hải lại là bị thiệt lớn, chẳng qua ngay hôm nay ban ngày chiến đấu bên trong, Bích Hải vậy mà tìm được một loại có thể tạm thời mê hoặc những thứ này độc trùng từ khúc. Cho nên lúc này Bích Hải đang xếp bằng ở một chỗ hở ra trên đồi cát, chung quanh trong vòng 10 thức vậy mà không có vật gì không có bất kỳ cái gì một cái độc trùng. Chẳng qua 10 mét bên ngoài thì là đồng dạng liếc mắt nhìn không thấy bờ độc trùng đại quân, mà kia đất chống biên giới chỗ có thể nhìn thấy đang có vô số độc trùng tại cùng phía sau độc trùng mãnh liệt căn xé ngăn cản những cái kia độc trùng tiến lên. Nguyên lai like cái này Bích Hải chẳng những có thể lấy mê hoặc những thứ này độc trùng để bọn hắn sức chiến đấu đại giảm, hơn nữa còn có thể đồng thời khống chế một bộ phận độc trùng để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái này Bích Hải quả nhiên là đem kia một cây sáo ngọc trời đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, có thể nói chỉ cần có người này tại, bất luận là chiến tranh vẫn là chiến đấu, đều đã lập vô thế bất bại. Đến mức kia vạn linh cảnh tế hãn, lúc này đang nhất quyền nhất cước cùng cái kia độc trùng đại quân chém giết gần người. Thời khắc này tế hạn thân cao khoảng 3 mét, bên trên xích lóa, chẳng qua trên người nhưng lại có rất nhiều tử sắc thần bí đường vân. Những thứ này thần bí đường vân tựa hồ là một loại đặc thù phòng ngự thủ đoạn, bởi vì chỉ cần có độc trùng công kích tế hãn, tia tử sắc đường vân liền sẽ như cùng sống tới đồng dạng trong nháy mắt đem cái tia độc trùng bọc, sau đó cái tia độc trùng liền sẽ hóa thành một khối đá. Xem ra cái này tế hãn, cũng tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù vạn linh cảnh đã chết chỉ còn hắn một cái. Nhưng là rất có thể bằng vào hắn một cái để ngươi cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bởi vì cái kia có thể hóa đá tử sắc đường vân lai lịch, quá lớn. Cứ như vậy, cái này một buổi tối giống như là một cái to lớn cái sàng đem những cái kia thực lực không đủ hoặc là thiên Phú không mạnh lại hoặc là tâm trí không tốt người nhau nhau đào thải. Chỉ có cường giả chân chính, thiên tài, mới bị lưu lại. Mà bị đào thải hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết, mà lưu lại các cường giả, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn kia chú định sẽ trưởng thành vì có thể trèo chống toàn bộ thần quốc cường giả trí tôn. Lần này 6 quốc chiến, càng giống là một trận tàn nhẫn đào thải, đem những cái kia mặc dù ngày bình thường cũng là cường tráng nhưng là gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm liền báo dò dì ra đủ loại khuyết điểm người toàn bộ đào thải. Có lẽ lúc này kia sau cùng thứ tự đã không trọng yếu, chẳng qua này 6 quốc chiến dù sao còn chưa kết thúc. Làm hoặc là điên cùng chém giết hoặc là ung dung thôn vệ tinh thể mọi người phát hiện cái kia độc trùng đại quân vậy mà chậm dai thối lui sau đó mới chợt phát hiện nguyên lai trời đã sáng. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy những thứ này độc trùng càng giống là ác quỷ, chỉ có đêm khuya mới có thể tập thể ra tới hoạt động, chỉ cần mặt trời vừa ra liền toàn bộ rút về trong sa mạc. Đến lúc cuối cùng một cái hắc kính hạt bị giết chết, sau đó lấy ra tinh thể kia sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên cảm giác được thế giới vậy mà như thế rộng lớn, nhìn xem bị vô số máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu sa mạc dưới ánh chiều dương hiện ra kia dị dạng mỹ lệ, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên cảm giác được Vẫn là còn sống tốt, cho dù chết sau biến thành tại mỹ lệ phong cảnh, vậy cũng không dùng. Cũng không để ý trên mặt đất tràn đầy máu tươi hoặc là chân cụn tay đức, trực tiếp đặt ngông làm được trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện. Ngay tại lục nhĩ mi hầu nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm, thương minh Tần Vương, lại gặp được cường địch. Nguyên bản khi nhìn đến độc trùng đại quân thối lui sau đó cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút Tần Vương đông nhiên cảm giác được giới châu ba động, còn chưa kịp gió xét, trước mắt, đã thêm một người. Người này một đầu màu đen tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, người đứng ở nơi đó cho tần vương cảm giác tựa như là một tòa dạy nặng giống như núi cao. Người này chính là diệt thế ma quốc, kinh phá thiên. Đáng tiểu đồng bạn tiến đàn rồi đàn tên, đại yêu tôn ngộ không? chương 210, chết hay. Lúc này hai người đều phát hiện đối phương, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp đánh. Không nói trước hoàng tuyển thế giới cùng diệt thế ma quốc vốn là đối địch, coi như không phải đối địch, hiện tại loại trường hợp này tình trạng cũng chú định gặp mặt liền là tự chiến. Trừ phi một phương nguyện ý bỏ qua trên người mình giới châu, dùng cái này đổi lấy cơ hội chạy trốn, chẳng qua chỉ cần không phải cảm thấy mình không có một chút xíu phân thắng, là không ai sẽ làm như vậy. Trong nháy mắt tế ra ngự quỷ ấn cùng hóa hồn phiên, đồng thời tần vương phi tốc lui lại. Cái này diệt thế ma quốc người xem xét trên người khí thế kia liền biết người này khẳng định là cái cận thân chiến đấu cao thủ, ma tần vương thì là thiên hướng về pháp thuật hệ. Kéo dài khoảng cách không ngừng triệu hoán quỷ binh quỷ tướng tiến công mới là thuộc về Tần Vương tiết đấu. Ngay tại Tần Vương lui lại đồng thời, kêu kinh phá thiên quỷ hai chân xuống, sau đó đột nhiên phát lực, người đã giống như một viên như đạn pháo hướng về Tần Vương và chạm đi qua. Nhìn tình huống không ổn, Tần Vương một tay ném ra hóa hồn phiên, đồng thời hai tay nắm chặt ngự quỷ ấn, đồng thời miệng bên trong vô số chú văn đang nghiêng mà ra. Kêu hóa hồn phiên vừa bị ném ra, liền đón do căng phồng lên. Một mực dài đến cao hơn 10 m sau đó hướng về vọt tới kinh phá thiên bay tới. Mặc dù kinh phá thiên đối với mình nụ thân rất có tự tin, thế nhưng lại cũng không nguyện bị cái này xem xét cũng không phải là tục vật quỷ cờ cho cuốn đi, thế là song quyền gần không một kích, sửng sốt dùng cỗ này phản xung lực đem thân thể hướng về bên phải hậu phương rời đi. Sau đó trên đùi phải bỗng nhiên nhấp nhóng vô số thảm bại lôi điện, thừa dịp thân thể ngửa ra sau tư thế, đùi phải trực tiếp vung ra, kêu bám vào trên chân lôi điện trực tiếp bị quăng ra ngoài, Toàn bộ đánh vào hóa hồn phiên phía trên. Chẳng qua kinh phá thiên không nghĩ tới cái này hóa hồn phiên lại đem kia lôi điện lực lượng toàn bộ hấp thu. Trong lúc nhất thời kinh phá thiên có chút giật mình, bất quá tay bên trên động tác lại không đấy. Xong quyền chấn động, ở giữa hai nắm đấm bên trên tự nhiên hiện đầy từng đạo hình lưới ánh sáng, nhìn tựa như là nắm đấm phân thành vô số mảnh vỡ như thế. Trong miệng khét quát một tiếng, hai nắm đấm lấy tốc độ như tia chấp trên không trung liên kích 36 quyển Mà kia nguyên bản trên nắm tay hình lưới chỉ cũng toàn bộ cấp tốc hướng về tần vương phương hướng lan tràn mà đi, chẳng qua ngay tại khó khăn lắm đến tần vương trước người thời điểm như cũng bị hóa hồn phiên hấp thu. Nhìn xem quỷ này cờ chẳng những có thể lấy hấp thu lôi điện, thậm chí liền chấn động sóng đều có thể hấp thu, chẳng lẽ đây là một kiện có thể luyện hóa vạn vật bảo bối. hít sâu một hơi, kinh phá thiên hai mắt rõ rì ra vẻ ngưng trọng. Sau đó đem hữu quyền nút ở bên hông. Sau đó cả người trên người kia thảm bại lôi điện cùng hình lưới chỉ bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn mà ra, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại hữu quyền phía trên. Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, năm cái hô hấp. Đúng lúc này, Tần Vương đầu tiên là hai tay đẩy, kia ngữ quỷ ấn bỗng nhiên bông dưng hướng về kinh phá thiên đụng tới. Mà kinh phá thiên cũng là bỗng nhiên đánh ra hữu quyền. Lập tức thảm bại lôi điện cùng bạch quang liền huyễn hóa thành một đầu mãnh hổ hình dạng. Lúc này Tần Vương ngự quỷ ấn bỗng nhiên trên không trung kịch liệt run rẩy. Cái này run rời càng lúc càng nhanh, làm đến cái nào đó cực hạn thời điểm, lấy ngự quỷ ấn làm trung tâm vậy mà trong nháy mắt tạo thành một cái ác quỷ địa ngục. Cái này quỷ đói địa ngục nhìn cực kỳ chân thực, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một điểm hư hảo, tựa hồ cái này căn bản là đem cửu lũ địa ngục cho kêu gọi ra. Ngay tại cái này cửu lũ địa ngục thành hình thời điểm, tại kia trong địa ngục đống nhiên đã tuân ra vô số quỷ binh quỷ tướng quỷ vương quỷ Soái Đồng thời toàn bộ đi theo Ngự Quỷ ấn đằng sau gào thét hướng về kia Thiểm Điện cùng bạch quang hóa thành mãnh hổ đụng tới. Đất này trong Ngục Tuân Gia đơn giản liền là một mực quỷ tộc quân đội, quỷ binh tất cả sách theo một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường đao, quỷ tướng thì là cưới tại đen nhánh trên chiến mã cầm trong tay thật dài hát thương. Hoàn toàn là một loại không muốn mạng tư thái nhau nhau đâm vào kia mánh hổ trên người. Chẳng qua rất rõ ràng ngươi mãnh hổ thập phần cường đại, vừa mới tiếp xúc liền đem trước mặt quỷ binh quỷ tướng nhau nhau xé thành mảnh nhỏ mà quỷ tướng binh khí đánh vào mánh hổ trên người chỉ có thể tạo thành rất có hạn thương hại. Thế nhưng là nếu như ngươi cảm thấy cái này kinh phá thiên mãnh hổ chiếm cứ bên trên phân, vậy liền sai, mặc dù vừa mới tiếp xúc quỷ này binh trong nháy mắt liền tán loạn, thế nhưng là không chịu nổi quỷ này binh thực sự nhiều lắm, đơn giản tựa như cái này ban đêm trong sa mạc vô tình vô tận độc trùng đồng dạng. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi à, bởi vậy chỉ một lát sau thời gian kia mánh hổ liền đã rõ ràng chống đỡ hết nổi, bị liên tục không ngừng quỷ binh xung kích. Cái này mánh hổ xem ra chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Nhìn thấy bản thân mánh hổ vậy mà không ngăn nổi những quỷ binh kia, đứng ở phía sau kinh phá thiên cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên lấy cái nào đó đặc thù tần suất chấn động, theo hai tay của hắn chấn động, kia nguyên bản đã nhanh muốn nhảy tan ra mánh hổ vậy mà chậm rãi lần nữa rụng mánh lên, chẳng qua đang đại phát thần uy đánh lui một đợt quỷ binh sau đó, cái này mánh hổ đông nhiên hóa thành một đạo bạch quang, tại cuối cùng vậy mà tại kia vô tận quỷ binh ở trong xuyên qua Xem ra cái này kinh phá thiên cũng biết liều mạng tiêu hao lời nói bản thân không có khả năng liều mạng qua có được có thể triệu hoán một phương địa ngục Tần Vương, bởi vậy đột nhiên gia tăng lực lượng sau đó đem mánh hổ biến thành một đạo bạch quang, dự định thừa dịp Tần Vương không chú ý trực tiếp công kích bản thể. Chẳng qua Tần Vương ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào kia cự hổ động tĩnh, nơi đó sẽ để cho kia bạch quang được như ý. Ngón tay khẽ động, kia hóa hồn phiên trực tiếp xuất hiện tại trước người, sau đó đem kia bạch quang lại một lần nữa toàn bộ hấp thu Hấp thu đạo này bạch quang sau đó, tần vương hai tay vô kia hóa hồn phiên, sau đó nói, ngươi đổ vỡ, trả lại cho ngươi. Nói xong, kêu hóa hồn phiên bên trong đống nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trong đó một bóng người toàn thân đều là không ngừng du tẩu màu trắng bạch lôi điện, một người khác toàn thân đều là lưu động bạch quang, người cuối cùng, thì là bạch quang cùng lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau. Ba người này mới vừa xuất hiện liền hướng về phía bầu trời một trận gào thét, sau đó liền trong nháy mắt xuyên qua kia địa ngục cùng binh Xông về Kinh Phá Thiên. Kinh Phá Thiên xem xét cái này hóa hồn phiên lại còn có loại thần thông này, cũng là giật mình không nhỏ. Chẳng qua này loại dùng chiêu thức của mình công kích mình phương pháp, hiển nhiên đem Kinh Phá Thiên triệt để chọc giận. Đồng dạng phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp xé rách thân trên y phục, sau đó chỉ thấy hắn bắp thịt cả người tăng gọn đồng thời kia trắng bệnh lôi điện vậy mà trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành một cái mười phần khoan hậu đại đao. Mà kia bạch quang trên người hắn ngưng tụ thành một bộ hoàn toàn có hào quang màu nhũ bạch ngưng tụ áo giáp. Hoạt động một chút tứ chi, kinh phá thiên chẳng những không nẻ, ngược lại vọt thẳng hướng về phía ba người kia. Đồng thời trong tay đại đao ngang một chém, một đạo màu trắng lôi long trong nháy mắt thành hình, sau đó đuôi rồng quét qua liền đã đem ba người kia cuốn tại cùng một chỗ. Kinh phá thiên nhìn thấy đã khống chế được ba người này, thế là hít sâu một hơi, khoan hậu đại đao tại một lần khắc ngang về chém. Chẳng qua ngay tại kia đại đao vừa mới muốn đụng phải kia bị lôi long cuốn lên một người trong đó thắt lưng thời điểm, đứng ở phía sau Tần Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bạo liệt đi, người hầu của ta. Theo Tần Vương sinh ý vừa ra, ba người kia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nguyên bản đã lập tức sẽ chạm tại một người trong đó thắt lưng, bây giờ người này một bành trướng trong nháy mắt lại đụng phải kia đại đao. Sau đó liền là nguyên một chấn động thiên địa tiếng vang, kia bạo tạc lực lượng trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái sâu đạt trăm mét hô to Chẳng qua bởi vì đã sớm đem hóa hồn phiên ngăn tại trước người, kia dư âm nổ mạnh toàn bộ bị hóa hồn phiên hấp thu, cho nên Tần Vương không có thu được chút nào thương tổn. Đợi đến đầy trời cắt bùi tan mất, Tần Vương nhìn thấy kia kinh phá thiên đã máu me khắp người treo tại cái hố này phía trên. Đúng lúc này, Tần Vương bỗng nhiên trong lòng giật mình, một loại bị tử vong vây quanh cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lué lên trong đầu. Không có chút nào do dự hóa hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Thế nhưng là lúc này Tần Vương trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây tràn đầy lôi điện vờn quanh to lớn bàn tay, trước liếc mắt mới vừa nhìn thấy, tiếp theo mắt kia cự thủ chỉ đã xuất hiện ở trước người. Không còn kịp rồi, ngón tay này tốc độ quá nhanh, mà lại phía sau loại kia cảm giác nguy cơ cũng là thật, coi như đem hóa hồn phiên chuyển qua trước người vậy cũng vô dụ. Ngay tại tay kia chỉ đã chạm đến Tần Vương quần áo, mà Tần Vương đã cảm thấy tay kia chỉ bên trên lôi điện bổ sung tê liệt cảm giác thời điểm. Tần Vương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự hấp lực chuyển đến, không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc Tần Vương đã xuất hiện ở trăm mét có hơn. Mà Tần Vương nguyên bản đứng thẳng địa phương, lại có một người khác thay thế Tần Vương bị kia lôi điện ngón tay trực tiếp xuyên qua. Đang tại chấn kinh ở giữa, Tần Vương đã thấy rõ người kia bộ dáng, lập tức một loại như muốn điên cùng cảm giác chuyển đến. Chẳng qua này lúc Tần Vương trước người bỗng nhiên nhiều một vật, thứ này hắn rất quen thuộc. Mà lại là bản thân mạnh hơn nhiều vô số năm phát động vô số minh tranh ám đoạt đều không có đạt được đồ vật, nhưng là bây giờ, thứ này đang vẫn phiêu phủ ở trước mắt của mình, chẳng qua tần vương nhưng không có một chút xíu khí lực đi nắm chặt nó. Hừ, các người hoàng tuyển thế giới thật sự chính là đoàn kết ta, loại này vì cứu người khác mà hy sinh chính mình sự tình, ta có thể là thật lâu đều không có thấy. Nhìn thấy thậm chí có một người khác xuất hiện đồng thời cứu được tần vương, kinh phá thiên có chút giật mình nhưng là càng nhiều hơn là đùa cận. Chỉ có kẻ yếu mới cần người khác cứu, đồng dạng chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng mạng của mình đi cứu người khác. Lời còn chưa dứt, Kinh Phá Thiên kia nguyên bản tràn đầy khinh miệt hai mắt bỗng nhiên lộ ra không thể tin thần sắc, đồng thời chậm dài chuyển xuống đầu, phát hiện bản thân cánh tay trái, đã không còn sót lại chút gì. chương 211, Lục Nhĩ Mi Hầu suy đoán, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên ngầm đầu, nhìn thấy kia tần vương lúc này quanh thân linh khí phồng lên. Tuần nữa còn có một đen một trắng hai cái ngọc tỷ như thế đồ vật đang vây quanh Tần Vương không ngừng xoay tròn lấy. Nguyên bản thực lực cùng mình sàn sàn với nhau, Tần Vương lúc này tán phát khí thế như vực sâu như ngục, vậy mà để Kinh Phá Thiên sinh ra có chút sợ hãi. Đó là một loại chỉ có đang đối mặt mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm mới có cảm giác, lên một lần có loại cảm giác này, vẫn là trước đây thật lâu tại Diệt Thế Ma Quốc giới chủ trên người cảm thụ qua. Chẳng lẽ nói, cái này Tần Vương lúc này lại có giới chủ thực lực. Cái này Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi A Phải biết coi như cựu văn chí tôn tại toàn bộ dung hợp 9 đạo Pháp tắt sau đó, mặc dù được xưng là cấp giới chủ đứng, nhưng này đều chỉ là vì cùng phổ thông cựu văn chí tôn khác nhau mở, là không thể nào thật sự có giới chủ như thế thực lực. Bất quá bây giờ tần vương tán phát khí thế loại này, vậy mà cùng giới chủ không kém bao nhiêu, cái này khiến kinh phá thiên có thể nào không sợ hay không sợ. Mà lại vừa mới bản thân căn bản không có bất kỳ phát giác, nhưng là cánh tay trái đã không cánh mà bay Nếu như vừa rồi hắn Tần Vương công kích không phải là của mình cánh tay trái, mà là bản thân trên cổ đầu người, kia chỉ sợ lúc này mình đã bỏ mình. Nghĩ đến đây, Kinh Phá Thiên chỉ cảm thấy một trận hoàng sợ, thế là không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tụ tập được toàn thân linh lực chuẩn bị đào mệnh. Núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun à, hiện tại cái này Tần Vương không biết dùng phương pháp gì rõ ràng thực lực tăng nhiều, mà lại là gia tăng đã đến bản thân không cách nào chống lại tình trạng, nếu như còn lưu tại nơi này từ chiến, khả năng này liền thật đã chết rồi. Ngay tại kinh phá thiên ý niệm mới vừa động thời điểm, cách đó không xa tần vương đống nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, sau đó kia quay trung quanh ở bên cạnh hắn hai viên ngọc tỷ bộ dáng đồ vật đống nhiên hóa thành hai cái lệ quỷ, hướng về kinh phá thiên đồng thời một trái một phải đánh tới. Mà tần vương xác thực trực tiếp con người bay về phía kia đột nhiên xuất hiện thay thế mình ngăn cản một kích kia người. Nhìn thấy cái này hai đầu lệ quỷ đánh tới, kinh phá thiên trong lòng thầm giật mình. Cái này hai cái lệ quỷ mặc dù nhìn chỉ có người bình thường lớn nhỏ mà lại tướng mạo phổ thông, nhưng là kia tản ra vô tận quỷ khí cùng oán khí cũng tuyệt đối có vấn đề. Không dám cùng chi động chạm, kinh phá thiên lúc này hai tay bỗng nhiên ôm ngực, sau đó toàn thân phát lực, sau đó tại phía sau lưng của hắn bên trên vậy mà bỗng nhiên sinh ra hai cái tử màu trắng bạch lôi điện tạo thành cánh. Chiếc cánh này mới vừa xuất hiện chính là dùng sức một cái, kinh phá thiên bị cái này lực lượng khổng lồ kéo theo, người đã trực tiếp bưu bay ra ngoài Mà kia hai đầu lệ quỷ lại là song song lấy quỷ trào đánh nhau, lại là đồng thời lợi dụng kia giao kích chi lực tốc độ cũng bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi không thôi. Lúc này Tần Vương đã đi tới kia bị Bạch Quang xuyên thủng người bên cạnh, lúc này kia Bạch Quang đã tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy người này trô ngực lộ ra một cái to lớn lỗ trống, lại là đem hắn nội tạng đã toàn bộ hủy diệt. Tần Vương đã cảm giác được kinh phá thiên đào tẩu, chẳng qua lại nhìn cũng không nhìn lít mắt, chỉ là hai tay trống đỡ tại người kia cóng lên. Đem toàn thân mê ngông linh lực phản phất hồng thủy nghiêng đồng dạng tất cả tưới vào người kia trong cơ thể. Mặc dù kia linh lực dị thường tinh khiết rồi rào, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất luận là bao nhiêu linh lực tưới vào đi, chỉ là trong nháy mắt ngay tại người kia lồng ngực cùng trên bụng lỗ chống tứ tán ra ngoài. Lúc này, kia nguyên bản đã sắp chết người tự hồn là hồi quang phản chiếu đồng dạng đống nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái tay thật chặt bắt lấy tần vương cổ áo, nói, được rồi, đừng phí sức lực Ngươi hẳn là cũng biết ta đã chết chắc, chỉ bất quá không nghĩ tới ta cuối cùng lại là vì ngươi mà chết, thật sự chính là đủ châm chọc gã Tần Vương a, ngươi biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao?" Tần Vương cũng không trả lời, chỉ là một mặt giữ tận điên cuồng quán thâu cái này linh lực của mình. Ngươi kêu nhìn Tần Vương không đáp lời, vì vậy tiếp tục nói ra, "Ta hiện tại lại nghĩ, có phải hay không chỉ có một người lập tức liền muốn chết đi sau đó hồi quang phản chiếu thời điểm, cái này nhân tại là đời này nhất thanh tỉnh. Ta cùng làm nửa đời người huynh đệ, Về sau lại đấu nửa đời người, nói thật, ta mệt mỏi thật sự. Được rồi, thần vương, ta phải đi. Đúng, còn có một câu, thần vương, lúc trước, là ta sai rồi. Tiếng nói vừa dứt, người đã triệt để chết đi. Từ đầu đến cuối, thần vương đều không có nói qua một câu, càng là không có chạy qua một giọt nước mắt, chỉ bất quá kia thống khổ đến khuôn mặt dữ tợn, lại đủ để chứng minh lúc này nội tâm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ. Bản thân huynh đệ tốt nhất lại bởi vì sự kiện kia triệt để quyết liệt được không chết không ngừng cửu nhân, Minh tranh ám đấu hơn nửa đời người, nhưng là bây giờ lại đột nhiên ở giữa chết tại trước mặt mình, hơn nữa còn là vì cứu mình mà chết. Loại cảm giác này là thật sẽ cho người nổi điên. Nhìn xem đã triệt để mất đi sinh khí quỷ vương, Tần Vương bỗng nhiên hai mắt lố trống thẳng tắp ngã xuống. Làm thân thể chậm rãi giữa không trung sẹt qua một đạo dấu vết thời điểm, Tần Vương chợt nhớ tới năm đó sư phụ thời điểm chết kia tràn đầy lo âu và không yên lòng diễm thần, còn có lúc nàng chết Loại kia không nỡ cùng lo lắng, hiện tại, quỷ vương cũng đã chết, thế nhưng là hắn lại chết như vậy thẳng nhiên. Đây hết thảy, hiện tại chỉ có thể là tự mình một người lưng đeo. Banh một tiếng, tần vương trùng điệp ngã xuống tại đất cắt phía trên, nâng lên cắt bùi tựa hồ ngưng tụ thành một cái xế chiều lao nhân, sau đó lại biến thành một cái mỹ lệ nữ tử, tiếp theo là thở thiếu thời tình hình quỷ vương, cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại trên mặt của mình. Thế nhưng là không đợi tần vương xua tan kia cắt bụi Đồng nhiên một đèn một trắng hai cái ngọc tỷ đã bay trở về, trực tiếp phá vỡ kia cắt đuổi hình thành đồ án, trực tiếp chưa đi đến Tần Vương thân thể. Cứ như vậy, Tần Vương không nhúc nhích nằm tại cuồn cắt bên trên, mặc cho gió cắt đem bản thân che giấu, tựa hồ dự định cứ như vậy bị cắt đất bị vùi lấp ở chỗ này, sau đó chậm dãi chết đi. Cái gì sáu cốc chiến, cái gì thành chủ, thời khắc này Tần Vương, đã tất cả không cần thiết. Cùng Tần Vương so sánh, lục nhĩ mi hầu lúc này lại là đại thắng mà về. Đêm qua tại bị kia trùng triều đại quân truy kích thời điểm bỗng nhiên được thủ hộ người cảnh cáo, sau đó Lục Nhĩ Mi hầu liền đổi một cái phương hướng ngồi kêu huyết long một bên chạy trốn một bên bắt kia hắc kính hạt nuốt thần bí tinh thể, cứ như vậy một bên trốn một bên trảo, cuối cùng mãi cho đến hừng đông những thứ này trùng chiều chậm rãi tàn đi, Lục Nhĩ Mi hầu mới lấy thở hổn hển một hơi. Mặc dù từ kia thần bí tinh thể một mực tại bổ sung tiêu hao linh lực, chẳng qua này một đêm chạy trốn cùng khống chế kia thần bí đồ án bắt lấy hắc kính hạt vẫn là mười phần hao phí tâm thần. Thế là tại kêu Hắc Kính Hạt cùng Thông Thiên Trùng tản đi trước Tiên Lục Nhĩ Mi hầu liền nhảy xuống Huyết Long, sau đó đem chỉ huy Huyết Long cuộn thành một vòng tròn, bản thân liền tại trong vòng hơi chút nghỉ ngơi. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu vừa mới nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy ba luồng khí tức hướng về chính mình cái này phương hướng chạy tới. Cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện ba người này, một người trong đó là Diệt Thế Ma Quốc, hai người khác thì là Vạn yêu Quốc. Mà lại ba người này trên người vậy mà không có bất kỳ cái gì một viên giới châu. Xem ra ba người này đều là tối hôm qua bị kia trùng triều đại quân đuổi theo quỷ xui xẻo, hơn nữa nhìn ba người này khí tức trên thân chập chúng bất định, hiển nhiên đều thụ khác biệt trình độ thương. Đã như vậy, vậy nếu như bản thân không động thủ làm chút gì, thật là rất xin lỗi trong đêm qua những cái kia vất vả đuổi giết bọn hắn trùng triều. Mà lại lục nhĩ mi hầu cũng định dùng ba người này, tới xác minh một ít trong đêm qua bản thân cái kia điên cùng phòng đoán. Nếu quả như thật như chính mình nghĩ như vậy, vậy chuyện này chỉ sợ thật không đơn giản mà lại lục nhĩ mi hầu càng là người được một kia to lớn âm như mùi vị. Thế là lục nhĩ mi hầu không do dự nữa, trực tiếp chỉ huy đầu kia màu máu cự long đằng không mà lên, hướng về kia ba người bay đi. Lục nhĩ mi hầu thì là một bên như có điều suy nghĩ một bên chậm dãi chìm vào các đáy. Nếu là lúc trước, bản thân bằng vào đối thổ nguyên tố lĩnh ngộ mặc dù có thể giấu ở dưới sa mạc diện, nhưng là một khi công kích hoặc là gặp được loại kia đỉnh cấp cường giả, vẫn là sẽ bị phát hiện. Tựa như lúc trước bản thân che giấu sau đó Lại bị kia lâm tịch cho đã nhận ra, nếu không phải sợ kia lâm tịch cho là mình là địch nhân mà công kích mình, lục nhĩ mi hầu căn bản liền sẽ không chủ động lấy thần thức cảm ứng để hắn phát hiện sau đó tại hợp lực đánh giết người kia. Dù sao lục nhĩ mi hầu biết rõ coi như hai người hợp lực cũng căn bản giết không được kia phố vân, nhiều nhất liền là để hắn trọng thương. Mà lại làm như vậy chẳng những sẽ bại lộ thực lực của mình thân phận hơn nữa còn sẽ cùng kia phố vân kết tử thủ. Mặc dù hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc diệt thế thần quốc từ trước đến nay liền là đối địch, nhưng là nếu như mình không phải tùy tiện công kích, kia phố vân cũng tuyệt đối sẽ không cố ý cùng mình khó xử. Hiện tại, chỉ sợ kia phố vân đang tại điên cuồng tìm kiếm mình đi. Lúc này ba người kia đang định nghỉ ngơi một chút, chậm nhìn thấy nơi xa một cái màu đỏ như máu cự long gào thét lên đánh tới. Trong lúc nhất thời ba người tất cả bày ra tư thế chiến đấu, đợi kia cự long cách rất gần chút liền toàn bộ đánh ra bản thân công kích mạnh nhất. Bởi vì ba người đều có không giống nhau thương thế mà lại một đêm chạy trốn đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu như không thể lại trước tiên tiêu diệt cái này không biết đường đi cự lòng, kia rất có thể sẽ lọt vào chiến đấu bên trong. Ba người này mặc dù không phải giống như lâm tịch phố vân như thế đỉnh cấp cường, giả, nhưng là không phải yếu ớt, có thể tại kia sông chiều trong đại quân liên tục vượt qua hai cái ban đêm, lại thế nào có thể là kẻ yếu. Cho nên ba người một phen công kích sau đó kêu huyết Long trực tiếp tán loạn thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay tại ba người vừa mới thở dài một hơi thời điểm, đống nhiên tại ba người sau lưng đồng thời xuất hiện ba cái giống nhau như lúc người, cái này bỗng nhiên xuất hiện người, trên đầu chiều dài 6 chi thai dài đồng thời cầm trong tay một cây màu đỏ như máu cây gậy. Ngay tại ba người không thể tin dưới ánh mắt, phía sau ba người cây gậy đã trong nháy mắt quét ngang đồng thời trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Thế nhưng là tại cây gậy kia xuyên qua thân thể sau đó, ba người lại phát hiện bản thân một chút việc đều không có, chẳng lẽ vừa mới, là ảo giác. Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị cái gì lực lượng cho lôi kéo, sau đó tại không có bất luận cái gì phản kháng chỗ chống thời điểm, ba người linh hồn lại bị một đạo khác cao hơn 5 mét cự viên hư ảnh cho tách rời ra. Nhìn xem ba người không ngừng rẽ rùa linh hồn, lục nhĩ mi hầu chân thân chậm rãi tại trong đất cắt hiện lên ra tới. Sau đó búng tay một cái, kia cự viên hư ảnh trực tiếp liền đem ba người linh hồn ném vào miệng bên trong, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Giết ba người này không tốn sức chút nào, tiếp xuống, chỉ có tìm tới một tên đỉnh cấp cường giả chiến đấu một phen, lấy chính mình suy đoán, liền có thể triệt để căn cứ chính xác thực. Thật hy vọng suy đoán của ta là sai, không phải vậy, lại là một trận hảo kiếp. Nói xong vung tay lên kia cự viên hư ảnh đã về đã đến lục nhĩ mi hầu trong cơ thể, tứ phương nhìn chung quanh một cái, lục nhĩ mi hầu hai chân khẽ cong dối ra, người đã nhảy lên thật cao sau đó mấy cái lên xuống liền biến mất tại sa mạc chô sâu. Chương 212 Đêm khuya trước chiến đấu, 6 quốc chiến cho tới bây giờ, cơ bản đã tiến vào hồi cuối, mà thời gian cũng đã trôi qua hơn phần nữa, hiện tại đã là giữa trưa, chỉ cần tiếp qua cái này một cái buổi chiều sau đó sống qua một buổi tối, đương dương quang dâng lên thời điểm, liền là 6 quốc chiến lúc kết thúc. Cho nên cái này một cái buổi chiều thời gian rất mấu chốt, là dùng cuối cùng này một cái buổi chiều nghỉ ngơi khôi phục vẫn là tận lực cướp đoạt càng nhiều giới trâu, lại hoặc là nắm chặt thời gian đánh giết những cái kia độc trùng thu được tinh thể. Cái này đều cần cẩn thận suy nghĩ, bước cuối cùng này nếu như đi nhầm, vậy coi như đẩy bàn đều thua. Cho đến bây giờ, sang thế thần quốc còn thừa 3 người. Đỉnh cấp cường giả chỉ có lâm tịch một người, còn thừa 2 người vị cựu văn trí tôn đỉnh phong, nhưng là cùng lâm tịch dạng này cường giả so nhưng vẫn là kém rất nhiều. Mà sang thế thần quốc có được giới châu 30 viên, toàn bộ tại lâm tịch một người trên người. Có thể nói nếu như không có gì ngoài ý mớn, cái này 6 quốc chiến hạc nhất, khẳng định là sang thế thần quốc không thể nghi ngờ. Diệt thế ma quốc còn thừa hai người, trong đó đỉnh cấp cường giả một người, có được giới châu 15 viên. Tại buổi tối thứ hai sau đó, diệt thế ma quốc lần nữa đoạt được mấy quả bởi vậy trước mắt tạm xếp thứ hai. Hoàng tuyên thế giới còn thừa hai người, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương. Nguyên bản Lục Nhĩ mi Hầu gặp được một cái Hoàng tuyên thế giới người, đáng tiếc gặp được hắn thời điểm hắn đã trọng thương. Cứ việc Lục Nhĩ mi Hầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng kết quả y nguyên vô dụng, người kia vẫn phải chết. Chẳng qua mặc dù hoàng tuyển thế giới sống sót người có hai người, nhưng là tần vương tựa hồ đã triệt để từ bỏ một cắt, hiện nay đã triệt để bị cắt vàng vùi lấp mà lại tức giận hoàn toàn không có. Hoàng tuyển thế giới có được giới châu 14 viên, tạm xếp thứ ba tên. Tiếp theo là vạn yêu quốc, còn thừa ba người, hạo thần, phố vân cùng yêu vô ngộng. Mặc dù vạn yêu quốc còn thừa nhân số vì ba người, cùng hạng nhất sang thế thần quốc ngang hàng, đáng tiếc có được giới châu có ít, chỉ có 5 viên, mà lại toàn bộ đều tại yêu vô ngộng trên người. Mặc dù thẩm phán giả quy định sau cùng thứ tự là dựa theo mỗi cái thần quốc người may mắn còn sống sót tới sắp xếp, thế nhưng là còn có một điểm bổ sung, đó chính là có thể dùng 5 viên giới châu thay thế một cái danh nghịch. Ý tứ liền là nếu như là hai người sống sót, lại có được 15 viên giới châu, vậy liền có thể chuyển đổi vì có được ba người 10 khỏa giới châu hoặc là bốn người 5 viên giới châu. Bởi vậy diệt thế ma quốc mặc dù chỉ có hai người, nhưng là thứ 10 năm viên giới châu lại tương đương với ba người mà vạn yêu quốc chỉ có 3 người thêm 5 viên giới châu, tối đa cũng liền là 4 người, cho nên chỉ có thể xếp tại hạ tư. Sau cùng vạn thần điện cùng vạn linh cảnh thành tích tham nhất, đều chỉ có 1 người sống sót đồng thời riêng phần mình có được 4 khỏa giới châu, mà sống sót người theo thứ tự là vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh Tế Hãn. Cho nên nói nếu như cái này một cái buổi chiều cũng một buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, sau đại thần quốc thứ tự cơ bản đã đẩy ra tới, nếu như nói còn có thể biến động, Cũng chỉ là hoàng tuyển thế giới cùng diện thế ma quốc, bởi vì bọn hắn nhân số bằng nhau, chỉ là kém một viên giới châu mà thôi. Mà sang thế thần quốc thì là ổn đứng hẳn nhất, trừ phi còn lại ngũ đại thần quốc liên thủ, lúc này mới có khả năng đánh giết lâm tịch chiếm kêu 30 viên giới châu. Mặc dù không biết người khác là thế nào làm, chẳng qua lục nhĩ mi hầu lúc này đang xếp bằng ở một cái huyết long phía trên, hướng về giới châu cảm ứng chỗ, bốn quả giới châu tập hợp một chỗ địa phương bay đi. Hiện nhiên người kia cũng phát hiện có người đang tại hướng về phương hướng của mình mà đến, bởi vậy cũng không có ngốc ngốc ngốc tại chỗ, mà là hướng về một phương hướng khác bắt đầu di động. Sở dĩ lựa chọn cái này bốn khỏa giới châu ra tay, lục nhĩ mi hầu nhưng thật ra là trải qua một phen so đo. Giới châu cảm ứng chỗ, toàn bộ xa giới lớn nhất một châu ba động là 30 viên tập hợp một châu giới châu. Cái này có hai loại khả năng, một là cái nào đó thực lực người cực kỳ mạnh dựa vào bản thân lực lượng góp nhặt 30 viên giới châu. Hay là có rất nhiều người tập hợp một chỗ, mà lại hẳn là cùng một cái thần quốc hoặc là ít nhất là Minh Hiếu. Bất luận loại kia tình huống, Lục Nhĩ đều cảm thấy vậy khẳng định không phải mình nên lựa chọn mục tiêu. Mặt khác thì có vài chỗ là mười mấy viên cùng bốn năm viên. Nếu như Lục Nhĩ mi Hầu trước đó suy đoán là thật, kỳ thật lựa chọn cái nào mục tiêu cũng không quan hệ, bởi vì coi như thực lực đối phương mạnh hơn nữa, bản thân hẳn là cũng sẽ không chết. Thế nhưng là đây là tại bản thân suy đoán thành lập tình huống dưới. Vạn nhất bản thân nghĩ sai mà lại lựa chọn lại là tương đối cường đại mục tiêu, vậy mình đoán chừng nhất định phải chết. Cho nên cuối cùng lục nhĩ lựa chọn hai nơi chỉ có bốn khỏa giới châu ba động một chỗ ra tay. Mặc dù người kia phát hiện bản thân mà lại đang di động, thế nhưng là tốc độ nhưng không có lục nhĩ mi hầu nhanh. Mà người kia hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bởi vậy người kia cuối cùng lại là hướng về một cái dù sao chống trải khu vực chạy đi. Chống trải khu vực cũng không phải là nói trên mặt đất chống trải mà là bất luận khoảng cách kia một chỗ giới châu ba động đều xa xôi một chỗ. Xem ra người kêu biết mình chạy không thoát thế là định tìm cái địa phương nên chiến. Cùng lúc đó, yêu vô ngọng đang một người hướng về mặt khác một chỗ chỉ có bốn quả giới châu ba động địa phương bay đi. Còn còn lại sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc giới chủ ba động, thì là không có bất kỳ cái gì di động, đều ở tại một nơi nào đó, xem bộ ráng là đang nghỉ ngơi, dù sao bọn họ giới châu đủ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan còn lại nhân viên sẽ không còn có thương vong. Chỉ cần không có người chết, đó chính là thắng lợi. Hai canh giờ sau đó, lục nhĩ mi hầu đã ngừng lại. Khi thật nếu như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, lục nhĩ mi hầu chỉ sợ không dùng được một canh giờ liền có thể đổi kịp người kia. Chẳng qua mấy người người kia cũng đã không có ý định chạy trốn ngược lại làm xong nên chiến chuẩn bị, kia lục nhị cũng liền không nóng nảy, bởi vậy đằng sau đều là một bên đi đường một bên hồi phục tinh khí thần. Làm đến chỗ kia giới châu Ba Động địa phương thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu đã triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy cách đó không xa đứng vương bóng người, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng trực tiếp nhảy xuống huyết long. Chẳng qua này một lần đồng thời không có thu hồi huyết long, mà là điều khiển huyết long tại sao lưng không ngừng xoay quanh. Mặc dù vừa mới đạt tới thời điểm liền đã dò xét qua, chung quanh nơi này ngàn dặm cũng chỉ có trước mắt một người này, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm tổng không có chỗ xấu. Bởi vậy mới khiến cho huyết long tại sao lương phòng bị sẽ có những người khác đánh lén mình. Không cần cẩn thận như vậy, ta tế hãn, không phải loại kia sẽ đùa nghịch thủ đoạn tiểu nhân. Muốn chiến, chúng ta liền đường đường chính chính chiến. Nói xong chân phải chấn động, toàn thân đã bị một loại tử sắc nhưng lại mang theo một điểm màu đỏ như máu đường vân cho bọc lại. Mà lại thân hình càng là chậm rãi biến lớn, cuối cùng đại khái biến thành một cái cao hơn 4 mét cự nhân biến ngừng lại. Lục nhĩ mi hầu đồng thời không có trả lời. Bởi vì hắn lần này đến đây mục đích thực sự chỉ là vì xác minh trong lòng phỏng đoán, cho nên đã không còn gì để nói. Cái này tới hãn, hắn nghe nói qua, chính là vạn linh cảnh thể tu bên trong mười phần nổi danh cường giả. Nghe đồn hắn đã đem nhục thân tu luyện đến mức cực hạn, chỉ cần lại tiến một điểm, liền có thể trở thành hoàn mị trung cực thân thể. Như thế nhục thân, vạn kiếp bất xâm, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cường đại nhục thân. Cho nên nhìn thấy cái này bốn khỏa giới châu chủ nhân lại là người này. Lục nhĩ mi hầu trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác Bất quá, cũng không có quá mức lo lắng Bởi vì trong lòng cái kia suy đoán Đã có 6 thành độ chân thật Chỉ có cùng hắn đấu qua một trận Kết quả kia, liền có thể trăm phần hoàn toàn chính xác định Thế là lục nhĩ mi hầu tay trái rút ra xích huyết du long côn Tay phải chỉ về phía trước Kia xoay quanh tại sau lưng huyết long trực tiếp Xoay quanh một vòng sau đó hướng về tế Hán đụng tới Mà tại một bên khác Yêu vô ngộng cũng chậm rãi tại thể nội rút ra cái kia thanh xích hồng sắc diện kiếm phân tịch, sau đó đem ba kiếm cự khuyết lại là trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Tại hắn đối diện, Vạn Thần Điện Bích Hải cũng đã đem kia sáo ngọc đặt ở bên miệng, mà lại người lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giữa hai người tranh đấu, cũng là hết sức căng thẳng. Lại nhìn Lục Nhĩ Mi hầu bên này, Thế Hán nhìn xem gạo thét mà đến huyết long, cả người bất động như núi, đồng thời trên người tử sắc đường vân bỗng nhiên quang mang hào phóng kêu mánh liệt tử quang vậy mà giống như chỉ là bình thường. Đồng thời tế hãn hai tay bỗng nhiên phù hợp, sau đó một cước bước ra, hai chân hiện lên không bước sau đó chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên rát rối. Theo tế hãn động tác, hào quang màu tím kia cũng theo hai tay của hắn hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng kia tử quang vậy mà tạo thành một cái mười phần sắc bén trưởng kiếm. Nhìn tế hãn hai tay tựa như là chua kiếm, mà tử quang liền là lan tràn đi ra thân kiếm. Lúc này kêu huyết Long đã đến trước người, bỗng lên Sau đó hai chân gần không giấm mạnh, dưới chân nổ tung một đoàn khí lãng, người đã mượn nhờ cơn xong, khí này bảo tạc phản xung chi lực đánh tới kia huyết long. Sau một khắc kia tử quang hình thành trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua huyết long, đồng thời tại đâm xuyên qua huyết long sau đó tiếp tục hướng phía trước, nháy mắt đã theo long đầu chỗ đâm vào sau đó tại đuôi rồng chỗ đâm ra. Mà lại lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng tại huyết long đuôi rồng chỗ, cho nên cái này tử quang hình thành thân kiếm trực tiếp hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu ngực đâm tới kia tế hãn tựa hồ sợ lực đạo không đủ, trong nháy mắt hai chân trên không chung liền đạp ba bước, tử sắc khí lãng lần nữa nổ tung, vọt tới trước tốc độ gia tăng gấp đôi không thôi. Mà lục nhĩ mi hầu không có bất kỳ cái gì bối rối, thân thể có chút một bên, đồng thời mu tay trái tại sau lưng, sau đó tay phải một tay nắm chặt xích huyết du long côn một đoạn, cuối cùng gầm thét một tiếng trực tiếp liền dùng cầm máu du long côn một chỗ khác chống đỡ tại kia tử quang hình thành thân kiếm chỗ mũi kiếm. Kế nguyên bản thế như trẻ che thế sông lập tức giống như là đâm vào lấp kín không thể phá vỡ trên vách tường như thế im bặt mà rừng. Chẳng qua này thế hắn lực lượng cũng là cực lớn, lại đem lục nhĩ mi hầu hướng về sau đụng trượt 10 mét. Thế nhưng là một kiếm này dù sao bị lục nhĩ mi hầu một tay liền cản lại. Thế hắn bởi vì thế sông bị cản từ cực nhanh đến trong nháy mắt đứng im ở trong đó lực trùng kích toàn bộ hoàn toàn tiếp nhận, bởi vậy khí huyết có chút cuộn cuộn. Ngay tại hắn hít sâu một hơi áp xuống tới kia khí huyết sôi chỉ là chỉ nghe bên thai chuyển đến một trận như tiếng sấm thanh âm, long thế, vạn long kích. Sau đó, tại tế hạn ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là đủ loại cự long gào thét hướng về bản thân lao đến. chương 213, riêng phần mình chiến đấu. Nhìn xem kia bốn phương tám hướng vô số đầu cự long gào thét tranh nhau sợ sao hướng về bản thân đánh tới, tế hạn cái chán toát ra mấy phần mồ hôi lạnh. Cái này ngàn vạn đầu cự long cùng một cái cự long loại kia đánh vào thị giác lực cùng khí thế là hoàn toàn khác biệt, đối mặt với kia một cái huyết Long Thế hãn hoàn toàn có thể đội lên khí thế kia tiến lên đồng thời đem kia huyết long chém thành mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ, thế hãn đống nhiên có loại không cách nào chống lại cảm giác. Mà lại thần thức dò xét ra ngoài, cho ra kết quả lại là trên trời kia vô số cự long vậy mà đều là thực thể, cũng không phải là pháp lực linh lực huyên hóa. Cái này có chút kinh khủng, những thứ này cự long cũng không phải trong đêm những cái kia thông thiên trùng hoặc là hác kính hạt có thể so sánh. Mỗi một đầu đều có cựu văn trí tôn thực lực. Hơn nữa còn đều là dung hợp 7 đạo pháp tắc trở lên, mặc dù không có dung hợp 9 đạo pháp tắc trí tôn cự Long nhưng là số lượng này, cũng quá bất hợp lý, chẳng lẽ cái này sau cái lỗ thai ra hỏa đem lòng giới cho triệu hoàn tới. Không có quá nhiều thời gian để tế hãn suy nghĩ nhiều, tiêu ngàn vạn đầu cự Long xuất hiện sau đó cũng đã hiện đầy toàn bộ bầu trời, đơn giản tựa như là một đại đoàn đen nghịt mây đen. Lúc này theo lục nhĩ mi hầu dơ cao tay phải hung hăng vung lên. Ở trên bầu trời xoay quanh cự long đông nhiên toàn bộ phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Gần vạn cái cự long phát ra long ngâm, cái này thanh thế đã là rung trời nhất đất, cơ hồ hơn phân nửa xa giới đều có thể nghe được một tiếng này nhiếp nhân tâm phách long ngâm. Mà ở vào cái này cự long đang phía dưới Thế Hãn, càng là hoàn toàn bị long ngâm bao phủ, chấn động đến tâm thần nhoáng một cái, thần thức lại có tán loạn xu thế. Chẳng qua Thế Hãn cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp một ngụm hung hăng cắn lấy trên mu bàn tay của mình, theo cái này cắn một cái hạ, Trên mu bàn tay lập tức tràn ra máu tươi, mà cái này máu tươi đồng thời không có nhỏ xuống, mà là thuận theo mu bàn tay trực tiếp lan tràn toàn thân, sau đó liền cùng trên người tự sắc đường vân trùng hợp. Làm kia huyết dịch cùng tử sắc đường vân triệt để trùng hợp sau đó, thế Hãn trên người đột nhiên nổ lên một đoàn tử sắc xen lẫn ánh sáng màu đỏ, quang mang này giống như pháo hoa bạo liệt. Ma tế Hãn thì là hai tay nắm đấm hung hăng đụng nhau một cái, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hét: "Tới đi, chỉ là vạn cái bò xác, ta tế Hãn sợ gì?" Tựa hồ là bị tế hãn câu nói này cho triệt để chọc giận, nguyên bản đã hướng phía dưới lao xuống cự long lần nữa trong nháy mắt ra tốc. Ngay tại tế hãn câu nói kêu lời nói âm chưa rơi thời điểm, một cái toàn thân lóe kim quang ước trường dài ba mươi mấy mét cự Long đã hung hăng đâm vào tế hãn trước ngực. Chẳng qua tế hãn lại chỉ là thân thể có chút hướng về sau nghiêng một cái liền ổn định thân hình, đồng thời cánh tay trái đem vậy long đầu kẹp ở dưới nách, sau đó hữu quyền phía trên tử sắc cùng ánh sáng màu đỏ lóe lên Cuối cùng vậy mà biến thành một cái độc giác tê giác quay đầu, không chút do dự một quyền trực tiếp đánh vào cái kia kim sắc cự long long đầu phía trên. Theo một quyền này doanh bên trên, tế hán trên nắm tay màu đỏ tím đường vân bỗng nhiên điên cuồng tại hoàng kim cự long trên thân rồng chậm rãi lan tràn ra, không đến thời gian một hơi thở nguyên bản màu vàng kim cự long đã biến thành màu đỏ tím. Sau đó tế hán hưu quyền bỗng nhiên mở ra sau đó lại thật chặt nắm chặt, kia hơn 30 mét kim long lại bị nổ thành vô số kim sắc mảnh vỡ, theo tế hán vung tay lên. Kia đầy trời mảnh vỡ đã tiêu tán không thấy. Thế nhưng là Tế Hãn căn bản không kịp thở dốc ngay sau đó lại một cái toàn thân đen kỵ tước chừng 50 mét cự long đã cắn một cái tại Tế Hãn trên vai trái, chẳng qua lúc này Tế Hãn toàn thân bị kia màu đỏ tím đường vân bao trùm, lực phòng ngự đã đạt đến mạnh nhất, kia hắc long cắn một cái dưới cũng chỉ là tại Tế Hãn xích lóa trên thân lưu lại một loạt bạch hấn. Lúc này Tế Hãn liền thân đều không chuyển, chẳng qua lại là tay phải nâng lên, đồng thời tay phải hóa trưởng. Một cái dữ tợn đầu gấu đã xuất hiện ở bàn tay bên ngoài. Sau đó trực tiếp một trường khắc ở kia hắc long long đầu. Lần này kia tay phải bên trên màu đỏ tím đầu gấu vậy mà trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ tím cực quang. Trực tiếp ngay tại kia hắc long long đầu chỗ kích xạ đã đến đuôi rồng chỗ đồng thời phá vỡ cự long thân thể. Làm kia màu đỏ tím quang mang phá vỡ hắc long sau đó, hắc long đống nhiên dấy lên ngọn lửa màu tím, vẹn vẹn một cái hô hấp, ngọn lửa màu tím kia đã đem hắc long đốt thành hư vô. Thế nhưng là sau đó liền có càng nhiều cự long phía trước sau tả hữu bốn phương tám hướng hướng về tế hán hoặc là một đầu đụng tới hoặc là mở ra miệng rồng cắn qua đến, cũng có mấy đầu cự long long thân uốn éo, đuôi rồng trực tiếp quất ngang. Nhìn xem những thứ này điên cuồng cự long, tế hán bỗng nhiên nguyên địa ngồi xếp bằng, đồng thời hai tay bày ra một cái cùng loại bất động minh vương ấn thủ quyết. Đồng thời miệng bên trong quát khe nói: "Tử văn bất tử thân, minh vương bất động pháp." Theo tế hán một tiếng hét phá, trên người hắn màu đỏ tím đường vân bỗng nhiên như cùng sống đi qua. Vậy mà tại thân thể của hắn bên trên trực tiếp du tẩu đã đến hư không, sau đó nhanh chóng khuyết trương. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, một cái toàn bộ là màu đỏ tím chừng cao 10 mét thực thể cự tháp đã chống rông xuất hiện. Mà thế hãn, lúc này đang xếp bằng ở cự tháp tầng thứ 5, đồng thời miệng bên trong đang không ngừng nghiệm động lấy cái gì. Ngay tại cự tháp thành hình trong ngay mắt, hết thể năm đầu cự long hoặc là cắn xé hoặc là đuôi rồng quét ra, đã toàn bộ công kích tại kia màu đỏ tím cự tháp phía trên. Trong tưởng tượng cự vỡ chàng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại kia năm đầu cự long trực tiếp liền bị vô số màu đỏ tím đường vân cho lan tràn bọc, sau đó lặng yên không tiếng động vỡ nát thành hư vô. Thế nhưng là những cái kia cự long căn bản không để ý tính mệnh, tựa hồ căn bản không nhìn thấy kia năm đầu cự long trong nháy mắt chết thảm, tiếp tục điên cuồng hướng về kia cự tháp nào tới. 10 đầu, 50 đầu, 100 đầu, 300 đầu, 500 đầu. Cự long đang không ngừng hy sinh, mà kia màu đỏ tím cự tháp cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Trừ hồ không có chôn vùi một cái cự long đều sẽ tiêu hao hết cự tháp năng lượng đồng dạng. Làm kia giống như mây đen giống như đầy trời cự long tiêu hao sạch sẽ thời điểm, vậy mà đã ước chừng qua 2 canh giờ. Mà tại một đầu cuối cùng chừng 800m lớn lên cự long tiêu tán sau đó, kia cự tháp cũng là một trận vật mèo, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ngay tại kia cự tháp vỡ vụn đồng thời, Lục Nhĩ Mi hầu đỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt đất ngồi xếp bằng tế Hãn sau lưng, điện thoại màu đỏ như máu xích huyết Ju Long côn đã đặt ở tế Hãn đầu vai. Người thua, giao ra giới châu đi, ta có thể cân nhắc không giết người. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới rứt lợi bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một loại cảm giác xấu. Không nói hai lời trong nháy mắt quay người đồng thời xích huyết du lòng côn để ngang trước người. Cơ hội liền là trong cùng một lúc, một cây dài tới hơn 3m màu đỏ tím mũi tên đã trực tiếp đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du lòng côn phía trên. Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu, hiện tại bắt đầu hiệp 2 chiến đấu đi. Khoảng cách Lục Nhĩ Mi Hầu ngàn dặm chỗ. Một cái chiều dài sau tay, nắm trong tay lấy ba thanh tử sắc trường cung người, đang đứng dựng ở một chỗ trên đồi các. Cùng lục nhĩ mi hầu cùng tế hãn chiến đấu kịch liệt so sánh, yêu vô ngọng cùng Bích Hải chiến đấu lại có vẻ có chút quỷ dị. Bởi vì từ đầu đến cuối Bích Hải vẫn xếp bằng ở giữa không trung, trong tay sáo ngọc không ngừng mà thổi lên khác biệt từ khúc. Mà yêu vô ngọng thì là có chút đau đầu đứng ở đằng xa, hai thanh cử kiếm cắm ở trước người, một mặt buồn bực nhìn xem kia Bích Hải. Mặc dù tại 6 quốc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm Bích Hải vì đánh giết hạo thần thời điểm đi ra một lần tay, chẳng qua khi đó cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi vì thông qua 2 ngày này hấp thu tinh thể kia, Bích Hải thực lực tổng hợp có một loại biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Cùng lục nhĩ mi hầu rất tương tự, Bích Hải cũng là trận này 6 quốc chiến bên trong may mắn. Bởi vì hắn cũng là thổ thuộc tính, cho nên đang hấp thu đại lượng thần bí tinh thể sau đó, Bích Hải lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới cường đại năng lực chính là loại năng lực này để mạnh như Yêu Vô Ngộng, đối với hắn cũng thuộc thủ vô sách, trải qua không sai biệt lắm một canh giờ điên cuồng công kích sau đó, Yêu Vô Ngộng kém một chút liền từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, Yêu Vô Ngộng đầu tiên là dùng bá kiếm nặng chém, muốn dùng lực lượng cường đại tới công kích Bích Hải, thế nhưng là cơ hồ đã dùng tất cả chiêu thức nhưng không có một chút tác dụng sau đó, Yêu Vô Ngộng lại định dùng phần tịch hỏa diễm thế giới tới công kích, thế nhưng là cuối cùng chẳng những đem hỏa diễm thế giới tới ra, thậm chí liền mạnh nhất một chiêu viêm giới đều dùng thế nhưng là y nguyên không làm gì được Bích Hải. Cuối cùng yêu vô ngộng song kiếm cùng lên, càng là trong hỏa diễm thế giới gia nhập 3 kiếm nặng chém, thế nhưng là kết quả kém chút để yêu vô ngộng đến rồi, mặc cho bản thân làm sao công kích, vậy mà đều không cách nào thường tổn đến Bích Hải một kia một hào Từ đầu đến cuối kêu Bích Hải liền xếp bằng ở giữa không trung thổi cây kia 6 ngọc, chỉ bất quá sẽ căn cứ yêu vô ngộng công kích mà biến hóa từ khúc. Thế nhưng là bất luận là cái gì từ khúc, đều chỉ có một cái tác dụng đó chính là phòng ngự Cho nên một canh giờ về sau, Bích Hải vẫn là xếp bằng ở giữa không trung điểm nhiên như không có việc gì thổi cây sáo, mà yêu vô ngộng đã ra khỏi kia một chiêu cuối cùng bên ngoài, còn lại đã toàn bộ dùng một lần. Loại trừ trong đó một chiêu hỏa chạy thần để cho mình phá vỡ tầng bình phong kia bên ngoài, còn lại căn bản liền kia bình chướng đều không đánh tan được, thế nhưng là cái này đáng chết vậy mà hết thể có ba đạo màu sắc khác nhau bình chướng Vạn thân điện Bích Hải đúng không? Ta yêu vô ngộng nhớ kỹ ngươi, chẳng qua ngươi chớ cho là ta bắt ngươi không có cách Chỉ bất qua cái này sau quốc chiến bên trong cũng không thích hợp sử dụng một chiêu kia, không phải vậy coi như phòng ngự của người mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, yêu vô ngọng thu hồi hai thanh cự kiếm, trực tiếp xoay người rời đi, tựa hồ tuyệt không lo lắng Bích Hải sẽ ở sau lưng của hắn công kích đồng dạng. Mà xếp bằng ở hư không Bích Hải nhìn thấy yêu vô Ngộng quay người rời đi, nhẹ nhàng buông xuống kia sáo ngọc, sau đó chấm thấp thở dài một cái. Thật không biết ta như vậy, là chuyện tốt hay chuyện xấu A Chương 214 Hiệp 2 chiến đấu. Cái này yêu vô ngộng cùng bích hải chiến đấu, thật sự chính là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này phách lối bá đạo yêu vô ngộng, vậy mà cầm cái này gọi là bích hải vạn thần điện cao thủ không có một điểm biện pháp nào. Chẳng qua bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này cũng coi là kết thúc. Bởi vậy toàn bộ xa giới bên trong, tại cái này cái cuối cùng ban đêm tiến đến trước thời khắc, còn tại chiến đấu, cũng chỉ có lục nhĩ mi hầu cùng tế hãn. Nguyên bản lục nhĩ mi hầu hao phí đại pháp lực triệu hoán ra vạn cái thần lòng trợ chiến, mà lại cái này vạn cái thần lòng cũng quả thật làm cho tế hán mười phần đau đầu, cuối cùng không thể không dùng ra kia chí cường phòng ngự, thế nhưng lại cũng chỉ có thể cùng kia vạn cái thần lòng triệt tiêu mà thôi. Nhìn xem cái này lục nhĩ mi hầu vậy mà như thế cường hãn tế hán cũng đã không có ý định lại có giữ lại chút nào. Thực lực bại lộ cùng chỉ có lấy lực lượng cường đại còn chưa kịp sử dụng sẽ chết mất so sánh, đơn giản liền là không có ý nghĩa. Bởi vậy tại Đỏ Tiếc Bảo Tháp vỡ vụn đồng thời, Tế Hãn liền đã hoàn thành tiến hóa trung cực. Cũng chính là Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy cái kia có được 6 cánh tay cánh tay quá nhân. Tế Hãn vốn là vạn linh cảnh thể tu bên trong một cái dị loại, chẳng những trời sinh nhục thân cường hành, mà lại kia lúc sinh ra đời liền kèm thêm màu đỏ tím đường vân càng làm cho Tế Hãn tu luyện làm ít công to, cho nên tuổi còn trẻ liền đã đem nhục thân cơ hồ tu luyện đến mức cực hạn. Mà cũng chính là tại Tế Hãn niên ngày đó trong đêm, Hán bỗng nhiên đạt được một cái năng lực mới. Năng lực này không phải gia tộc bọn họ di chuyển, cũng không phải bất luận kẻ nào dạy bảo, phản phất liền là đột nhiên liền học được. Năng lực này, liền là tiến hóa, thuộc về tế hán tiến hóa trung cực. Bình thường trạng thái, tế hán là an toàn bình thường bộ dáng, thế nhưng là một khi tiến hành tiến hóa trung cực, hắn liền sẽ bông dưng thêm ra bốn cánh tay, mà lại hai mắt có thể thông thận, trọng yếu nhất chính là kia trên người tử sắc đường vân sẽ hóa thành 3 tấm trường cung mà màu đỏ đường vân thì sẽ hóa thành sắc bén mũi tên. Cái này tiến hoa trung cực, lại là ngạnh sinh sinh đem tế hãn từ một cái cường giả cận chiến biến thành siêu viễn trình cung tiến thủ. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét tế hãn, không khỏi trong lòng có chút trách cứ bản thân quá bất cẩn. Vừa mới nếu không phải xích huyết du long côn nhắc nhở bản thân đồng thời tự động hộ chủ, chỉ sợ hiện tại cây kia trường tiễn đã xuyên thấu bộ ngực của mình. Phải biết hiện tại cũng không phải hoàng toàn thế giới linh hồn trạng thái. Hiện tại lục thân thế nhưng là chân chân chính chính, mà xuyên qua lồng ngực mặc dù không biết lập tức chết đi, nhưng khẳng định ảnh hưởng thực lực phát huy, như thế, cùng tử vong cũng không có cái gì khác biệt. Kỳ thật lục nhĩ mi hầu lúc này đang cố nén trong lòng cố kia xúc động, loại kia lấy thân mạo hiểm tới nghiệm chứng trong lòng đoán xúc động. Hiện tại bất luận là thời cơ vẫn là hai người so sánh thực lực, đều rất thích hợp bản thân đi nghiệm chứng. Chỉ có lúc này bản thân tại hắn tiếp theo núi tên phóng tới thời điểm không tránh không né không phòng ngự, vậy mình muốn đáp án cũng sẽ lập tức xuất hiện. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi hầu không dám đánh cược, cho dù đối với chính mình suy đoán có cực lớn lòng tin, thế nhưng là chỉ cần có một chút điểm thất bại khả năng, Lục Nhĩ Mi hầu liền không thể cược. Bản thân cái mạng này cũng sớm đã không thuộc về mình nữa. Cảm giác được sau lưng nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất tế hán bỗng nhiên biến thành tử quang tàn đi, Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi đem xích huyết dù lòng côn gánh tại trên bờ vai. Hiệp 2 phải không? Đã như thế có hào hứng, vậy ta liền phụng tới cùng. Đừng tưởng rằng biến thân, chỉ có người mới có thể. Nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu trong tay Xích Huyết Du Long Côn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, theo cây gậy rung động, Lục Nhĩ Mi hầu cũng là một mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, Xích Huyết Du Long Côn bỗng nhiên hóa thành một cái giống như đỏ thủy tinh điêu khắc thành ngọc long, tại ngọc long thành hình đồng thời mở ra hai viên mắt rồng thời điểm, một loại có thể chấn động linh hồn lực uy hiếp đỗng nhiên chuyển đến, cái này lực uy hiếp vậy mà để ngoài ngàn mét đang tại giường cung lắp tên nhắm chuẩn Lục Nhĩ Mi hầu Thế Hãn. Trước mắt trong nháy mắt một hoa, ở trong nháy mắt đó bên trong, thế hãn vậy mà thấy được một cái tràn đầy đủ loại thần long màu đỏ như máu thế giới, chẳng qua lúc này tế hãn thần thức cũng là cường đại dị thường, đồng thời không có bị cái này lực chấn nhiếp mê hoặc bất quá tay bên trong góc nhặt khí thế lại tàn đi, rơi vào đường cùng đành phải lần nữa ngưng tụ khí thế, hóa thân cùng tiện thủ thế hãn, hiện tại phương thức chiến đấu cũng đã phát sinh cải biến. Từ nguyên lai bằng vào thân thể của mình cho đối phương trực tiếp đà kích phương pháp chuyển biến thành dựa vào kia vô kiên bất tội khí thế cùng huyết hồng trường tiến tranh thủ nhất kích tất sát. Ngay tại như thế trong ngay mắt, lục nhĩ mi hầu cũng đã hoàn thành biến thân. Bất quá lần này lục nhĩ mi hầu cũng không hề biến thành bản thân bản thể, cũng chính là cái kia 50 mấy mét cao cự viên. Thân cao tựa hồ cũng liền tăng lên một chút xíu, có chừng hơn 2 mét, chẳng qua rất rõ ràng là lục nhĩ mi hầu lúc này trên người lại nhiều một thân màu đỏ như máu chiến giáp Dẫn đầu một đỉnh sừng rồng phá thiên nó trụ, đem đầu bộ triệt để phòng hộ lên, chẳng qua tại hai lỗ thai chỗ lại là mỗi một vừa có ba cánh hoa giống như là cánh như thế nhô lên, lúc này bởi vì Lục Nhị Mi hầu đặc hữu 6 con lỗ thai, vì có thể để 6 con lỗ thai đạt được mức độ lớn nhất phát huy mà cố ý thiết kế. Loại trừ trên đầu, trên người cũng đang mặc một thân vảy rồng lay trời giáp, mỗi một phiến vảy rồng đều tựa hồ là do thuần túy nhất hồng ngọc điêu khắc thành, không ngừng mà lưu chuyển lên một đạo hình rồng huyết khí. Tại khôi giáp hai vai chỗ Còn đều có hai cái đầu rồng giữ tận nô ra, mà bao cổ tay thì là hai cái long chảo quay quanh nơi cánh tay phía trên, sau đó lại mu bàn tay ra nô ra ba cây sắc bén đầu ngón tay. Đai lưng thì là một cái màu đỏ sầm trường long quay quanh tại bên hông, một viên vô cùng chân thật long đầu chính vị tại đai lưng chính giữa. Trên đùi đồng dạng là màu đỏ sầm vảy rồng hộ thối, trên chân thì là một đôi vân long đạp gió dày, mặc vào cái này dày liền có thể trên không trùng cũng như giống trên đất bằng đồng dạng tùy ý chẳng trọc xê dịch. Ở lại cái này thân áo giáp triệt để mặc hoàn tất thời điểm, lục nhĩ mi hầu lòng bàn tay phải chỗ hồng quang lóe lên, lại là một cây xích huyết dù lòng côn xuất hiện. Ngay tại một tay nắm chặt cái này cây gậy đồng thời, lục nhĩ mi hầu người đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời ở xa ngàn mét bên ngoài tế hãn sau lưng, đồng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm Chẳng qua bởi vì lục nhĩ mi hầu tốc độ quá nhanh, tế hãn lúc này còn duy trì lôi kéo cung nhìn qua phía trước tư thế. Tựa hồ là căn bản cũng không có phát hiện lục nhi mi hầu đã không thấy. Chẳng qua lục nhi mi hầu cũng sẽ không cho hắn thời gian dư thừa do dự, xuất hiện đồng thời đã đổi thành hai tay nắm cây gậy, đồng thời hướng về phía tế hán bên hông trực tiếp một gậy đập xuống. Ngay tại lục nhi mi hầu xích huyết du long côn quét qua thời điểm, kia nguyên bản đứng im tế hán tựa hồ là trợt phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng mở to hai mắt. Bất quá hắn nhưng căn bản không quay đầu lại, mà là trong nháy mắt hướng về phía trước lăn mình một cái. Mà tại hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ thời điểm lại phía sau hắn đã xuất hiện một tòa cao hơn 3 m 1 mét phương viên tím tháp. Lục Nhĩ Mi hầu một côn này tử, không có chút nào sặc sỡ trực tiếp vung mạnh tại tím tháp phía trên. Kia tử sắc tiểu tháp chỉ là cản trở một lát liền ẩm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lục Nhĩ Mi hầu không ngừng lại chút nào, hai chân xe dịch, vân long chín đạp, người lần nữa hiện thực cùng nguyên địa sau đó xuất hiện ở tế Hãn bên cạnh người. Mà lúc này tế Hãn vẫn là duy trì vẻ mặt kinh ngạc vừa mới ổn định thân hình. Lần này Lục Nhĩ Mi hầu Sích Huyết Du Long côn trực tiếp liền đập vào tế hãng cong lên. Chẳng qua tại Sích Huyết Du Long côn vừa mới đện vào tế Hãn thời điểm, một tầng tử sắc mai rùa trong nháy mắt liền xuất hiện ở tế Hãn cong lên. Chẳng qua này mai rùa hiển nhiên là trong lúc vội vã kích phát, lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, trực tiếp liền để Lục Nhĩ Mi hầu đánh cho vỡ nát. Chẳng qua dù sao có tầng này mai rùa ngăn cản, triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, lần này tế Hãn đột nhiên cảm giác được phía sau giống như là gãy xương như thế đau đớn. Chẳng qua thương thế cũng không phải là đặc biệt nặng. Lục nhĩ mi hầu liên tiếp công kích đã để tế hắn có chút trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này lục nhĩ mi hầu bất quá là mặc vào một thân áo giáp, nhưng là thực lực lại tăng lên gấp đôi. Tốc độ này vậy mà đã nhanh đã đến cùng mình tư duy cơ hội nhất trí tốc độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bản thân tư duy vừa tới công kích của hắn liền đã đã đến, cho nên bản thân chỉ có thể ở tối hậu quan đầu vội vàng phòng ngự. không bố như vậy tốc độ phía dưới. Bản thân căn bản không có bất kỳ cơ hội nào kéo cung mở mũi tên thế nhưng là nếu như từ bỏ cái này tiến hóa chung cực tư Thái vậy mình tuyệt đối không kháng nổi lục nhĩ mi hầu một lần công kích trong lòng trong lúc suy tư thế hắn đã trùng điệp đâm vào một chỗ cồn các mặt bên, tiêu to lớn lực trùng kích trực tiếp đem cồn cắt đụng thành một cái hố sâu làm thế sông mới vừa tiêu tan thế Hán Đông nhiên phóng lên tận trời trên lưng của hắn lúc này đã nhiều bốn cặp từ sắc cánh mà lúc này lục nhĩ Mi hầu công kích lần nữa đánh tới Nhưng là lần này, tế hãn vậy mà có thể sớm làm ra phòng ngự. Mặc dù người hay là bị trực tiếp một gậy nền vào phía dưới, nhưng là đối với vừa rồi, đã được rồi nhiều lắm. Hôm nay hai canh đưa lên, bắt đầu từ ngày mai điểm sách mới đề cử, đồng dạng hai canh. Sáu quốc chiến phải kết thúc, tuần thiên giới thí luyện, sắp mở ra, tuần thiên giới, mới là trọng đầu hí. chương 215, thần bí đường vân. Nhìn thấy cái này tế hãn vậy mà lần nữa biến hóa, phía sau vậy mà nhiều hơn hai đôi tử sắc cánh. Lục nhĩ mi hầu hiện tại thế nhưng là thật cảm thấy mình lúc trước coi thường cái này vạn linh cảnh cường giả. Hiện tại xem ra cái này tế hãng chẳng những là một tên lợi hại thể tu, mà lại nên có được đặc thù nào đó năng lực có thể biến thân. Chẳng qua lục nhĩ mi hầu nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại hơi có chút hưng phấn. Bởi vì từ khi bản thân trở thành cựu văn chí tôn về sau, còn không có chân chính triệt để bộ phát qua toàn lực, đặc biệt là đi vào tên này vì xa giới kỳ lạ thế giới lại hấp thu nhiều như vậy thần bí tinh thể sau đó. Lục nhĩ mi hầu đã không biết mình thực lực đến cùng tăng lên tới trình độ gì. Dù sao loại kia thổ chi bản nguyên lực lượng bản thân trước kia thế nhưng là chưa bao giờ tiếp xúc qua, nó có thể đối với mình tiến hành dạng gì tăng lên, cũng đều là ân số. Chẳng qua lục nhĩ mi hầu có thể rất rõ ràng biết, hiện tại cái này biến thành áo giáp trạng thái, thực lực của mình, nên chỉ là phát huy 1 phần ba mà thôi. Chỉ bất quá mặc dù có thể cảm giác được phần lớn lực lượng còn yên lặng tại thể nội, nhưng lại không biết làm sao tỉnh lại kia bộ phận lực lượng. Bởi vậy tại tế hắn lại một lần nữa bị bản thân một gậy nện vào cồn cắt phía dưới thời điểm, lục nhĩ mi hầu đống nhiên trong lòng dâng lên một loại muốn có được giải thoát cảm giác. Đây là một loại bị đè nén trói buộc thậm chí là phong ấn cảm giác, lục nhĩ mi hầu đống nhiên liền xứng sờ ở giữa không trùng, lập tức có chút không thể nào hiểu được cảm giác này đến cùng là theo gì mà đến. Chỉ là ở trong lòng chỗ sâu nhất tựa hồ có một cái thanh âm đang kêu gọi lấy hắn, thanh âm này không ngừng mà tái diễn một câu, đó chính là, hởi xuống áo giáp, đạt được giải phóng Ngay từ đầu lục nhĩ mi hầu còn có thể lấy lý trí ngăn chặn thanh âm này mê hoặc, thế nhưng là ngay tại lục nhĩ mi hầu đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào trong lòng kia đến thanh âm bên trên thời điểm. Nguyên bản bị lục nhĩ mi hầu xích huyết ru lòng côn nện vào cồn cắt bên trong tế hãn bỗng nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng đã đến lục nhĩ mi hầu trước người đồng thời một đấm hung hăng đập vào lục nhĩ mi hầu trên cằm. Lần này đánh rắn rắn chắc chắc, lục nhĩ mi hầu lập tức đã bị đánh trực tiếp hướng về sau bay đi, mà thế hãn đồng thời không có truy kích Chỉ là đồng dạng treo giữa không trùng, sau đó bắt đầu hoạt động tay chân, tựa hồ đối với lực lượng này có chút chưa quen thuộc. Một quyền này lực lượng cực lớn, mà lại nắm đấm bên ngoài còn có một tầng màu đỏ tím phù văn bao vây lấy, kém một chút liền đem lục nhĩ mi hầu cái cầm đánh cho vỡ vụn. Dù là như thế, một quyền này cũng đem lục nhĩ mi hầu đánh có chút trắng đầu, mà lại trên cầm truyền đến kịch liệt đau đớn càng làm cho lục nhĩ mi hầu tâm thần nhoáng một cái. Liên là tại nhoáng một cái vốn là đã rất miễn cưỡng áp chế kia trong lòng thanh nhiên bỗng nhiên liền chiếm cứ Lục Nhĩ Mi hầu tâm thần. Bởi vậy, kia đang bay ngược bên trong Lục Nhĩ Mi hầu bỗng nhiên mở ra một đôi đỏ bừng hai mắt, sau đó miệng bên trong răng nanh bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng, trong chớp mắt liền đã mọc ra miệng bên ngoài, giống như là hai thành trụ thủ như thế. Mở hai mắt ra sau đó Lục Nhĩ Mi hầu thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một phen hai chân tại hư không chỗ đạp một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng hóa giải một quyền kia lực trùng kích. Đợi ổn định thân hình sau đó, lục nhĩ mi hầu đột nhiên nửa quỷ ở giữa không trùng, sau đó đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kêu bên trong lẩn chứa một loại cực độ không cam lòng cùng đối với tự do khát vọng. Rất nhanh tiếng gào biến mất, lục nhĩ mi hầu đông nhiên hai tay kéo lấy trên đầu mang theo mũ giáp, sau đó hai tay phát lực đúng là trực tiếp đem mũ giáp kia xé rách thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại đầu này nón trụ vừa mới vỡ vụn một ngấy mắt, lục nhĩ mi hầu trên người tự dưng dâng lên một cỗ bạo ngược khí cố Mà lại lục nhĩ mi hầu tóc cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu Đồng thời kia 6 con lỗ thai vậy mà biến lớn một điểm Mà lại mỗi một cái trên lỗ thai vậy mà xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu đường vân Cái này đường vân nhìn vậy mà cùng tế hãn trên người đường vân có chút tương tự Đúng lúc này, kia lơn lửng giữa trời điều chỉnh trạng thái tế hãn đồng nhiên phát ra một tiếng buồn bực tiếng quát Sau đó người liền trực tiếp hướng về sau bay đi Lúc này lại nhìn kia lục nhĩ mi hầu đã sớm biến mất ngay tại chỗ Sau đó lại nguyên bản tế hán vị trí bỗng nhiên hiện hiện loại trứ thân hình. Chẳng qua thời khắc này lục nhĩ mi hầu nhìn tự hồ bị một cỗ 10 phần tà ác khí tức bao vây lấy, nếu như không nhìn người bộ dáng, bằng thần thức cảm giác lời nói đây tuyệt đối đã biến thành một người khác. Mà lúc này tế hãn đã chấn kinh tổ đỉnh, không vì cái gì khác, bởi vì hắn vậy mà tại lục nhĩ mi hầu trên người cảm nhận được cùng mình cái kia trời sinh tử văn tương tự lực lượng, chỉ bất quá lục nhĩ mi hầu đỏ văn lại so tế hãn cao hơn rất nhiều cấp bậc Loại này phù văn thần bí, tử sắc là cấp bậc thấp nhất cũng là nguyên thủy nhất trạng thái, đợi đến đi qua vô số năm tu luyện cảm ngộ đồng thời không ngừng mà rèn luyện dung hợp sau đó, sẽ từ từ biến thành màu đỏ nhạt. Mà tế hạn lúc này trên người đỏ tím giao nhau đường vân liền là những cái kia tử sắc đường vân đang tại từ từ lột sắc thành màu đỏ nhạt đường vân. Mà khi tiến hóa thành màu đỏ nhạt sau đó, lại trải qua ước vạn năm tu luyện mới có thể biến thành màu đỏ thấm, cũng chính là lục nhĩ mi hầu lúc này trên lỗ thai loại kia nhan sắc. Cho nên khi cảm nhận được lục nhĩ mi hầu trên người loại kia lực lượng quen thuộc đồng thời lại nhìn đến hắn sáu con trên lỗ thai màu đỏ đường vân thời điểm, thế hắn thật là quá khiếp sợ. Rõ ràng là hoàng tuyển thế giới một cái hầu yêu a trên người hắn làm sao có thể xuất hiện vạn linh cảnh chính thống truyền nhân trên người mới có phù văn, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất màu đỏ thấm. Liên tự mình biết, tựa hồ chỉ có vạn linh cảnh giới chủ đại nhân, đi qua được sự giúp đỡ của Trấn giới thiên bi mới thành công đem tất cả phù văn toàn bộ tiến hóa thành màu đỏ thấm Trừ cái đó ra, không có người nào. Cái này 6 con lốt 2, đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại cùng giới chủ đại nhân có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, thế hắn đã sớm chiến ý hoàn toàn không có. Không nói trước cái này, lục nhĩ mi hầu có lẽ cùng giới chủ thậm chí vạn linh cảnh có bí ẩn gì liên hệ. Nhưng là tại kiêm màu đỏ thấm đường vân liền đã đối với mình tử văn sinh ra một loại áp chế. Chẳng những để cho mình căn bản là không có cách công kích hắn, mà lại trong lòng còn có một loại muốn thần phục ý niệm. Đây là một loại thuộc về thượng vị giả huy ác, là màu đỏ thấm đường vân đối với tử sắc đường vân triệt để áp chế. Loại tình huống này, tiếp tục đánh xuống cũng đã không thể nào, mà lại có thể hay không tại tay của người này dưới chạy ra một mạng, bản thân cũng là không có một chút xíu lòng tin. Thế nhưng là coi như không còn lòng tin, bản thân cũng không thể từ bỏ, bất luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều nhất định phải đem đầy quả thực thông chi cho vạn linh cảnh giới chủ đại nhân. Người này xuất hiện, cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Đặc biệt là đối với loại này đường vân lai lịch biết đến hết sức rõ ràng thế hãn, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền đã đã biết chuyện này đến cùng đến cỡ nào chấn kinh. Cho nên tại thế hãn lại một lần bị lục nhĩ mi hầu một quyền cho đánh vào cồn cắt bên trong thời điểm, thế hãn đã chuẩn bị sử dụng kia sau cùng cấm gọi, coi như như thế, thế hãn cũng là không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể có mệnh chạy đi. Đúng lúc này, đồng nhiên tại thiên không xuất hiện một cái cự thủ. Vậy mà trong chấp mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp vù một cái tại lục nhĩ mi hầu trên người. Lục nhĩ mi hầu đang muốn phản kháng, đồng nhiên một tôn màu tím sầm tiểu đỉnh có 3 chân xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu đỉnh đầu, sau đó tại một cỗ mờ mịt như xương tử quang hạ, lục nhĩ mi hầu vậy mà hôn mê bất tỉnh. Ngay tại lục nhĩ mi hầu ngất sau đó, kia trên lỗ thai màu đỏ thấm đường vân đồng nhiên chậm dãi biến mất, đồng thời lục nhĩ mi hầu kia hai cây răng nanh sắc bén cũng chậm chậm rụt trở về. Trên người kia bạo ngược khí tức cũng dần dần càng lúc càng mở nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tại kia đỉnh nhỏ màu tím bên trong đống nhiên bay ra một đỉnh cùng trước đó lục nhĩ mi hầu sẽ rách giống nhau như lúc một đầu mũ giáp, sau đó thẳng đeo ở lục nhĩ mi hầu trên đầu. Tại đầu này nón trụ đeo lên sau đó, kia một thân áo giáp đống nhiên tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng vậy mà giống nhịp tim đồng dạng nhảy lên 3 lần, sau đó dần dần biến mất tại lục nhĩ mi hầu trong thân thể. Đây hết thể đã để tế hãn nhìn đến mà ngơ Ngay tại hắn đứng tại bị bản thân đập ra trong hố lớn nghĩ bay lên thời điểm, đống nhiên cảm giác được hai mắt có chút nặng nghề, sau đó kia trên đất cắt vàng vậy mà bắt đầu chuyển động, không đợi hắn suy đoán là chuyện gì xảy ra, người đã trực tiếp ngửa mặt lên trời té nằm trên cắt vàng, sau đó hô hô đại thủy. Lúc này, không gian đống nhiên xuất hiện một cái tứ phương giống như một cánh cửa như thế khẽ hở, sau đó một người đi từ từ ra tới. Người này xuất hiện sau đó hướng về phía tế hãng con ngón búng ra, tế hãng thân thể vậy mà trực tiếp biến mất. Sau đó người này đưa ánh mắt ổn định ở lục nhĩ mi hầu trên người, nhìn thật lâu, nói, nhìn rốt cục có thức tỉnh dấu hiệu, thật là quá khó khăn. Bất quá, còn phải hảo hảo che giấu một phen, không phải vậy vạn nhất bị phát hiện, coi như nguy rồi. chương 216, Biến cố. Theo lục nhĩ mi hầu cùng tế hãn chiến đấu kết thúc, toàn bộ xa giới lập tức lâm vào yên lặng. Ngày đó rơi tây sơn, trên ánh trăng đầu cảnh thời điểm, lục nhĩ mi hầu mới ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại sau đó lục nhĩ mi hầu cảm giác đầu tiên liền là toàn thân không có một chút xíu khí lực. Mặc dù mở hai mắt ra nhưng lại không cách nào động đậy. Cật lực đi lòng vòng đầu nhìn chung quanh, lục nhĩ mi hầu phát hiện bản thân đang tại một chỗ to lớn hố cắt bên trong, mà lúc này đã không thấy tế hãn thân ảnh. Không biết kia vạn linh cảnh cường giả là bị bản thân triệt để diệt xác vẫn là tại bản thân hôn mê trong khoảng thời gian này trốn. Thở dài, vừa mới chuẩn bị hồi ức một cái hôn mê chuyện lúc trước. Lục Nhĩ Mi Hầu đỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, sau đó biểu tình kia chậm rãi kinh ngạc chuyển thành chân kinh, cuối cùng càng là một mặt không thể tin cái cầm kem chút rơi trên mặt đất. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu là có chút trí nhớ mơ hồ, biết mình tại cung tế Hán đại chiến thời điểm bởi vì chính mình biến thành áo giáp mà không biết đã dẫn phát cái gì lực lượng dẫn đến bản thân tựa hồ là nổi khủng, nhưng là sau đó ký ức liền mười phần hỗn loạn. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy mình đối với nỗi khủng đoạn trí nhớ kia khẳng định không nhớ nổi. Chẳng qua ngay tại hắn ngưng thần tinh tế hồi tưởng thời điểm kia tất cả chràng diện lại là 10 phần rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hơn nữa còn là rất quái dị lấy một cái bên thứ 3 góc độ thị giác hình ảnh ý Tứ liền là lục nhĩ mi hầu nhớ lại nội dung phản phất như là bản thân ở một bên quan sát toàn bộ quá trình đồng dạng cảm giác này rất quỷ dị để lục nhĩ mi hầu 10 phần không thoải mái chẳng qua lúc này lục nhĩ đã triệt để bị trong trí nhớ hình ảnh hoàn toàn hấp dẫn lấy đầu tiên hình ảnh kia là do tế hán tiến hóa chung cực bắt đầu Lục nhĩ mi hầu có thể thấy rất rõ tế hãn một chút xíu dùng kem màu đỏ tím đường vân bày kín toàn thân, sau đó kia kỳ lạ linh khí vận hành lộ tuyến còn hữu dụng màu đỏ tím đường vân tới đối nục thân tiến hành cải tạo, hết thể tất cả toàn bộ rõ ràng xuất hiện tại lục nhĩ mi hầu trước mắt. Hình tượng này một mực tiếp tục đến tế hãn hoàn thành tiến hoa trung cực, biến thành kia sau cánh tay cánh tay bộ dáng. Lúc này lục nhĩ mi hầu nhìn thấy bản thân đông nhiên xuất hiện ở trong tấm hình. Mà lại lúc này bản thân ở trái tim chỗ vậy mà sinh ra vô số màu đỏ thấm đường vân cuối cùng tại đột nhiên nơi cổ lan tràn đã đến 6 con trên lô thai. Chẳng qua kia đường vân chỉ là vừa hiện đã không thấy tăm hơi, sau đó liền là tế hãn kia màu máu trưởng tiễn phong tới nhưng là bị né tránh mình, ngay sau đó là hai người mấy lần giao thủ. Rất nhanh lục nhĩ mi hầu lại bị một hình ảnh hấp dẫn lấy, đó chính là tế hãn huyên hóa ra phía sau bốn cái cánh thời điểm, bản thân nơi trái tim trung tâm màu đỏ thấm đường vân vậy mà xuất hiện lần nữa. Chẳng qua đồng dạng là lẽ lên dù cho, ngay sau đó là hai người giao thủ lần nữa sau đó mai cho đến tự mình tiến hành biến thành áo giáp thời điểm. Lục nhĩ mi hầu tinh tường xem đến, theo kia từng kiện từng kiện áo giáp xuất hiện thời điểm, trên người kia màu đỏ thấm đường vân vậy mà cũng là càng ngày càng nhiều, làm toàn thân áo giáp toàn bộ hiển hóa sau đó kia màu đỏ thấm đường vân đã lan tràn đã đến toàn thân. Chỉ bất quá tự hồ bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ một lát sau liền toàn bộ chui vào trong thân thể. lại sau đó Chính là mình đỗng nhiên cảm giác được đấy lòng loại kêu kỳ lạ kêu gọi sau đó ý thức liền chậm rãi mơ hồ, cuối cùng triệt để hôn mê. Chẳng qua lúc này lục nhĩ mi hầu là lấy bên thứ ba ánh mắt nhìn xem hôn mê sau bản thân, cho nên có thể phát hiện tại chính hắn sau khi hôn mê vậy mà tay không xé rách trên đầu mũ giáp. Sau đó bản thân lại bị một cỗ bạo ngược khí tức bao trùm, mà lại thân thể cũng phát sinh một ít biến hóa, biến hóa này cho lục nhĩ mi hầu cảm giác, chính là mình nội tâm giã tính bị kêu ra tới. Sau đó kêu màu đỏ thấm đường vẫn xuất hiện lần nữa, chẳng qua cũng chỉ có 6 con trên lỗ tai, trên người những bộ vị khác đồng thời không có xuất hiện. Nhìn đến đây, lục nhĩ mi hầu trước mắt hình ảnh bỗng nhiên một trận vạn mẹo, cuối cùng cái này vạn mẹo hình ảnh vậy mà tạo thành một người mặc rộng lớn màu đỏ thấm áo cho người. Nhìn thấy người trước mắt này, lục nhĩ mi hầu giật mình, sau đó lập tức đề phòng. Phải biết nơi này cũng không phải ngoại giới à, nơi này chính là ý thức của mình chỗ sâu trong trí nhớ. Nơi này đông nhiên xuất hiện một cái mình tuyệt đối kẻ không quen biết, cái kia chỉ có hai loại khả năng, một là người này là bản thân ký ức chỗ sâu bị lãng quên người, hiện tại đông nhiên bị bản thân nghĩ tới. Nhưng là nhìn lấy người bộ dáng cùng khí thức, lục nhĩ mi hầu có thể mười phần khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Nói như vậy, cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, người này là cưỡng ép xuất hiện tại trong trí nhớ của mình diện, hơn nữa còn là tại bản thân không biết chút nào tình hình dưới. Như vậy, chuyện kia coi như khác biệt. Cẩn thận nhìn chầm chầm cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, chẳng qua nhìn một hồi phát hiện người này đồng thời không có cái gì dị động, không có công kích mình cũng không có mở miệng nói cái gì. Chẳng qua lục nhĩ mi hầu thế nhưng là không chịu nổi tính tình, thế là mở miệng hỏi, người là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Có ý đồ gì? Cái này ba cái vấn đề hỏi ra sau đó, chỉ có đối phương trả lời, vậy liền cơ bản có thể phán đoán người này là địch hay bạn? Người kêu nghe được lục nhĩ mi hầu tra hỏi. Đồng nhiên cười ha ha một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn bao lâu đâu, ha ha, khỉ con, đừng kích động như vậy, ta nếu là muốn hại ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Mà lại vừa mới ngươi nhìn hình ảnh, thế nhưng là ta thông qua ký ức chuyển thừa đặt ở trong trí nhớ của ngươi, thế nào, sau khi xem, có cảm giác gì không có. Lục nhĩ mi hầu cũng không có bởi vì cái này người mà bưng lòng ngược lại âm thầm triệu tập thần thức lực lượng chuẩn bị một kích hủy diệt cái này tại trong trí nhớ mình cái này là gấn Đúng vậy Lục nhĩ mi hầu lúc này đã đã biết cái này người trước mắt chính là người khác tại trong trí nhớ mình lưu lại thần thức là ấn. Chỉ có có thể một kích hủy diệt đi, vậy mình liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng làm như vậy, hai ta thần thức căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ngươi dùng thần thức công kích ta, cái kia chỉ có một cái kết quả, chính là của ngươi thần thức hôi phi yên diệt, mà ta không hư hao chút nào. người này phát giác được lục nhĩ mi hầu tâm tư, vội vàng mở miệng nói. Thế nhưng là sau khi nói xong phát hiện lục nhĩ mi hầu căn bản cũng không tin tưởng, thế là có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, liền biết ngươi không tin, chẳng qua ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn thoáng triển lộ một ít thực lực, cẩn thận đừng bị khí tức của ta đánh tan thần trí của ngươi a Không phải vậy đến lúc đó phiền phức lại là ta. Sau khi nói xong, đợi một cái, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua lục nhĩ mi hầu trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại không thể kháng cự cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng thần thức. Cũng may cái này thâm bất khả trắc sức mạnh thần thức đồng thời không có nhằm vào chính hắn thần thức, không phải vậy chỉ là lần này linh hồn xung kích, vậy mình rất có thể liền không còn sót lại chỗ gì. Cái này cường đại sức mạnh thần thức rất nhanh liền bị thu trở về, chẳng qua Lục Nhĩ Mi hầu cũng đã bị trấn á khẩu không trả lời được, đối với lực lượng này cường đại Lục Nhĩ Mi hầu căn bản là không có cách tin tưởng. Đừng nói là bản thân, chỉ sợ sẽ là hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển tới cũng so bản thân mạnh không đến đi đâu. Người này lời nói mới rồi đều là thật. Bằng vào thực lực như vậy, diệt sắt bản thân chỉ sợ sẽ là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Lục nhĩ mi hầu cương ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lấy lại bình tĩnh, nói, tốt à, ta, ta tin tưởng ngươi nói. Chẳng qua ngươi tìm ta có chuyện gì. Chẳng lẽ trên người của ta kia màu đỏ thấm đường vân, là ngươi làm cho. Đã thực lực của người này đã cường đại đến hoàn toàn không phải mình có thể chống đỡ, kia dứt khoát cũng liền nhập ra tùy tụ. Tại bực này mặt người trước lại có tâm tư gì hoặc là tiểu động tác kia thật là có điểm buồn cười. Nhìn thấy lục nhĩ mi hầu đã thản nhiên, người kia cười cười, nói tiếp, đến mức ta là ai, ngươi coi như đã biết cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ cho ngươi rước lấy phiền. Chẳng qua chỉ cần ngươi biết ta bản thể thực lực cùng các ngươi biết tuần thiên giả tương xứng là được rồi. Mà lại trên người ngươi kia màu đỏ thấm đường vân cũng không phải ta làm cho, ta có thể không có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá ta hoàn toàn chính xác là vì nó mà đến. Chắc hẳn ngươi đã có chỗ phát hiện, Trên người ngươi cái này màu đỏ thấm đường vân cùng trước ngươi chiến đấu qua kia vạn linh cảnh tên là tế hát người, trên người màu đỏ tím đường vân rất tương tự. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, trên người ngươi màu đỏ thấm đường vân là so vạn linh cảnh loại kia tử sát phủ văn cao cấp hơn vô số lần, chẳng qua về sau ngươi ngàn vạn chú ý, tận lực không nên cùng vạn linh cảnh người tiếp xúc, hoặc là chiến đấu. Không phải vậy một khi sinh ra cậu mình, tình huống kia rất có thể liền sẽ phiền thoái hơn. Nói đến đây lục nhĩ mi hầu mặc dù đã mới ra một điểm mạnh mối, chẳng qua nhưng vẫn là không biết rõ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, ai ngờ người kia bỗng nhiên biến sắp nói, kia thẩm phán giả tựa hồ đã đã nhận ra ta tồn tại, không thời gian nhiều lời, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại về sau tận lực không cần biến thành áo giáp cùng với vạn linh cảnh người tiếp xúc. Mặt khác, trong thân thể của ngươi còn có càng nhiều huyền bí, nhớ kỹ lực lượng mạnh nhất là tới tử tự thân. Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi hầu đã phát hiện người trước mắt bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, ngay tại nhân hình nọ tiêu tán một khắc cuối cùng, người kia bỗng nhiên lại bổ sung một câu, "Ta đã xóa đi tế hán ký ức, hắn không biết nhớ ký cùng ngươi chiến đấu qua, về sau, cẩn thận một chút." Vừa mới nói xong, bóng người kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Qua thật lâu, Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi mở hai mắt ra, chẳng qua trong đầu vẫn tại hồi tưởng đến kia thần bí áo bào đỏ người, trong lúc nhất thời có chút sợ không tới đầu não. Chẳng qua trong lúc mơ hồ, Lục nhĩ mi hầu tựa hồ cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong hoặc là nói bản thân vốn là vòng xoáy này một bộ phận thế nhưng là không đợi lục nhĩ mi hầu lại cẩn thận nghĩ cái gì đồng nhiên ở trước mắt xuất hiện một đạo thất thải ánh sáng cái này chỉ xuất hiện sau đó vậy mà muốn trở thành một nhóm văn tự tình huống có biến xin tất cả tham gia 6 quốc chiến tham chiến nhân viên lập tức đến giới châu cảm ứng bên trong số lượng nhiều nhất địa điểm tập hợp thẩm phán giả chương 217 những người sống sót Nhìn thấy hàng chữ này sau đó, lục nhĩ mi hầu một trận kinh ngạc. Xảy ra biến cố. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Không thể nào, mình bây giờ còn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền bị kia thẩm phán giả diệt sát? Không có, bản thân suy nghĩ nhiều quá, bởi vì lục nhĩ mi hầu đống nhiên nghĩ đến, vừa mới cùng mình đối thoại chỉ là lưu tại trong trí nhớ mình là khấn. Vậy liền chứng minh người kia nên cũng sớm đã đi hoặc là căn bản chính là lấy thần thức đạt tới phương thế giới này. Nếu như bị phát hiện kia đã sớm phát hiện, làm sao còn sẽ có thời gian để cho mình một mực hôn mê. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút bất an, chẳng qua cũng không có gì biện pháp, coi như là nhắm vào mình, tại kia to lớn thực lực sai biệt phía dưới, bản thân bất luận phản kháng vẫn là chạy trốn đều lộ ra mười phần buồn cười. Bởi vậy lục nhĩ mi hầu ổn định tâm thần, sau đó dùng giới châu cảm giác một cái tất cả giới châu vị trí. Một phen cảm giác xuống tới. Lục nhĩ mi hầu phát hiện kia thẩm phán giả nói tới số lượng nhiều nhất giới châu chỗ tụ tập cách mình nơi này cũng không phải là quá xa, nếu như toàn lực phi hành đại khái là một canh giờ không đến thời gian. Đối với bản thân, còn lại ba khu giới châu ba động khoảng cách liền xa hơn một chút. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần gấp đi đường, đầu tiên đến tranh thủ thời gian hồi phục một cái thương thế cùng tiêu hao Không phải vậy vạn nhất tại tối hậu quan đầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như được không bù mất. Lập tức! Lục nhĩ mi hầu ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, sau đó bắt đầu hấp thu kia rời rạc trên không trùng cùng bên trong lòng đất đích thổ nguyên tố. Không hấp thu còn tốt, cái này vừa mới hấp thu lục nhĩ mi hầu trong nháy mắt liền mở to hai mắt, đầy mắt đều là không thể tin tưởng. Nguyên lai, like, nếu như muốn hấp thu rời rạc linh lực cùng lực lượng nguyên tố, vậy cần dùng thần thức phát tán ra sau đó dẫn dắt cái này lực lượng nguyên tố hướng về thân thể của mình hội tụ qua, cuối cùng tại trên da trong lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Quá trình này theo tu vi tăng lên, hấp thu linh lực chất cùng lượng đều đang không ngừng tăng lên. Làm lục nhĩ mi hầu tấn thăng đến kiểu văn trí tôn về sau, cơ bản đã có thể hấp thu kia thuần túy nhất thổ nguyên tố lực lượng, thế nhưng là coi như như thế, hấp thu trong sức mạnh như cũ sẽ có nguyên tố khác trộn lẫn. Coi như là đến lấy xa giới bên trong cũng giống như vậy, vẫn sẽ có chút ít hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố trộn lẫn ở bên trong. Hấp thu nguyên tố càng tinh khiết hơn chất lượng càng cao, loại bỏ tạp chất liền càng khó khăn Thế nhưng là ngay tại vừa mới lục nhĩ mi hầu hấp thu thời điểm, lại phát hiện hấp thu tới lực lượng nguyên tố toàn bộ là thuần túy thổ nguyên tố, trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì một kia một hào nguyên tố khác. Loại chuyện này, đơn giản liền là không có khả năng. Bởi vì giữa thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, loại trừ một loại nào đó cực đặc thù vị trí, loại kia hoàn toàn thuần túy một loại nguyên tố là không tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi kia hấp thu rõ ràng liền là triệt để đích thổ nguyên tố, cái này không thể không để lục nhĩ mi hầu kinh ngạc Giống như là không dám tin tưởng bình thường, lần nữa khuyết tán ra thần thức hấp thu một cái nguyên tố. Lần này, lục nhĩ mi hầu là thật từ trấn kinh chuyển thành quân hỷ. Lại là thật, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng này quả thật hấp thu là thuần túy đích thổ nguyên tố. Cứ như vậy, tu luyện về sau tốc độ đơn giản không thể đo lường, đã giảm bớt đi luyện hóa diệt trừ thời gian, kia lục nhĩ mi hầu tốc độ tu luyện sẽ là người khác mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn dùng để một khắp đồng hồ. Lục nhĩ mi hầu liền đã triệt để khôi phục được đỉnh phong trạng thái Mà lại bị thương cùng hao tổn linh thức cũng tại phục dụng hai viên đan dược sau đó Đồng thời lấy khổng lồ thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu sau đó khôi phục được trạng thái tốt nhất Mặc dù thực lực bản thân không có cái gì tăng lên Nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có rất lớn trình độ tăng lên Nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là mình cùng tế hãn chiến đấu vốn là Vì nghiệm chứng trong lòng mình cái kia suy đoán Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại trở thành như vậy Mà cái kia suy đoán cũng liền không cách nào tìm được chứng minh. Khôi phục được rồi thể lực cùng thương thế, lục nhĩ mi hầu ngẩng đầu nhìn tinh không, phát hiện hiện tại cũng đã là nửa đêm. Cuối cùng này một đêm cũng đã qua hơn nữa. Hơn nữa còn phát hiện từ khi bản thân sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một cái độc trùng mánh thú. Đơn giản tựa như là toàn bộ biến mất đồng dạng. Mà lại thần thức huyết tán sau đó cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì một cái, chẳng lẽ cái này xa giới thật sẽ ra biến cố gì hay sao? Lần nữa xuất ra một viên giới châu cảm thụ một cái vị trí, sau đó Lục Nhĩ Mi hầu thả người nhảy một cái, người đã hướng về kia 30 viên giới châu tụ tập chỗ, cũng chính là Lâm Tịch vị trí bay lượn mà đi. Tại một khắc đồng hồ trước đó, trước mắt xa giới còn sống sót người toàn bộ nhận được thẩm phán giả thất thải quang chưa tin tức, thế là thân ở tại không cùng vị trí người may mắn còn sống sót mang đủ loại mục đích, toàn bộ hướng về Lâm Tịch vị trí hoặc bay hoặc chạy. Bất luận kia thẩm phán giả nói tới chính là cùng biến cố, lúc này thân ở 6 quốc chiến bên trong, đó chính là thân bất do kỷ. Rất nhanh, theo cách gần nhất yêu vô mộng đến sau đó, người còn lại cũng lục tục chạy tới. Chẳng qua môi đến một người, đều là đầu tiên đề phòng, sau đó hoặc là tìm tới đồng minh hoặc là cùng một cái thế lực người đứng chung một chỗ. Đương nhiên, kia sang thế thần quốc lâm tịch thì là một thân một mình ngồi chung một chỗ phía trên bia đá, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên bản sang thế thần quốc còn thừa ba người, thế nhưng là nơi đây lại chỉ có lâm tịch một người, không biết hai người kia là chết vẫn là tại nơi khác. Tất cả trình diện người tại cảm nhận được lâm tịch trên người vậy mà khoảng chừng 30 viên giới châu ba động, đều không ngoại lệ tất cả ngo ngoe muốn động. Chẳng qua khi nhìn đến lâm tịch kêu bình tĩnh như đầm sâu đồng dạng hai con người sau đó, vậy mà toàn bộ chẩm dãi bỏ đi cướp đoạt suy nghĩ. Lâm tịch là một mực đang đợi đám người, sau đó cái thứ nhất đạt tới là vạn yêu quốc yêu vô ngộng, sau đó là vạn thần điện bích hải, tại sau đó là vạn yêu quốc hạo thần cùng phố vân. Ngay sau đó là lục nhĩ mi hầu, diệt thế ma quốc kinh phá thiên. Hoàng tuyển thế giới tần vương, cuối cùng đã tới, thì là vạn linh cảnh tế hãn. Đến tận đây, 6 quốc chiến 72 người bên trong tất cả người may mắn còn sống sót đều đã đến. Trong đó sang thế thần quốc còn thừa 1 người, có được 30 viên giới châu, xếp hạng thứ nhất. Diện thế ma quốc còn thừa 1 người, có được 18 viên giới châu, xếp hạng thứ 2. Hoàng tuyển thế giới còn thừa 2 người, có được 12 viên giới châu, bài danh thứ 3. Vạn yêu quốc còn thừa 3 người, có được 5 viên giới châu, xếp hạng thứ tư Vạn linh cảnh cùng vạn thần điện tất cả thừa một người, không ai xáo viên giới châu, xếp hạng cuối cùng. Làm tất cả đều đến đông đủ sau đó, kia Lâm Tịch đang muốn đứng dậy nói cái gì, không nghĩ tới kia nguyên bản một thân âm ưu đầy tử khí tần vương bỗng nhiên nổi lên, trong tay hất lên, ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỷ gào thét lên biến thành hai đầu lệ quỷ liền hướng về diệt thế ma quốc kinh phá thiên cắn xé mà đi. Đồng thời tần vương bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như quỷ mị gầm thét, "Kinh phá thiên, mặc dù không biết ngươi là như thế nào trốn được một mạng, Nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, người đã hóa thành một đạo màu xám lưu quang hướng về kinh phá thiên sau lưng đánh tới. Cái này hai đạo tốc độ công kích cực nhanh, ở đây đại đa số người đều chưa kịp phản ứng, mà duy nhất có chỗ phản ứng lâm tịch cùng lục nhĩ mi hầu một cái là tần vương cùng một chiến tuyến, không cùng lấy xuất thủ liền đã rất tốt, mà đổi thành một cái thì là tại phát hiện tần vương trên người tầng kia tử khí sau đó trợn do dự. Cứ như vậy bao quát kinh phá thiên ở bên trong tất cả mọi người mười phần sai kinh ngạc Liền là cái này một cái chốc mắt sai kinh ngạc, tần vương công kích đã đến kinh phá thiên trước người. Kinh phá thiên bị cái kia quỷ khí cùng tử khí giật mình, người đã hồi thần lại, đống nhiên hai tay rối về phía trước, một đạo rừng rực màu trắng phích lịch tự hai tay tuột tay mà không phải, mặt ngoài đâm vào kia hai đầu lệ quỷ trên người. Coi như đúng lúc này tần vương hóa thân màu xám lưu Quang đã đến kinh phá thiên sau lưng, kinh phá thiên căn bản không kịp quay người chỉ là hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo có màu trắng bạch quang mang hình thành một đoạn cổ kính tường thành. Thế nhưng là thành này tường xuất hiện quá mức vội vàng, chỉ là cản trở một lát thời gian cũng chưa tới liền bị kia màu xám lưu quang ăn mòn trong không. Đang lợi dụng này nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Kinh Phá Thiên đã xoay người qua, đồng thời song trưởng đẩy về trước, tại trước người hắn thành lình đã xuất hiện một tòa bạch quang cấu trúc cao lớn cửa thành. Thành này cửa mười phần rất thật, mà lại khí thế rộng rãi. Thế nhưng là ngay tại Kinh Phá Thiên xoay người trong nháy mắt, Phát hiện sau lưng tần vương đã không thấy, đồng thời bàn tay trái bên trên chuyển đến đau đớn một hồi. Đúng lúc này, phản phất từ cách xa chỗ hư không chuyển đến một đạo mười phần thanh em uy nghiêm nói, đủ rồi, còn không ngừng tay. Thanh em này ban đầu thời điểm phản phất tại vô hạn hư không, thế nhưng là làm nói vừa xong người kia vậy mà đã xuất hiện ở kinh phá thiên bên cạnh người, đồng thời rội ra một cái tay bắt lấy đã hóa ra bản thể tần vương cổ tay phải, mà tần vương tay phải thì đang nắm lấy kinh phá thiên cổ tay. Cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện trên thân người kia không cho phản bác khí thế cùng lực lượng cường đại. Tần Vương trong mắt lộ ra lau một cái tiếc nuối cùng thất vọng, sau đó buông lòng tay ra. Nhìn thấy Tần Vương buông lòng tay, người kia cũng bung lòng ra nắm lấy Tần Vương cổ tay. Sau đó Tần Vương chậm rãi lui về phía sau, tại mọi người đều không có phát giác thời điểm người đã đi tới lục nhĩ mi hầu bên cạnh. thần Vương, không có sao chứ? Ta không sao, thẩm phán giả đại nhân đồng thời không có xuất thủ làm tổn thương ta, chẳng qua kia kinh phá thiên tay trái lại là triệt để phế đi. chương 218, Nguồn gốc Thổ Châu Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, mặc dù không biết bọn họ là thật chưa kịp phản ứng vẫn là ôm xem trò vui tâm tính, nhưng là sự thật lại là không có bất kỳ người nào xuất thủ, ngay cả cùng diệt thế ma quốc đồng minh vạn yêu quốc yêu vô mộng ba người, đều không có xuất thủ. Chẳng qua lúc này thẩm phán giả đã phát hiện thần, thế là đám người nhao nhao túi đầu được rồi một cái lễ. kia thẩm phán giả hướng về phía đám người phất phất tay Sau đó nhìn thoáng qua kinh phá thiên tay trái cổ tay, sau đó vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua tần vương còn có bên cạnh hắn lục nhĩ mi hầu, chẳng qua cũng không có nói thêm cái gì. Mà là bỗng nhiên đứng dậy, bay đến giữa không trùng, tứ phương một cái mở miệng nói, sáu quốc chiến sắp kết thúc, nguyên bản các ngươi chỉ cần tại sống qua cái này nửa cái ban đêm đợi đến bình minh, vậy lần này sáu quốc chiến coi như là chính thức kết thúc. Chẳng qua tiếc nuối là, hiện tại cái này xa giới bên trong xuất hiện một loại nào đó biến cố. Bởi vậy 6 quốc chiến thời gian có lẽ sẽ kéo dài, đến mức cụ thể lúc nào có thể kết thúc, vậy phải xem các ngươi Có lẽ không tới bình minh liền kết thúc, lại hoặc là, sẽ lại tiếp tục. Cái mấy chục năm mấy trăm năm. Lúc này đã không ai quan tâm kia Kinh Phá Thiên, tất cả mọi người bị thẩm phán giả lời nói hấp dẫn lấy tâm thần. Mà kia Kinh Phá Thiên cũng là nhân vật, mặc dù tay trái cổ tay bị tẩn vương trên người tử khí ăn mòn xem như triệt để phế bỏ, chẳng qua kia đau đớn kịch liệt dưới Kinh Phá Thiên sừng sốt không có hử ra một tiếng. Chỉ là tay phải hóa đao trực tiếp tại tay trái chỗ cổ tay vạch một cái, tay trái ứng thanh mà rơi. Nhìn xem trên mặt đất kia tay gãy, kinh phá thiên tựa hồ đồng thời không có 10 phần phẫn nộ, trong mắt ngược lại có một chút minh ngộ Chẳng qua lại đồng dạng ngay sau đó liền bị thẩm phán giả lời nói hấp dẫn. Kia thẩm phán giả nói tiếp, chắc hẳn các vị đã phát hiện đêm nay xa giới dị thường bình tĩnh, tựa hồ tất cả độc trùng toàn bộ biến mất không thấy. Đây không phải là bởi vì đối với các ngươi mở một mặt lưới Mà là tất cả độc trùng hiện tại đã toàn bộ tụ tập đã đến cách đó không xa tòa kia phế tích bên trong. Nói đến đây, kia thẩm phán giả nhìn lục nhĩ mi hầu lít mắt, sau đó nói, trước lúc này trong các ngươi đã từng có người ý đồ tới gần nơi này tòa phế tích chi thành, nhưng là bị ta ngăn trở. Cũng là bởi vì lúc kia bên trong đã hội tụ số lượng khổng lồ độc trùng, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đi vào không khác tự tìm cái chết. Còn vì sao lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ta tiếp xuống sẽ vì các ngươi nói rõ. Mà các ngươi nếu như muốn rời đi nơi này, liền muốn nghĩ biện pháp đi vào tòa kia phế tích chi thành bên trong, sau đó vào tay một vật. Trong lúc này giữa các ngươi không cho phép tranh đấu chém giết, đồng thời ta sẽ thu hồi tất cả giới châu. Nhớ kỹ, một khi phát hiện có người từ đấu, ta sẽ lập tức xuất thủ đánh giết, mặc kệ ngươi có phải hay không thiên tê. Ai có đáng giá hay không đến bồi dưỡng. Tựa hồ là có chút không quen duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, kia thẩm phán giả sau khi nói xong dừng lại một lát. Sau đó lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua tần vương còn có kinh phá thiên. Sau đó chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía trước đây. Lập tức tại mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, hình tượng này 10 phần chân thực, chân thực đến giống như là ngươi tự mình nhìn thấy như thế. Hình ảnh bên trong, đầu tiên xuất hiện chính là một cái 10 phần khổng lồ thế giới, chẳng qua rất nhanh đám người liền thấy trong thế giới này đang phát sinh một trận 10 phần thảm liệt chiến đấu, tất cả mọi người là toàn thân đấm máu mặt lộ vẻ điên cuồng. Chẳng qua mặc dù chàng diện hỗn loạn nhưng vẫn là có thể nhìn ra được hẳn là rất nhiều thế lực khác nhau hoặc là nói quân đội đang vây công một cái khác đơn độc thế lực. Bởi vì bên trong chiến trường kia thường xuyên sẽ có rất nhiều người mặc không đồng dạng thức hoặc là nhan sắc áo giáp người đồng thời giết chết những cái kia mặc thổ hoáng sắc áo giáp người. Mà lại mọi người ở đây đều là 6 đại thần quốc người, rất nhanh liền phát hiện những cái kia vây công quân đội binh sĩ thậm chí có bản thân sở thuộc thần quốc tiêu chí. Chẳng qua lục nhĩ Mi hầu cùng Tần Vương đồng thời không có nhìn thấy bất kỳ thuộc về hoàng tuyển thế giới tiêu chí mà Lâm Tịch đồng dạng không nhìn thấy thuộc về sang thế thần quốc tiêu chí rất nhanh hình ảnh liền bắt đầu biến hóa theo kia người mặc thổ hoàng sắc áo giáp người từng cái ngã xuống chiến tranh thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu nghiêng đến lúc cuối cùng một tên binh lính cũng bị mấy người lấy trường màu quán xuyên lồng ngực thời điểm Đỗc nhiên toàn bộ hình ảnh đều dừng lại chẳng qua rất nhanh hình ảnh nhất chuyện liền biến thành bốn khối nhan sắc khác nhau trần giới thiên bi xuất hiện Sau đó đồng thời hướng về một người công tới. Người kia không có chút nào năng lực chống đỡ trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Lúc này, hình ảnh lại nhất truyện, đột nhiên trên 9 tầng trời rơi xuống một viên tựa hồ là lưu tinh như thế đồ vật. Cơ hồ liền là một cái mắt, kia lưu tinh đồ vật liền đã mang theo người uy thế không gì sánh nổi hướng về mặt đất đụng vào đến, chẳng qua người phía dưới mặc dù giật mình tại thanh thế kinh người nhưng lại đồng thời không có quá mức bối rối. Bởi vì kia bốn vị cầm trong tay trấn giới thiên bi người đã đồng thời đưa tay xa xa hướng về phía kia rơi xuống lưu tinh vườn kiếm chỉ. Nguyên bản cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống lưu tinh vậy mà một nháy mắt liền dừng lại, chẳng qua kia mang tới khí thế lại là trên mặt đất cuốn lên một trận cuồng phong, thẳng thổi đến trên đất người ngã trái ngã phải, người ngã ngửa đổ. Lúc này một vị cầm trong tay tử sắt trấn giới thiên bi giới chủ động nhiên lớn tiếng nói, tất cả liên quân nghe lệnh, trong vòng 10 phút nhất định phải rời đi nơi này, trở lại riêng phần mình thần quốc chờ lệnh. Sau 10 phút còn để lại, tự gánh lấy hậu quả. Người này nói xong, Tất cả liên quân bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng hướng về đội ngũ của mình chỗ tụ tập, sau 5 phút đã tập kết hoàn tất, sau 3 phút đã toàn bộ rút lui. Dạng này chỉnh quân tốc độ cùng mệnh lệnh lực chấp hành, đủ để chứng minh những liên quân này tố chất chi cao. Xem ra lần này liên quân cũng không phải không có chỗ tốt à được rồi, bắt đầu đi, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, ta còn muốn về nhà kiểm tra và nhận chiến lợi phẩm đâu. Lần này nói chuyện, thì là một vị cầm trong tay màu đỏ trấn giới thiên bi giới chủ, Còn lại ba vị giới chủ nhẹ gật đầu, đồng thời thao Tùng chấn giới thiên bi tiến lên, trung quanh phân bốn phương tám hướng đem viên kia đường kính ước chừng 100m lưu tinh cho bao trùm. Sau đó bốn vị giới chủ đồng thời phát lực, bốn khối chấn giới thiên bi bỗng nhiên phân biệt bạo phát ra bốn loại nhan sắc. Trong đó Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Ma Diệt Thiên Phá diện số một chấn giới thiên bi phát ra một đạo sông thẳng tới chân trời tử quang. Vạn Thân Điện giới chủ không gây bụi trói thần số 4 chấn giới thiên bi bộc phát ra một đạo lam quang. Vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giấu giới độ yêu số 6 chân giới thiên bi buộc phát ra một đạo hồng quang, vạn linh cảnh giới chủ linh giật thánh linh số 7 thì là buộc phát ra một đạo thanh quang. Sau đó cái này mảy may quang mang bỗng nhiên bắt đầu mở rộng cuối cùng tạo thành một cái bốn loại nhan sắc bình trướng. Bình phong này hình thành sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi co vào, theo kia bình trướng co vào, bên trong viên kia lưu tinh vậy mà chậm rãi bị áp xúc sau đó bắt đầu từ từ thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, viên kia lưu tinh cuối cùng vậy mà biến thành một viên lớn trừng quả đấm hạt châu. Sau đó, bốn vị giới chủ đồng thời một tay ép xuống, theo bốn khối chấn giới thiên bi hạ lạc viên kia từ lưu tinh hình thành hạt châu cũng chậm chậm rơi xuống, sau đó vậy mà trực tiếp chui vào lòng đất không biết sâu đến mức nào. Sau đó, bốn vị giới chủ tay vừa nhấc, bốn khối chấn giới thiên bi hóa thành bốn đạo lưu quang về tới riêng phần mình trong tay. Mà hạt châu kia rơi xuống địa phương, đúng lúc là một tòa tráng lệ to lớn hoàng cung đồng dạng kiến trúc. Bốn vị giới chủ đồng thời thở một hơi, sau đó tay kia cầm màu xanh trấn giới thiên bi vạn linh cảnh giới chủ linh giật nói, Được rồi, chúng ta cũng nên rời đi, không phải vậy một hồi nếu như bị liên lụy đi vào, cũng không phải đùa giỡn. Đáng tiếc cái này trong hoàng cung đồ vật ta. Nói xong liền không do dự nữa, trực tiếp tay không xé rách không gian, sau đó một bước bước vào, đã rời khỏi nơi này. Nhìn xem vạn linh cảnh giới chủ đã đi, mấy người còn lại cũng toàn bộ rời đi. Hình ảnh đến nơi đây, liền đã kết thúc. Chẳng qua mọi người ở đây nhưng như cũ đắm chìm trong kia bốn vị giới chủ hợp lực buộc phát cường đại vì thế ở trong. Lúc này kia thẩm phán giả mở miệng nói, về sau, kia bị chôn dưới đất hạt Châu liền dùng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm đem phía bên nào thế giới hóa thành tràn đầy hoang mạc xa giới. Chẳng qua này cái thế giới đã bị tuần thiên giả đại nhân nắm trong tay, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này xa giới có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, mà lại một phương thế giới này mở ra cùng quan bế. Cũng tất cả tuần thiên giả đại nhân trưởng không phía dưới. Vì lần này 6 quốc chiến, tuần thiên giả đại nhân cố ý mở ra một phương này xa giới với tư cách chiến trưởng. Mà các người nên đã sớm đã biết cái này xa giới chỗ tốt. Nói xong, thẩm phán giả đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa tòa nào phế tích chi thành. Sau đó chỉ vào kia thành thị tiếp tục hướng mọi người nói, hiện tại kia phế tích liền là vừa mới các ngươi nhìn thấy Hoàng Cung mà nhiệm vụ của các ngươi liền là tại kia toàn bộ xa giới tất cả độc trùng trong tay đoạt lấy viên kia nguồn gốc thổ châu. Nguồn gốc thổ châu liền là trước đó viên kia lưu tinh biến thành hạt châu, sứ mạng của nó đã hoàn thành, hiện tại đã đến lúc xuất thế, chỉ có trong các ngươi bất kỳ người nào đạt được kia nguồn gốc thổ châu, lần này 6 quốc chiến liền đem kết thúc, đồng thời viên kia nguồn gốc thổ châu thì thuộc sở hữu của hắn. Nói xong, kia thẩm phán giả bỗng nhiên hai tay giương lên, một đạo thất thải quang mang xuất hiện đồng thời bám vào đã đến tất cả mọi người trên người. Lúc này kia thẩm phán giả đã ngút trời mà đã, bất quá hắn thanh âm nhưng như cũ tiếng vọng ở trong tiên điệp. Đạo này thất thải quan hoa, có thế tại sống chết trước mắt liền các người một mạng. Sáu quốc chiến sau cùng một trận chiến, bắt đầu, các vị, tự giải quyết cho tốt. Mọi người ở đây nhìn lẫn nhau, đồng nhiên toàn bộ hướng về kia tòa phế tích chi thành chạy như điên. Một trận mới đại chiến, bắt đầu. chương 219, tiến vào phế tích chi thành. Tất cả mọi người là chạy như điên đồng thời cùng đồng bạn hoặc là đồng minh chậm rãi dựa vào, lâm tịch cùng lục nhĩ mi hầu còn có tần vương ba người hội tụ ở cùng nhau, ba người một bên chạy một bên thương lượng cái gì, cuối cùng ba người nhẹ gật đầu, đồng nhiên chậm rãi đổi một cái phương hướng, xem ra lại là từ bỏ ở chính diện đi vào tòa kia phế tích chi thành, mà là dự định tại phế tích chi thành chính đông phương cửa đông đi vào. Mà diệt thế ma quốc kinh phá thiên mặc dù gây mất một cái tay, nhưng lại cũng không có chút nào do dự, tại cùng vạn yêu quốc yêu vô mộng. Phố Vân cùng hạo thần tập hợp một chỗ sau đó, bốn người đồng dạng đổi đổi phương hướng, chậm dài hướng về phế tích chi thành hướng chính Tây chạy tới, xem ra tựa hồ là dự định tại cửa Tây tiến vào. Mà còn lại vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh tế hán đều là sức sờ, nguyên bản còn tưởng rằng đám người vì vượt lên trước tiến vào cái này phế tích chi thành khẳng định sẽ ở chỗ cửa thành liền phải khai chiến, thế nhưng là không nghĩ tới kia hai cái đồng minh người vậy mà đồng thời từ bỏ ở chính diện tiến vào. Tế Hãn có chút lo lắng lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn Bích Hải liếc mắt, Tế Hãn lúc này mặc dù thể lực linh lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, mà đi mỗi lần nhìn thấy Hoàng Tuyển thế giới kia 6 con lỗ hai người ta nhóm liền có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ người kia cực kỳ nguy hiểm, mà lại là chân chính nguy hiểm trí mạng. Bích Hải thì là 10 phần kiên định gật đầu, ra hiệu Tế Hãn không cần lo lắng, thế là hai người trực tiếp chạy về phía cửa chính. Nếu là lúc trước Bích Hải kia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát, khẳng định sẽ do dự một phen hoặc là đi theo sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới đồng minh đằng sau. Dù sao hiện tại bản thân một phương này thực lực là yếu nhất, chẳng những nhân số ít nhất mà lại thực lực cũng hơi yếu, đơn độc sông một đạo đại môn 10 phần nguy hiểm. Nhưng là bây giờ khác biệt, bản thân chẳng những thực lực đại tiến mà lại bởi vì dung hợp luyện hóa những cái kia thần bí phạm nhân tinh thể, từ đó đã thức tỉnh bản thân bộ tộc này huyết mạch chi lực, từ đó có trí cường sức phòng ngự Mặc dù là lấy hy sinh toàn bộ công kích với tư cách đại giới, chẳng qua Bích Hải cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hiện tại bản thân không phải đơn độc hành động, bây giờ còn có Tế Hãn. Thân là vạn linh cảnh đồng minh, Bích Hải đối Tế Hãn hiểu rất rõ, mà lại tại cái này xa giới bên trong Tế Hãn tựa hồ cũng có chỗ kỳ ngộ, có thể rất rõ ràng cảm giác được trên người hắn kia cuồng bạo hết sức căng thẳng sức mạnh cường hãn. Có bản thân chí cường phòng ngự lại thêm Tế Hãn cường đại lực công kích, Bích Hải đối với cuối cùng này vừa đứng có mảnh liệt lòng tin. Bởi vì một mực là thẳng tắp tiến lên, cho nên Bích Hải cùng Tế Hán là ba cỗ trong thế lực đến nơi trước tiên phế tích chi thành chỗ cửa thành. Nói là cửa thành, kỳ thật chỉ là tại rách nát cao lớn tường thành ở giữa có một đoạn tựa hồ là đứt gãy khu vực. Nơi này vốn nên nên lại là là cửa thành, chỉ bất qua cái kia không biết là làm bằng vật liệu gì đại môn đã sớm bị nguồn gốc Thổ Châu lực lượng cho triệt để xa hóa. Nói đến đây nguồn gốc Thổ Châu, Bích Hải không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, chỉ có đạt được viên này nguồn gốc Thổ Châu Đến lúc đó lại phối hợp bản thân chí cường phòng ngự, vậy còn có người nào là địch thủ của mình. Thật nghĩ không ra lần này sau quốc chiến còn có thể có này thu hàng, phải biết cái này nguồn gốc Thổ Châu nguyên bản là giới khí, hiện tại càng là hấp thu một cái thần quốc khí vận cùng năng lượng. Chỉ sợ nó phẩm chất đã sớm xa xa siêu việt phổ thông giới khí. Kỳ thật cái này vượt qua giới khí nguồn gốc Thổ Châu, mới là đám người ra sức như vậy nguyên nhân căn bản. Bình thường giới khí kia đã là 10 phần hiếm thấy. Tất cả tham gia 6 quốc chiến người bên trong, cũng chỉ có sang thế thần quốc lâm tịch mới có được một trôi giới khí động thiên thước, bởi vậy mới có thể bằng vào sức một mình đoạt được 30 viên giới châu. Hai người liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra đối với khát vọng chiến đấu. Coi như cuối cùng không có đạt được viên kia giới châu, nhưng là trong thành này đại lượng hắc kính hạt cùng thông thiên trùng đó cũng là hiếm có bảo tàng, hai người đều có loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hấp thu đầy đủ loại kia thần bí tinh thể. Bản thân thậm chí có thể trở thành hoàn mỹ thể, hơn nữa còn có thể mượn nhờ cố lực lượng kia đem bản tộc thần thông luyện đến cảnh giới tối cao. Bất quá khi hai người một chức một sao rào bước tiến lên kia rách nát đổ sụp cửa thành sau đó, hai người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy trước mắt, vậy mà tất cả đều là lùn nhất cũng có cao hơn 5 mét to lớn hắc kính hạt, liếc nhìn lại, tại đủ loại tàn phá kiến trúc bên trong, tại đứt gây hoặc là mấp mô hang hốc trên đường phố, tại đã bị sa hóa phía dưới. Tất cả đều là loại này hình thể siêu cấp to lớn hắc kính hạt. Mặc dù hai người đâu cũng đã làm chuẩn bị tâm lý, bởi thế là từ bích hải một bên thổi sáo ngọc phong thích kia ba tầng bích trướng đi ở phía trước mà tế hãn thì là để phòng đi sau lưng bích hải. Bất quá vẫn là khắp nơi vừa mới đi vào thời điểm, bởi vì kinh ngạc mà có chút sơ sẩy từ đó bị một cái cao hơn 10 mét hắc kính hạt to lớn sắc bén ngao trực tiếp kẹp lấy. Nhìn xem kia tràn đầy kịch độc to lớn sắc ngao một cái một cái kẹp lấy gắn vào hai người ngoài thân bích phía trên. Hai người cái chán đều là một trận mồ hôi lạnh. May mắn đã sớm chuẩn bị a không phải vậy bất ngờ không để phòng khẳng định không kịp bố trí Bích Trướng, không phải vậy chỉ sợ hiện tại hai người đã biến thành tứ đoạn, sau đó trở lấy làm cái này hắc kính hạt đưa ăn sáng. Đưa thay sờ sờ mồ hôi lạnh trên chán, Bích Hải quay đầu hướng về phía tế T.H. nói, Ngươi, ngươi có muốn hay không xuất thủ thử một chút? Thế nhưng là Bích Hải lời nói vừa ra miệng, liền thấy sau lưng T.H. trong mắt đông nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Đồng thời Bích Hải tâm đầu ám đạo không tốt, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một cây chừng một mét đường kính to lớn đuôi bọ cạp phía trên kia dài hơn 3 mét độc châm đúng lúc đứng tại trước mắt của mình. Cách mình chỉ có nửa mét khoảng cách. Mà ngoài thân 3 tầng Bích Trướng, vậy mà đã bị phá ra một tầng. ba tầng Bích Trướng, tầng thứ nhất tại thân thể của mình 2 mét bên ngoài, tầng thứ hai tại nửa mét bên ngoài, tầng thứ 3 thì là một cái che đậy trên người Bích Hải Bích Trướng, đây cũng là hắn tầng cuối cùng phòng ngự. Chẳng qua này loại bích trướng tầng ngoài cùng chính là yếu ớt nhất, tầng thứ 2 cường độ là tầng thứ nhất gấp 10, tầng thứ 3 thì là tầng thứ 2 gấp 10. Có chút mất tự nhiên cười cười, bích Hải lần này không tiếp tục quay đầu, mà là nhìn chầm chằm trước mắt sắc bén đuôi bỏ cạp bên trên độc châm nuốt nước miếng nói, "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta cái này bích trướng nhất định phải tập trung tinh thần, không phải vậy lực phòng ngự liền sẽ hạ xuống." Hắc, hắc, hắc, hắc không có việc gì, không có việc gì. Bất quá bây giờ ngươi thật là muốn xuất thủ kia lớn bỏ cạp cái đuôi mặc dù không thể phá xấu ta bích chướng nhưng là nó khí lực quá lớn, đội lên bích chướng hai ta không có cách nào tiến lên. Thế hắn cũng biết bây giờ không phải là nói đùa đánh thời điểm, cũng không tâm tình dễ yêu bích hải, bởi vì hắn đã phát hiện nguyên bản chỉ có cao 10 mét lớn bọ cạp bây giờ lại đã có 15 m mà lại cái này lớn bọ cạp cũng không phải là chỉ có một cây đuôi bọ cạp, nó hết thể có 3 cây, thời khắc này mặt khác 2 cây mới từ hai cô đại khái dài 7, 8 m hắc kính hạt trong cơ thể thu hồi lại. Ngươi tập trung tinh thần a, cái này hắc kính hạt lại còn có thể hấp thu đồng loại từ đó nhanh chóng sinh trưởng. Ta ra ngoài thử một chút nó cường độ, ngươi chú ý cho ta bích chướng bảo hộ. Nói xong, Tế Hãn đột nhiên hai tay nắm đấm đồng thời hung hăng va và chạm vào nhau, đồng thời trên người màu đỏ tím đường vân cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lúc này Tế Hãn trên người đường vân đã có 2 phần 3 đều là loại kia màu đỏ nhạt, mà nguyên lai like mới là 1 phần 3 cũng chưa tới. Điều này nói rõ tế Hàng thực lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, không biết là bởi vì Lục Nhị Mi hầu gai kích vẫn là hấp thu kia thần bí tinh thể nguyên nhân. Tế Hàng chuẩn bị xong sau đó hướng về phía Bích Hải nhẹ gật đầu, sau đó Bích Hải ánh mắt nhất động, tại tế Hàng trước người tầng thứ 2 bích chướng đã xuất hiện một cái độc lớn. Cái kia hắc kính hạt cảm giác 10 phần nhạy cảm, tầng thứ 2 bích chướng lô lớn vừa mở nó liền đã phát giác, đồng thời sau lưng một căn khác to lớn đuôi bò cạp như chớp giật hướng về phía cái hang lớn này hùng hang đâm tới. Chẳng qua này hắc kính hạt tốc độ nhanh, tế hán nhanh hơn nó, ngay tại kia đuôi bỏ cạp khoảng cách kia cửa hang còn có 3 m thời điểm tế hán đã xuất hiện tại bích trướng bên ngoài đồng thời cái hang lớn kia trong nháy mắt biến mất. Hắc kính hạt cảm giác được cửa hang lại biến mất, đồng nhiên 10 phần phẫn nộ, phát ra một tiếng 10 phần tiếng giít trói thai sau đó, kia đâm tới cái đuôi vậy mà lần nữa nhanh lên 3 phần. Cùng lúc đó tế hán vậy mà nhìn thấy không nhìn kia đâm tới sắc bén đuôi bỏ cạp liếm mắt, xuất hiện sau đó hai chân gần không đặt mạnh Dưới chân trong nháy mắt xuất hiện hai cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ nguyên hình bí chướng, mượn nhờ cái này đạp mạnh phản xung lực tế hắn tốc độ cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp liền hướng về hắc kính hạt quóng lên vào tới. Kỳ thật tế hắn cũng biết phần lưng là hắc kính hạt lực phòng ngự mạnh nhất bộ vị, chẳng qua vừa đến hai người là dự định thử một chút hắc kính hạt lực phòng ngự, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, là thế hạn đánh trong đáy lòng không bằng lòng đụng, kia hắc kính hạt kia giữ tợn tràn đầy màu tím lục nọc độc mặt. Không nói trước có thể hay không chúng đụng chỉ là dáng dấp kia buồn nôn dạng đã để tế hãn không muốn nhìn nhiều. Nhìn xem cái này lao ra người vậy mà không tránh không né, Hắc Kính Hạt hai loại khác sắc ngao cũng là trong nháy mắt hướng về phía sau tăng thêm đi qua. Lần này phía trên có Hắc Kính Hạt sắc bén đuôi bọ cạp, Tả Hữu tất cả là hai cái lớn ngao, nhìn loại trừ lui ra phía sau cùng hướng phía dưới cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua tế hãn như cũ nhìn cũng không nhìn đôi kia lấy bản thân công tới sắc ngao cùng đôi bọ cạp, mà là bỗng nhiên hữu quyền phía trên màu đỏ đường vân quang mang đại thị. Cuối cùng vậy mà tạo thành một chiếc sừng tê giác đầu lâu hư ảnh. Cái này độc giác tê giác tráng kiện sừng tê vậy mà trường dài nửa thước. Lúc này Tế Hãn đã lập tức liền muốn đập vào hắc kính hạt cong lên, mà hắc kính hạt một cây đuôi bỏ cạp cùng hai cái sắc ngao cũng đã đến Tế Hãn bên cạnh. Lúc này chỉ nghe Tế Hãn bỗng nhiên hét lớn, "Phá giáp truy, tê giác nước." Mà kia thân ở tại bích chướng bên trong bích hải hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo thất thải quang mang, miệng bên trong đồng dạng thấp giọng quát, "Thất thải không gian thuần, phòng hộ!" Theo hai người vừa mới nói xong, tế hãn hưu quyền đã hung hăng đập vào hắc kính hạt cong lên, mà hắc kính hạt đuôi bọ cạp cùng sắt ngao công kích, cũng đã đến. chương 220, biến dị thông tiên trùng. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, chẳng qua cũng không phải là tế hãn, mà là cái kia to lớn hắc kính hạt phát ra. Bởi vì ngay tại tế hãn hưu quyền đập vào hắc kính hạt trên lưng thời điểm, hắc kính hạt một cây đuôi bọ cạp cùng hai cái sắt ngao trợn bị chống rông xuất hiện ba đạo thất thải bình chướng chặt lại. Cái này ba đạo bình trướng chính là bích hải tuyệt kỹ, không gian đột. Cùng lúc đó tế hãn hưu quyền đập vào hắc kính hạt trên lưng sau đó cũng không có lập tức rời đi, sau đó là tay trái ấn tại hắc kính hạt trên lưng, sau đó nói, thiên quân tháp, trưởng ép. Tiếng nói còn không có rơi, liền bỗng nhiên tại tế hãn bản tay trái phía trên đột nhiên bột phát ra một cố cực kỳ cường đại lực các bách, bởi vì là đột nhiên bộc phát, một trưởng này lại đem hắc kính hạt trực tiếp đặt ở phía dưới trong đất khác. Mà lại nguyên bản hắc kính hạt vị trí càng là xuất hiện một cái đường kính 20 mươi mấy mét hô to, lại nhìn kia hắc kính hạt lúc này toàn thân giáp khắc từng khúc giãn nước, tại kia giãn nước trôi chảy ra máu tươi đã đem toàn bộ đáy hô toàn bộ nhuộm thành màu đỏ như máu. Thế hăn treo giữa không trùng, lắc lác tay nói, cái này hắc kính hạt phòng ngự rất mạnh, ta một kích phá giáp kích mặc dù phá vỡ nó giáp xác nhưng là không có cách nào cho nó bản thể tạo thành thương tổn quá lớn. Chẳng qua cũng không phải là rất khó chơi chỉ có dùng đại diện tích công kích liền có thể tại chỉnh thể bên trên cho hủy diệt tính đà kích. Nói đến đây, Tế Hán đông nhiên hướng về phía Bích Hải vây vây tay nói, cho ta cái toàn thân hộ thuẫn, phải nghĩ đạt được tinh thể chỉ sợ đến đi vào cái này lớn bọ cạp trong thân thể. Thế nhưng là Tế Hán nói xong lại phát hiện cách đó không xa Bích chướng bên trong Bích Hải đông nhiên một mặt đờ đẫn nhìn phía xa, Tế Hán trong lòng không khỏi trầm xuống, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa. Đông nhiên Tế Hán con ngươi co dù lại, Sau đó cũng không lo được để bích hải cho hắn gia hộ thuẫn liền trực tiếp hướng về bên trong hố to hắc kính hạt trên lưng bị bản thân phá giáp đập nện ra lô lớn chui vào. Bởi vì hắn quay đầu một khắc này, chậm nhìn thấy nơi xa thậm chí có hai cái chừng cao hơn 50 m siêu cấp hắc kính hạt hướng về hai người nơi này chạy tới. Kia to lớn hình thể còn có rất có lực uy hiếp to lớn sắc ngao, để tế hắn trong lòng run lên. Lớn như vậy cái đầu, bất luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều cảm thấy vượt qua dưới mắt cái này hắc kính hạt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Tế Hãn đều không có lòng tin có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Tế Hãn, đi mau, nhanh lên. Bích Hải nhìn thấy Tế Hãn vậy mà chui vào hắc kính hạt trong cơ thể, không khỏi có chút bối rối. Cái này còn chưa tới 20m hắc kính hạt đã có thế tại bản thân lực chú ý phân tán phá vỡ bản thân tầng thứ nhất bích trướng, vậy cái này hai cái rất có thể sẽ phá vỡ tầng thứ hai phòng ngự a đây cũng không phải là đùa giỡn a, một khi bích trướng vỡ vụn, hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Hải vừa dứt lời, Kê hai cái siêu cấp hắc kính hạt đã chạy vội tới trước mắt, mà Tế Hán đang toàn thân vết máu trong tay nắm lấy một cái lớn chừng quả đấm màu trắng tinh thể hướng về Bích Hải chạy như điên. Bích Hải đồng dạng đã dùng hết khí lực toàn thân mở ra Bích Trướng đồng thời hướng về Tế Hán chạy tới. Mắt thấy Tế Hán khoảng cách Bích Trướng cũng chỉ có 10 m không đến, thế nhưng là lúc này bỗng nhiên ba cây giống như hắc long đồng dạng to lớn đuôi bọ cạp tại ba phương hướng hướng về Tế Hán chia ra đâm tới. Kêu đuôi bọ cạp phía trên dài mấy mét đuôi bọ cạp trên kim diện khí độc vậy mà phản phất liền không gian đều muốn hòa tan bình thường. Mặc dù chỉ cần thời gian không tới một giây tế hãn liền có thể tiến vào kêu bích trướng sau đó hai người lại lẽ lên tránh thoát một cách này. Thế nhưng là liền là cái này một giây, lúc này xem ra lại là như thế dài rằng giặc. Ngay tại tế hãn hai tay đã thỏ vào tầng thứ nhất bích trướng thời điểm, kia ba cây trường thương đồng dạng đuôi bọ cạp đã hung hăng đâm vào tế hãn trên lưng. Đúng lúc này, Bích Hải hai mắt bỗng nhiên đột nhiên trừng một cái, đồng thời hai mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ. Tế Hãn Nguyên bản đã chạm đến Bích chướng, bị ba cây đuôi bỏ cạp như thế một đâm, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, bổ nhào về phía trước người đã toàn bộ tiến vào Bích chướng bên trong. Kia ba cây đuôi bỏ cạp sau một kích đồng thời không có như vậy bỏ qua, sau đó thoáng tụ lực sau đó lần nữa thế như kinh lôi đồng dạng đâm tới. Chẳng qua lúc này Bích Hải quỳ một chân trên đất ôm miệng đầy máu tươi, Tế Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu quát lớn nói: Ba đầu xúc sinh cút cho ta. Theo một tiếng này tràn đầy phẫn nộ tiếng quát, nguyên bản hình bầu dục Bích Trướng đông nhiên bắt đầu ba động, sau đó vậy mà tại Bích Trướng phía trên bỗng nhiên sinh ra ba cây thất thải cây gai nhọn khổng lồ. Ba cây thất thải cây gai nhọn khổng lồ mới vừa xuất hiện lợi dụng tốc độ như tia chấp đông nhiên tăng vọt, nháy mắt liền đã đem kia hai cái siêu cấp lớn bọ cạp xuyên thủng. Chẳng qua này sau một kích, Bích Hải lại là cảm giác tinh thần một trận mỏi mệt, cuối cùng vậy mà chậm rãi tê dị ở trên mặt đất, mà kia ba tầng Bích Trướng cũng chầm chậm vỡ vụt. Ngay tại Bích Hải cùng Tế Hãng gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có thời điểm, lục nhĩ mi hầu, Tần Vương còn có sang thế thần quốc lâm tịch cũng đã đạt tới phế khư chi thành chính đông, nhìn xem đồng dạng lùi bại chỉ còn một đống tường đất cửa thành, ba người không khỏi có chút thổn thức. Bởi vì lúc này ba người cũng đã biết cái này xa giới lại chính là nguyên bản ngự thổ giới, chỉ bất quá bị kia nguồn gốc thổ châu cho triệt để đồng hóa thành vô hạn sa mạc. Ba người này lần này là đồng thời cất bước tiến vào làm cả người tiến vào phế khư chi thành bên trong thời điểm, ba người cùng kia tế Hán cùng Bích Hải như thế cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cái này cửa đông sau khi tiến vào, trong tầm mắt vậy mà tất cả đều là vô số thông thiên trùng. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy ba người cũng sẽ không cảm thấy giật mình, dù sao lúc trước hai cái ban đêm thấy qua thông thiên trùng số hiện tại càng nhiều. Chẳng qua này phế khư chi thành bên trong thông thiên trùng lại cùng phía ngoài hoàn toàn không giống. Mặc dù cũng có thể nhận được đây là thông tiên trùng, nhưng là nguyên bản kia to mọng trùng thân lúc này vậy mà biến thành giống như tinh thể màu đen bình thường. Mà lại lúc đầu thông thiên trùng mặc dù đầy người đều là mọc đầy răng nanh miệng lớn, nhưng lại đồng thời không có tứ chi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy rất nhiều thông thiên trùng vậy mà đã mọc ra tứ chi hơn nữa còn có móng vốt sắc. Vén! Thấy thế nào nơi này thông thiên trùng đều là đã tiến hóa? Ba người cũng vẹn vẹn sướng sốt trong ngay mắt, sau đó tự hồi thần lại. Bởi vì những cái kia đen nhánh thông thiên trùng vậy mà giống như là người được cái gì khí vị bình thường, mỗi một đầu đều có dài hơn 20m, thế nào xem xét đơn giản liền là từng đầu màu đen cự long, chỉ bất quá lớn lên coi như so cự long kém xa. Thần Vương, Lâm Tịch, cẩn thận. Đám côn trùng này, chỉ sợ không đơn giản. Nhìn thấy đầu tiên sông tới một cái có gần tới dài 40m thân thể thông thiên trùng, Lục Nhĩ Mi hầu hướng về phía bên cạnh hai người nói. Sau đó Lục Nhĩ Mi hầu đã lấy ra xích huyết dư long côn. Cây vậy vũ động ở giữa một cái dài mười mấy mét huyết long cũng đã xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi hầu bên người. Mà kia sông tới thông thiên trùng tại cảm giác được đầu kia huyết long sau đó tựa hồn là nhận được cái gì kích thích bình thường, nâng lên kia mọc đầy miệng lớn đầu đột nhiên phát ra một tiếng dường như long ngâm lại như hổ khiếu thanh âm, sau đó thân thể vậy mà lần nữa tăng vọt một vòng. Lục Nhĩ Mi hầu không chút nào không sợ, đem xích huyết du long côn nâng ở sau lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút kia huyết long liền đã đối cái này kia thông thiên trùng vọt tới. Lục nhĩ mi hầu thì là theo sát phía sau, đi theo huyết Long sau lưng, chuẩn bị tập kích. Tân Vương cùng lâm tịch nhìn thấy lục nhĩ mi hầu đã động thủ, hai người cũng không lại do dự, phân biệt hướng về hai bên trái phải chạy tới, đồng thời phân biệt lựa chọn hai đầu đồng dạng 40 mấy mét dài thông thiên trùng chuẩn bị xuất thủ thử một lần đám côn trùng này thực lực. Kỳ thật khi nhìn đến đám côn trùng này thời điểm ba người đối với cái này biến dị sau đó thông thiên trùng liền đã có một cái đại khái đoán chừng, cho nên ba người đồng thời không có liên thủ dự định Tần Vương tại phía bên phải chạy một khoảng cách sau đó, đồng nhiên đã ngừng lại thân ảnh, kia đầy người tử khí còn có gương mặt không chút biểu tình, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Hai tay chậm rãi nâng lên, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt lộ ra một tia giống như lệ quỷ tiêu dung, sau đó quỷ khí âm trầm nói: "Ác quỷ phệ, huyết nhu gan, thương khung đỏ thấm." Lời vừa ra khỏi miệng, trên hai cánh tay quấn quanh quỷ khí bỗng nhiên hóa thành hai viên giữ tợn ác quỷ đầu lâu. Đồng thời ngữ quỷ ấn cùng chấn ma tị bỗng nhiên trong ngực Tần Vương bay ra. Sau đó một trái một phải phân biệt tiến vào kia giữ tận quỷ đầu bên trong, sau đó cái này hai viên quỷ đầu hai mắt chỗ vậy mà nổi lên một đạo huyết hồng qua mang. Lúc này tiến hướng hai tay đẩy, kia hai viên ác quỷ đầu lâu trở lấy hai mắt đã hướng về kia chỉ thông thiên trùng bay đi. Cơ hồ liền là trong chớp mắt kia hai cái quỷ đầu đã đâm vào thông thiên trùng trên người, đồng thời quỷ đầu phía trên miệng lớn đột nhiên mở ra, hướng về phía thông thiên trùng liền là cắn một cái hạ, sẽ rách xuống tới một khối lớn huyết nụ. Thân kỳ là lúc đầu chỉ là từ quỷ khí hình thành quỷ đầu vậy mà có thể đem kia muốn xuống tới huyết nhục nuốt chửng lấy tiêu hóa hết, đồng thời theo cái này hai viên quỷ đầu không ngừng mà cắn xé gặm ăn, nguyên bản chỉ có một cái đầu lâu bây giờ lại chậm rãi mọc ra thân thể. Mà kia thông thiên trùng tại bị hai viên quỷ đầu cắn chúng sau đó liền bắt đầu đến cùng trên mặt đất thống khổ lăn lộn rã dữ tựa hồ kia hai viên cùng nó 40 mươi mấy mét thân thể khổng lồ hoàn toàn kém xa quỷ đầu cắn nó hết sức thống khổ. Rất nhanh, hai viên quỷ đầu đã mọc ra nửa người trên đồng thời quỷ đầu càng là chậm rãi biến lớn. Nguyên lai like chỉ là so với người đau đầu không có bao nhiêu, bây giờ lại đã quăng to bằng cái thớt, mà lại sinh ra nửa người trên cũng là giống như hắc tinh đồng dạng đen kịp dị thường, đồng thời phía trên mọc đầy cứng rắn lân phiến. Làm cái này một cái thông thiên trùng bị triệt để nuốt ăn sạch sẽ sau đó, kia hai viên quỷ đầu đã biến thành hai cái không sai biệt lắm có 15 mét, mọc ra bốn cái tay cánh tay đen kịp thân thể đồng thời che kín lân phiến cự nhân. Hai cái này cự nhân thành hình sau đó, liếc mắt nhìn nhau Vậy mà phát ra một tiếng tràn đầy nhân tính hóa tâm tình vui sướng. Mà lại nhìn kia Lâm Tịch, lại là đã sớm giải quyết cái kia hơn 40 mét thông thiên chủng, nhưng lại tại một cái chỉ có dài hơn 3 m giống như là một cái hát xạ như thế côn trùng trước mặt ngừng lại, đồng thời một mặt cẩn thận. Lâm Tịch khỏe mắt quét nhìn liếc về lục nhĩ mi hầu còn có tần vương đều đã giải quyết chiến đấu đang tại hướng mình bên này đi tới. Đông nhiên lớn tiếng nói, không được qua đây, cái này hát xạ như thế ra hỏa không phải cái khác côn trùng có thể so sánh. Các ngươi tuyệt đối không nên tới, chúng ta có thể ứng phó. Ngay tại hắn bởi vì nói chuyện mà có chút chút phân tán lực chú ý thời điểm, tiêu dài hơn 3 mét hát xạ như thế quái trùng đỗng nhiên giống như một đạo tiêu chấp màu đen đồng dạng hướng về lâm tịch bơi tới. Lâm tịch đồng thời thân thể khẽ động, người đã lui về phía sau mấy bước, đồng thời tay phải hóa kiếm chỉ hướng về phía quái xả kia một chỉ nói, động tiên thước, động thiên triệt địa chương 221, ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỷ. Theo lâm tịch thanh em vang lên, Tại ống tay háo của hắn bên trong đông nhiên nổ bắn ra một đạo lục quang, cái này lục quang chỉ có nửa mét không đến, nhưng là tốc độ cực nhanh. Mà đầu kia đen kịt quái xả như thế côn trùng tựa hồ có chỗ phát giác, tại kia động thiên thức xuất hiện đồng thời vậy mà từ bỏ tiến công trực tiếp phía bên phải bên cạnh lưỡng ngang. Cái này di động quỹ tích 10 phần quái dị, giống như là phía trước tiến thời điểm đông nhiên bị người ngang kéo tới. Liên la lần này đột ngột lưỡng ngang, để đầu này hát trùng ở giữa không dung phát lúc tránh thoát kia động thiên thức một kích Thanh này động thiên thước, đã từng là sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa thành danh binh khí, chính là toàn bộ trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy món giới khí một trong, huy lực khó lường Động thiên thước, sở dĩ gọi cái tên này, cũng không phải là bởi vì nó có thể nhìn rõ thiên cơ, mà là bởi vì, nó có thể xuyên thủng thiên vũ. Cho nên tại động thiên thước vừa xuất hiện sau đó, kia hát trùng liền có cảm ứng, từ đó tránh khỏi một cách này. Mà lâm tịch nhìn thấy cái này hát trùng cảm giác như thế nhạy cảm, cũng là có chút nhữ nhữ mày Bởi vì Lâm Tịch từ khi đạt được thanh này động thiên thức sau đó, liền ngày đêm tiến hành tế luyện, đồng thời đồng thời dùng một loại kỳ lạ phương pháp từ từ đem động thiên thức phía trên thân là giới khí khí tức cho đánh tan. Cho nên tại 6 quốc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, Phố Vân Tại cùng Lâm Tịch giao thủ thời điểm mới có thể cảm thấy kiêm màu xanh biếc cây thức chỉ là một kiện phổ thông binh khí. Mà sở dĩ làm như vậy, Lâm Tịch chính là sợ một khi động thiên thức tản mát ra giới khí khí tức đối thủ khẳng định liền sẽ trực tiếp quay đầu liền chạy. một kích không trúng Lâm tịch không chút do dự đồng thời hai tay hóa kiếm chỉ, đồng thời trên đầu ngón tay diện bị một đoàn hào quang màu xanh lục bao vây lấy, ngay tại kia hắc trùng lướt ngang đồng thời bước nhanh về phía trước, lấy kiếm chỉ đâm thẳng kia hắc trùng bảy tốc chỗ. Mặc dù cái này hắc trùng không phải rắn, nhưng là lâm tịch luôn cảm thấy cái này hắc trùng rất cổ quái, mà lại bảy tốc chỗ luôn có một tia như có như không kỳ quái năng lượng chẳng ra. Kia hắc trùng nhìn thấy lâm tịch tiến lên, vậy mà lần nữa lui lại, đồng thời đen kịt trùng trên khuôn mặt Hắc Quang lên Vậy mà tự dưng sinh ra bốn cái lợi trảo. Nhìn thấy cái này đen sông lần nữa lưu lại, Lâm Tịch trong mắt toát ra một đạo không dễ dàng phát giác ý cười. Đúng lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ động chạm, tạo thành một hình tam giác, sau đó Lâm Tịch nói, "Phong Thiên Ấn." Vừa dứt tiếng, tại giữa hai tay bỗng nhiên truyền ra một trận cực kỳ nhỏ không gian ba động. Kia hắc trùng luôn là cảm giác nhạy cảm dị thường nhưng là tốc độ lại có chút chút chậm, liền là cái này một chậm, kia trùng bỗng nhiên liền dừng lại. Đồng thời tại kia hắc trùng thân thể không gian bốn phía sinh ra ra vô số giống như xích sắc như thế độ vật, đem hắc trùng cho chói thật chặt. Sau đó chỉ thấy lục quang trợt lóe lên, kia hắc trùng đã bị động thiên thức tại đầu đâm vào lại tại phần đôi xuyên ra, đen kịt trùng thân bị khủng bố lực lượng cho nổ thành mảnh vỡ. Một kích diệt sát đi lấy hắc trùng, thế nhưng là lâm tịch nhưng không có chút nào vương lòng bởi vì loại kia ngưng trọng cảm giác không giảm trái lại còn tăng, trực giác bén nhạy để lâm tịch biết, cái này hắc trùng chỉ sợ không có đơn giản như vậy Đúng lúc này, Lâm Tịch chợt nghe hai tiếng kêu thảm, nguyên lai là Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tần Vương khi nhìn đến Lâm Tịch cùng hắc trùng chiến đấu thời điểm dự định lại tìm hai cái côn trùng luyện tay một chút. Chẳng qua đang tại hai người giết lúc cao hứng chợt cảm giác được trên lưng đau xót, sau đó liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới hướng mặt đất. Mà lại trên mặt đất nguyên bản cắt đất vậy mà trong nháy mắt biến thành cực kỳ kiên cố màu đen nham tinh. Hai người lập tức bị đập choáng đầu hoa mắt, mà kêu một tiếng hét thảm chính là bị đánh lén thời điểm phát ra tới. Lâm Tịch nghe được tham gia vừa quay đầu, nhìn thấy hai người trực tiếp đâm vào trên đất màu đen nhàm tinh phía trên, đem kiên cố dị thường nhàm tinh thẳng đập ra một cái hố to. Thế nhưng là không đợi Lâm Tịch lên tiếng hỏi thăm bỗng nhiên liền biến sắc, trên mặt lộ ra hoảng sợ cũng không dám tin thần sắc. Bởi vì ngay tại Lâm Tịch vừa định lên tiếng thời điểm, vậy mà cảm giác được trên người một cấm, tựa hồ bị thứ gì cho chói buộc lại, thế là hắn vội vàng, túi đầu xem xét, vậy mà phát hiện trên người mình không biết lúc nào đã bị quấn lên mười mấy cây không gian siếng xích Không gian này siềng xích không phải vật gì khác, đây chính là tuyệt kỹ của mình Phong Thiên Ấn mới có thể hình thành không gian siềng xích đã cẩn thận cảm thụ một cái, lâm tịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, không sai được, đây tuyệt đối là bản thân Phong Thiên Ấn dùng để trói buộc địch nhân không gian siềng xích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Thế nhưng là biết cái này Phong Thiên Ấn, không nói chỉ có bản thân, thế nhưng là cũng chỉ có sáng thần thần quốc người mới sẽ mà lại là chỉ có mấy vị kia có được trực hệ huyết mạch người mới có thể tu tập. Chẳng lẽ là cái kia màu đen côn trùng bắt trước tuyệt kỳ của mình? Nhưng là, cái này sao có thể? Cái này phong thiên ấn tựa như là hôn độn cự nhân tộc hôn độn ngũ quyết như thế, chỉ có huyết thống thuần chính nhất bản tộc người mới có thể tu tập, hơn nữa còn phải đi qua vô số năm khổ tu cùng trưởng bối chỉ đạo mới có thể học được. Cái này phong thiên ấn giai đoạn thứ nhất là cần sử dụng một loại môi đụng để kích thích từ đó có thể để thực lực coi như vượt qua người của mình cũng sẽ bị tạm thời phong ấn lại, bị phong ấn trong lúc đó không thể động cũng không thể vận dụng pháp lực, nhưng là thời gian rất ngắn. Mà giai đoạn thứ hai, liền là tay dựa ấn tới phát động, chính là mình vừa rồi như thế, hai tay kết ấn sau đó tại mục tiêu chung quanh thân thể xuất hiện không gian siềng xích phong ấn lại mục tiêu động tác, mà lại không gian này xiềng xích rất kỳ lạ, rất khó kéo đước. Còn giai đoạn thứ ba cũng là đẳng cấp cao nhất, Thì là dựa vào ánh mắt hoặc là ý niệm tới bắt mục tiêu đồng thời tiến hành phong ấn Có được thuần khiết huyết mạch, nhất định phải mượn nhờ thủ ấn Đây là thi triển phong thiên ấn nhất định điều kiện, thiếu một thứ cũng không được Thế nhưng là bất luận thấy thế nào, kia hắc chùng đều khó có khả năng thỏa mãn hai cái điều kiện này bên trong bất kỳ một cái nào a đúng lúc này, lâm tịch đông nhiên trong lòng khẽ động, liền thấy một đạo lục quang hướng về bản thân nổ bắn ra mà đến Nhìn thấy cái này lục quang, lâm tịch tựa hồ là trong nháy mắt minh bạch cái gì Mà đổi thành một bên lục nhĩ mi hầu cùng tần vương bị một kích kiêng nện xuống đất sau đó, rất nhanh liền nhảy dựng lên sau đó hướng về sau lưng nhìn lại, cái này xem xét không quan trọng lắm, hai người đồng thời hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy tại sau lưng của hai người xuất hiện một cái chừng hơn 80 m to lớn màu đen côn trùng, cái này côn trùng chẳng những hình thể to lớn mà lại trên người tất cả đều là đen nhánh hiện ra kim loại quang trạch, rất rõ ràng cái này côn trùng đã đem trên người thịt mỡ toàn bộ tiến hóa thành cứng rắn nhăm tinh. Mà lại cái này côn trùng vậy mà sinh ra giống như bạch tuộc đồng dạng vô số xúc tu, vừa mới quất vào hai người trên lưng liền là những cái kia xúc tu bên trong hai cây. Chẳng qua nhất làm cho hai người khiếp sợ, là cái này quái trùng vậy mà không có một tia một hào khí tức ba động, mà lại động tác ở giữa vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cho nên hai người vừa rồi mới có thể không có bất kỳ cái gì phát giác bị cái này quái trùng đánh lén. Vốt vốt còn có chút đau đớn sau lưng, lục nhĩ mi hầu tức giận trong lòng. Xích huyết du long côn vung lên, chỉ thấy một cái nửa mét không đến màu đỏ như máu tinh xảo tiểu Long xuất hiện ở lục nhĩ mi hầu trước người, đồng thời lục nhĩ mi hầu đem xích huyết du lòng côn hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay bắt đầu biến hóa pháp quyết, theo lục nhĩ mi hầu trong tay pháp quyết kết động, sau lưng hắn đất cắt bên trên đỗng nhiên leo ra ngoài một cái lại một cái không sai biệt lắm 50 mấy mét. Cao thổ nguyên tố cự viên Mà lại những thứ này thổ nguyên tố cự viên bộ dáng sinh động như thật, căn bản nhìn không ra là nguyên tố huyện hóa mà ra. Đến lúc cuối cùng một cái cũng sau khi bỏ ra, cẩn thận khẽ đếm hết thẻ chín đầu. Đồng thời lục nhĩ mi hầu một chỉ điểm tại trước người đầu kia tiểu Long trên đầu, đầu kia tiểu Long sau đó bắt đầu huyên hóa, một hóa 2 hai, hai hóa 4 4 hóa 8 sau đó phân biệt hư không du động chui vào kia chín đầu cự viên chỗ chán. Lúc này lục nhĩ mi hầu đống nhiên thu hồi xích huyết du long côn, cả người hóa thành một đạo lưu quang chui vào lớn nhất một đầu thổ vợn chỗ chán. Làm lục nhĩ mi hầu tiến vào thổ nguyên tố cự viên thân thể sau đó 9 cái cự viên bỗng nhiên đồng thời hai tay đóng ngực, sau đó ngựa đầu phát ra kia một loại bá khí vồn gầm. Theo 9 cái cự viên gáy gọi, tại 9 cái cự viên trên người vậy mà chậm rãi nổi lên một thân uy manh bá đạo toàn thân trong giáp, mà lại mỗi cái cự viên trong tay đều xuất hiện nhiều loại binh khí. Có hai tay sách theo to lớn song truy, có nâng một thanh đại khảm đao, còn có mang theo cự phủ, chẳng qua cái kia lớn nhất cự viên thì là khiêng một cây khắc đầy thần long đồ án cây gậy. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu đã chăm chú lên, Trần Vương cười hắc hắc. Sau đó lấy ra mặt kia hóa hồn phiên, đồng thời hóa hồn phiên một quyển, vậy mà chống rông xuất hiện vô số quỷ binh quỷ tướng, mà lại toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề lấy quân liệt phương trận đứng vững. Đồng thời Tần Vương tìm về kia hai đầu đã nhanh muốn đạt tới cao 60 m lớn quỷ nhân, sau đó hai cánh tay phân biệt đối cái này hai cái quỷ nhân một điểm, đồng thời miệng bên trong thì thầm, 10 vạn quỷ tướng, nghe ta chi lệnh, diệt đi trước mắt sinh linh, nuốt máu, phệ thịt. Sau đó lại đối cái này kia hai cái quỷ nhân nói, diệt Linh quỷ Vãng sinh ma ta hôm nay giải khai các ngươi phong ấn, nhìn các ngươi vì ta chỗ chiến. Nói xong, Tân vương hai tay bắn ra, hai giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bắn ra, phân biệt chui vào kia giấu tại hai cái quỷ nhân nơi trái tim trung tâm ngự quỷ ấn cùng trấn ma tì phía trên. Theo giọt này máu tươi tan vào, kia hai cái quỷ nhân đống nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ngự quỷ ấn biến thành quỷ nhân bỗng nhiên bắp thịt toàn thân hở ra đồng thời trong tay xuất hiện một thanh thật dài đau mảnh. Sau đó trên người thời gian dần qua cũng nổi lên một thân khôi giáp đồng thời mặt mũi dần dần rõ ràng lên, cho người cảm giác lại là một người đang tại khởi tử hoàn sinh. Mà từ chấn ma tỷ chỗ hoa quỷ nhân trên người bắt đầu mọc ra vô số cứng rắn lân giáp đồng thời trên đầu hai cái bởi vì sừng châu đồng dạng cứng rắn cự rác cũng chậm chậm tăng ra tới, đồng thời phía sau một đôi cánh thịt cũng đang chậm rãi thành hình. Chẳng qua này chấn ma tỷ biến thành người đồng thời không có bất kỳ binh khí, chẳng qua sắc bén kia dị thường song chảo đã đủ để đảm nhẹ bất kỳ binh khí Chương 222, không cách nào giải thích chiến đấu. Hai đầu quỷ nhân mới vừa xuất hiện liền gào thét hướng về kêu biến dị to lớn thông thiên trùng nào tới, dạng như vậy đơn giản liền là đem đầu này thực lực kinh người biến dị thông tiên trùng trở thành một bữa ăn ngon. Mà đồng thời, lục nhĩ mi hầu chín đầu cự viên một cái ha ha cuồng tiếu sách theo riêng phần mình binh khí phi thân lên, sau đó chia làm chín cái phương hướng hướng về biến dị thông tiên trùng rơi đập. Thế nhưng là ngay tại chính đầu thổ nguyên tố cự viên vừa mới rơi đập đã đến biến dị thông thiên trùng trên người thời điểm, tần vương hai đầu quỷ nhân đã nhào tới, thế nhưng là hai đầu quỷ nhân trợt thấy trước mắt xuất hiện nhiều như vậy cự viên, còn tưởng rằng là muốn cùng bản thân tranh đoạt con mồi, không nói hai lời tay kia nắm một thanh thật dài đao mảnh quỷ nhân trực tiếp liền là thân thể một bên sau đó một đao hướng về cự viên chỗ cổ chém tới. Quỷ này người mặc dù thân hình cao lớn thế nhưng là động tác lại hết sức linh mẫn, phản ứng cũng rất cấp tốc. Chẳng qua này quỷ nhân động tác mặc dù nhanh, nhưng là kia cự viên động tác cũng không chậm, trực tiếp túi đầu, sau đó lui lại một bước, trong tay hai thanh cự phủ đã một trước một sau hướng về quỷ nhân bên hông chém tới. Bất luận là động tác tư thế vẫn là tốc độ, cái này thổ nguyên tố cự viên đều cùng chân chính cự viên không khác nhau chút nào, không có chút nào thân là thổ nguyên tố sinh vật cứng ngắc ngốc trệ. Chẳng qua này quỷ nhân cuối cùng vẫn là bởi vì thân thể chính là thân thể máu thịt cho nên động tác vẫn là so thổ nguyên tố cự viên mau hơn một chút. Trong nháy mắt thu hồi trường đao sau đó đứng ở trước người chặn chém ngang mà đến hai thanh cự phủ, sau đó vậy mà trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước, tại thổ nguyên tố cự viên còn không có kịp phản ứng thời điểm cắn một cái tại cự viên bả vai. Thế nhưng là ngay sau đó quỷ này người chính là biến sắc, trực tiếp xoay người lưu lại, đồng thời há miệng đem miệng bên trong đồ vật đều nôn ra ngoài. ma đổi thành một bên ma nhân thì là đồng dạng cắn một cái tại một cái thổ hoáng sắc cự viên bên hông. Nhưng là cũng là trong nháy mắt liền người nhẹ nhàng lui lại sau đó bắt đầu đại thổ. Ngự quỷ ấn biến thành, liền là quỷ kiêng người, chính là thiên hạ tất cả quỷ vật vương giả, là vì diệt linh quỷ, chuyên môn nuốt ăn vật sống huyết nục cùng linh hồn. Mà chấn ma tỷ biến thành, chính là vãng sinh ma, là thiên hạ ma vật bên trong bá đạo nhất một loại, thích nhất đồ sát sinh linh, đem mang đến vãng sinh luân hồi. Cũng tương tự rất thích thôn vệ huyết nục. Đáng tiếc là cái này chín đầu cự viên đều là thổ nguyên tố biến thành. Mà lại linh hồn càng là lục nhĩ mi hầu tinh huyết dưỡng thành kêu màu máu tiểu Long cho nên không thể lại bị diệt linh quỷ thôn phệ. Bởi vậy diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma cắn một cái xuống tới, có thể nói liền là khối lớn bùn đất. Đi qua cái này nho nhỏ một lần giao thủ, lục nhĩ mi hầu cùng tần vương đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, thế là hai người cơ hồ liền là đồng thời xuất thủ lần nữa. Bởi vì lúc trước chín đầu cự viên từ trên trời ráng xuống đem thông thiên trùng không sai biệt lắm toàn bộ đều vào phía n Cho nên hiện tại cái kia thông thiên trùng mới vừa vặn leo ra mặt đất. Thế nhưng là nó vừa mới thò đầu ra, liền bị chín cái thổ nguyên tố cự viên phân biệt ôm lấy đầu đuôi, đồng thời còn có kia giống như bạch tổ xúc tu đồng dạng không biết là cái này biến dị đại trùng tử tay vẫn là chân. Bởi vì cái này chín cái cự viên chính là nguyên tố biến thành, chẳng những lực lượng vô cùng lớn mà lại có thể nói chỉ cần chân đụng đại địa liền căn bản không biết sợ thụ thương, bởi vậy phong bế cái này biến dị thông thiên trùng nhiệm vụ tự nhiên là giao cho chín cái cự viên. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu vừa mới cố định lại biến dị thông thiên trùng động tác thời điểm, kia diệt linh quỷ cùng vãng sinh ma cũng là đồng thời cao cao vật lên, sau đó một trái một phải, một trước một sao hướng về biến dị thông thiên trùng rơi xuống. Kia diệt linh quỷ thủ nắm lấy kia thật dài trường đao giống như một vị đánh lâu xa trưởng tướng quân đồng dạng tại giữa không trung thân thể bắt đầu xoay trọn, mà hạ xuống địa phương đúng lúc là thông thiên trùng đầu, trong tay trường đao giống như quấn lại một trận đao khí gió lốc, tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã không biết chém ra bao nhiêu đao. Mà kia vãng sinh ma thì là rất khoát nhiều, không có lăng lệ đao pháp, chỉ là lấy trên đầu song rác trực tiếp cắm vào thông thiên trùng vị trí giữa, cặp kia sừng mang theo vô cùng khí tức sắc bén vậy mà trực tiếp đem thông thiên trùng cho một phân thành hai. Kia to lớn thông thiên trùng bị chém ngang lưng sau đó chỉ là hơi vùng vây mấy lần liền không còn động rồi. Cái này khiến Tần Vương cùng Lục Nhĩ mi Hầu đều có chút ngạc nhiên, hai người đều không nghĩ tới cảm giác này thực lực kinh người biến dị thông thiên trùng vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Thậm chí hai người cũng còn chưa hề dùng tới uy lực càng lớn chiêu thức đâu Nhìn xem trên mặt đất đức thành hai đoạn trùng thi Lục nhĩ mi hầu sửng sốt một chút Mà lúc này tại một bên khác lâm tịch lại là lâm vào khổ chiến Trước đó tại lấy động thiên xích đem kêu hắc trùng cho nổ vỡ nát sau đó Lâm tịch vừa định sinh ra nhắc nhở lục nhĩ bọn người Thế nhưng lại đông nhiên cảm giác được thân thể siết chặt sau đó Vậy mà phát hiện mình bị bản thân phong thiên ấn cho cầm cố lại Không đợi lâm tịch nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra Lại bỗng nhiên nhìn thấy lao một cái quen thuộc lục quang trực tiếp hướng về mặt của mình bay vụt mà đến. Trong chấp nhóng này lâm tịch liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn đã đã biết lục quang kia là cái gì, kia lại là bản thân động thiên xích biến thành lưu quang. Căn bản cũng không có thời gian cho lâm tịch chấn kinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản thân trong tay háo động thiên sích trực tiếp nổ bắn ra mà ra, cùng kia đối diện bay tới lục quang đụng vào nhau. Ngay tại hai đạo lục quang lắp đặt sát na, Lâm Tịch nhìn rõ ràng lục quang kia bên trong vậy mà thật chính là mình cây kia động thiên xích. Thế nhưng là lúc này hai cây giống nhau như lúc động thiên xích đụng vào nhau, cảnh tượng này để Lâm Tịch đại náo một trận chậm mạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng những có người biết dùng bản thân phong thiên ấn, thậm chí liền động thiên xích đều xuất hiện hai cây. Kia hai đạo lục quang đụng vào nhau sau đó bạo phát ra một trận chấn động không gian ba động, sau đó kia đối diện đánh tới động thiên xích dũng nhiên hư không tiêu thất đồng thời lâm tịch cũng cảm giác được trên người không gian siềng xích cũng không thấy. Đã mất đi không gian siềng xích giam cầm lâm tịch vội vàng mấy cái lắc mình rời đi vừa mới trô đứng đứng vị trí đồng thời thu hồi động tiên xích hai mắt cẩn thận bốn phía xem xét, đồng thời trong lòng phi tốc lướt qua đủ loại suy đoán cùng khả năng, thế nhưng là cuối cùng đều bị bản thân từng cái phủ định. Vừa rồi trước mắt một màn này thật là không thể tưởng tượng, có lẽ nói căn bản chính là không có khả năng xuất hiện một màn. Nếu như nói phong thiên ấn còn có thể có người học được đồng thời dùng để công kích bản thân, vậy cái này động thiên xích coi như vô luận như thế nào cũng nói không đi qua. Phải biết đây chính là giới khí, không phải kêu bình thường binh khí, mỗi một kiện giới khí đều là độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng kiện thứ hai. Thế nhưng là vừa mới bản thân lại là thấy được một căn khác động thiên xích mà lại căn cứ cùng mình căn này động thiên xích đụng nhau thời điểm cảm giác gẹo khí tức. Kêu cảm thấy là hàng thật giá thật giới khí mà không phải ảo giác hoặc là những vật khác biến hóa mà thành. Đúng lúc này, lâm tịch bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức kinh khủng tại phía dưới chuyển đến, liền vội vàng xoay người xem xét, vậy mà phát hiện có một đầu hắc trùng tại phía dưới bò ra tới, mà lại đầu này cho lâm tịch cảm giác có chút lạ. Chẳng qua kia hắt trùng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, xuất hiện đồng thời liền là thân thể bắn ra đã lăng không hướng về lâm tịch cắn tới. Hắc trùng đầu hẳn là miệng vị trí bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe lớn, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít một loạt lại một loạt mười phần sắc bén móc câu chẳng răng, chỉ cần bị cắn trúng một ngụm chỉ sợ cũng đến bị xé rách tiếp theo khối lớn ra thịt. Lâm Tịch lúc này không dám có chút chủ quan, thân thể vội vàng lùi lại, đồng thời đem động tiên xích cầm ở trong tay. Động tiên xích, động tiên xuyên đất, ngược tam giới sinh linh đều tại có thể phá liệt kê. Đồng thời càng có vượt qua sai, lượng thiện ác, đánh gãy sinh tử chi vô thượng uy năng. Chẳng qua này chút đều không phải là động thiên xích lớn nhất thần thông, thân là giới khí nếu như chỉ là mười phần cứng rắn sắc bén lời nói, vậy nhưng xin lỗi giới khí cái này một tên đầu. Tay cầm động thiên xích, Lâm Tịch bỗng nhiên cao giọng quát, lượng càng khôn, động vũ trụ, tu di ở giữa nạp thiên địa vân vân, cắt tốc vung, phân luân hồi, trong một chớp mắt đã trừ sinh và năm. Vừa mới nói xong, tại kia động thiên xích phía trên vậy mà xuất hiện một đạo hoa văn, hoa văn này mười phần phức tạp lộng lẫy, nhìn lên một cái liền có thể mới nhìn qua thiên cơ. Vừa mắt hai mắt liền có thể hiểu sơ vũ trụ tạo hóa. Hoa văn này xuất hiện sau đó nhiên đông nhiên bông lan tràn đã đến kia hắc trùng chung quanh thân thể. Lúc này kia hắc trùng đang nhào tới lâm tịch trước người chừng một mét vị trí, thế nhưng lại đông nhiên bị hoa văn này bị bao khỏa ở. Sau đó cứ như vậy đứng tại giữa không trùng, không cách nào lại động đậy một cái. Lúc này lâm tịch đông nhiên thở dài, theo một trận này thở dài. Khi bị hoa văn vây khốn hắc trùng vậy mà giống như là một khối mục nát ước vạn nằm gỗ mục như thế chậm dại vỡ vụn sau đó thành đầy trời bụi bạm, sau đó đều rơi vào cắt đất phía trên, cùng trên đất cắt đất sen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không còn cách nào phân biệt ra được chút kia là cắt đất chút kia là hắc trùng mảnh vỡ. Không nghĩ tới vậy mà dùng ra một chiêu này, cái này còn vẹn vẹn lối vào, thật không biết bên trong sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật đang chờ nói còn chưa dứt lời, lâm tịch lần nữa sửng sốt. Sau đó trên mặt trong nháy mắt trở nên giống như cho tản như thế khó coi. Bởi vì ngay tại hắn thấp dọng cảm thán thời điểm, hắn trợt thấy thân thể của mình chung quanh vậy mà xuất hiện một vòng hoa văn, hoa văn này mười phần huyền ảo. Cái này, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này không khỏi lâm tịch không kinh hãi gần chết, bởi vì kia xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn hoa văn, lại chính là vừa mới tại hắn động thiên xích phía trên lan tràn ra cái kia hoa văn. Ngay tại lục nhĩ mi hầu cùng lâm tịch bọn người khổ chiến thời điểm. Tại cửa Tây tiến vào yêu vô ngộng 4 người, đồng dạng lâm vào khổ chiến, mà bọn hắn đối thủ không phải là hắc kính hạt cũng không phải thông thiên trùng mà là từng cái so với người còn muốn lớn toàn thân hiện ra hảo quang màu đen to lớn con kiến. Trưng 223, bị gai bẫy Làm yêu vô ngộng 4 người theo thứ tự bước vào phía Tây cửa thành phía Tây sau đó, yêu vô ngộng liền đã đã nhận ra cái này phế khư chi thành chỉ sợ không chỉ chỉ là một tòa phế thành đơn giản như vậy. Bởi vì cái này phế khư chi thành cùng bên ngoài mặc dù chỉ có cách nhau một bức tường lại cơ hội liền là một cái thế giới khác, mà lại cái này căn bản là xa giới thế giới trong thế giới, liên lạc tại một cái bên trong đại thế giới lấy vô thượng đại pháp lực cái khác mở ra một cái cùng đại thế giới này không liên quan tới nhau tiểu thế giới, mà phế tích chi thành, chính là như vậy. Chẳng qua bốn người sau khi tiến vào, lại phát hiện trước mắt không có vật gì, loại trừ vô tận cắt vàng cùng nguyên lai chủ thành đủ loại kiến trúc phế tích, không có vật gì khác nữa. Không có độc trùng, không có manh thú. Bất luận là dùng mắt thường đi xem vẫn là lấy thần thức do xét, đều cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia cái khác sinh mệnh khí tức. Kỳ quái, kia thẩm phán giả không phải nói trong này khắp nơi đều là độc trùng manh thú sao, này làm sao không có cái gì. Các người có thể cảm giác được cái gì sao? Mở miệng hỏi, là Phố Vân. Bởi vì Phố Vân năng lực kỳ lạ, cho nên hắn đối với đủ loại sinh vật linh hồn khí tức cùng sinh mệnh khí tức 10 phần mẫn cảm thế nhưng là lần này lại là không có cái gì cảm giác được. Ta cũng vậy, cái gì đều cảm giác không thấy, chẳng lẽ là chúng ta lần này gặp may. Tất cả độc trùng đều bị kia hai nhóm nhân mã hấp dẫn tới rồi. Lần này trả lời là hạo thần. Kỹ thuật hạo thần thực lực cũng là đỉnh tiêm, chỉ bất qua sau quốc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì chủ quan từ đó bị bích hải cùng tế Hán liên thủ kém chút chấp nhoáng giết chết, nếu không phải phố vân kịp thời đổi tới, chỉ sợ hạo thần cũng không có cách nào đứng ở nơi này. Còn lại hai người cũng là lớp đầu, đều là không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng ba động Chẳng qua bốn người lại vẫn là không có một chút xíu thư giãn, mặc dù không có cảm giác được sinh mệnh, nhưng là cũng không đại biểu thật không có cái gì, vũ trụ này chi lớn, mấy người cũng không phải là văn năng. Thế nhưng là một nhóm bốn người một mực chọc cười hơn nửa canh giờ đều không có gặp được bất kỳ độc trùng, chẳng qua yêu vô mộng muốn cảnh giác phát hiện bốn người là đường. Bởi vì lúc này bốn người vậy mà lại đi trở về kia lối vào. Kinh phá thiên lúc này đi tới lúc đến tình hình chỗ cửa thành, muốn thử xem có thể hay không ra ngoài, kết quả lại phát hiện kia cửa thành tựa hồ bị người bày ra thập phần cường đại phong ấn, căn bản là ra không được. Trong lúc nhất thời bốn người có chút sờ không tới đầu não, nơi này làm sao sẽ biến thành mẹ cung đâu Theo đạo lý tới nói một tòa như thế rách nát thành thị, thậm chí bọn họ chỉ cần thoáng nhón chân lên đều có thể nhìn thấy trong thành chỗ kia kiến trúc cao nhất mà lại vừa rồi bốn người thời điểm ra đi càng là thỉnh thoảng vượt lên một ít phong ốc sụp đổ hình thành phía trên phế tích quan sát con đường. Thế nhưng là coi như thế vậy mà cũng là đường. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bốn người đều có chút không tin tà, thế là thương lượng một chút, bốn người quyết định lần này trực tiếp tại những kiến trúc kia hoặc là phong ốc phế tích phía trên bay vút qua, nhất nhưng không thể phi hành nhưng là cũng không có gì sai biệt. Thế nhưng là lại qua nửa canh giờ, bốn người đều là đầy mặt không thể tin được. Bởi vì bốn người phát hiện lần này vậy mà lại một lần về tới chỗ cửa thành, kinh phá thiên lần nữa đi tới cửa trước thử một chút, vẫn là ra không được. Mà lại vừa rồi yêu vô ngọng tại lần thứ hai trước khi đi còn làm cái ký hiệu, chính là sợ sẽ có cái khác giống nhau như lúc cửa thành tới quấy nhiều mấy người phán đoán. Hiện tại cái này hiệu cũng ở nơi đây, cái này mang ý nghĩa mấy người lại là là lại về tới nguyên địa. Cái này thật để bốn người không nghĩ ra. Bình thường mê cung đều là thông qua rắc rối phức tạp thông đạo tới để cho người ta quay tới quay lui từ đó mất đi phương hướng cảm giác, cuối cùng bị khốn trụ hoặc là căn cứ người thiết kế ý đồ bị trong lúc vô tình dẫn dắt đã đến cái nào đó cố ý địa điểm. Thế nhưng là bốn người lần thứ hai thế nhưng là ở trên vách tường diện đi, nói đúng là mấy người căn bản cũng không có nhận mê cung rắc rối phức tạp con đường ảnh hưởng, nhưng cuối cùng lại còn là về tới nguyên địa, cái này có chút nói không thông. Thứ này cũng ngang với ngươi nhìn xem một mục tiêu, đi về phía trước, Cuối cùng con mắt nhìn xem cái mục tiêu kia thân thể lại đi tới một địa phương khác. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ là kia thẩm phán giả đang chơi chúng ta. Muốn không, chúng ta một đường tường đổ vọt thẳng đi qua đi, hiện tại cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Phố vân vừa nói một bên lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía yêu vô ngộng. Bốn người này người, đã là lấy yêu vô ngộng cầm đầu, cho nên tự nhiên cần chức được yêu vô ngộng đồng ý. Ta luôn có một loại cảm giác, tựa hồ chúng ta bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng lại không thể nhận ra cảm giác đến cái gì. Mà lại từ khi tiến vào nơi này ta liền có một loại cảm giác nguy cơ. Phố vân, người nguy cơ cảm ứng nên so ta còn muốn manh người ta. Yêu vô ngọng đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại phố vân một câu, sau đó rút ra trên lưng bá kiếm cự khuyết, sau đó đi qua một bên trên vách tường, dùng sức ở trên tường hoạch xuất ra một vết kiếm hàn sâu. Đúng vậy à, cảm giác này đơn giản tựa như là tử hình phạm nhân sắp bị chặt đầu như thế. Cho nên ta mới là trực tiếp tưởng đổ được rồi, tại tiếp tục như thế ta khẳng định cái thứ nhất đến mất. Phố Vân nói xong, cũng lấy ra bản thân cái kia thành danh binh khí, Diệt Mây Kích. Một bên hoạt động thân thể một bên hướng về yêu vô ngượng quẹt cho một phát vết kiếm vách tưởng vừa đi đi. Chẳng qua này lúc Hạo Thần chợt ngăn cản Phố Vân, thấp giọng nói, chấm rãi, có chút không đúng, bốn người chúng ta sớm đã là chí tôn đỉnh phòng, dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả, thần lý thuyết hẳn không có cái gì mê cung huyễn trận có thể vây khốn ta nhóm nhưng là bây giờ chúng ta vậy mà hai lần đi trở về nguyên địa, ở trong đó kỳ quặc chỉ sợ không đơn giản, không nên tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là hắn mới vừa nói xong, chẳng nghe được một tiếng hoan hô thanh âm kia là theo chỗ rất xa chuyển đến. Đây là vạn thần điện bích hải thanh âm, ta trước đó cùng hắn giao thủ qua, thanh âm này ta nhớ được, nhìn bọn họ đã đạt đến trong thành, chúng ta nhanh lên, không phải vậy kia nguồn gốc thổ châu liền là vạn thần điện. Yêu vô ngọc nói xong, trực tiếp hai tay nắm chắc ba kiếm không đợi hắn một kiếm bổ ra trước mặt tường đất, sau lưng phố Vân lại là bỗng nhiên nhanh chân tiến lên trước, trong tay diệt mây kích một đâm vậy một cái, tường kêu bích ầm ẩm ở giữa liền đã đổ sụp. "Đi mau!" trực tiếp một đường tường đổ chỉ mới nói nửa câu, phố Vân liền ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Bởi vì ngay tại hắn bổ chúng mặt kia tường đất sụp đổ đồng thời, tại mọi người chung quanh phía dưới bỗng nhiên leo ra ngoài vô số chỉ cao cỡ một người to lớn đen nhánh con kiến. Những thứ này con kiến chẳng những cái đầu vô cùng lớn, mà lại ngoài miệng kia hai cây vốn lượn lẻ hàn quang cự hàm cũng làm cho mấy người có chút kinh hãi. Ta đã nói có gì đó quái lạ, hiện tại mới hiểu được, đây nhất định là một cái bẫy một cái chỉ cần chúng ta phá hoại vách tường liền sẽ có vô số lớn con kiến xuất hiện cụ. Mặc dù bây giờ đã phát hiện, thế nhưng là bốn người đã không thời gian nào nào, bởi vì nếu như không phá hư vách tường mấy người liền đi ra không được, thế nhưng là phá hư vách tường liền sẽ có lớn con kiến xuất hiện, tự hồ bất luận làm thế nào, hạ chàng đều là chết. Một loại là bị vây chết, một loại khác là bị cắn chết. Yêu vô ngộng một kiếm chém ngang, to lớn ba kiếm trực tiếp chạm tại một cái to lớn kiến đen phần eo, thế nhưng là trong dự đoán chẳng cảnh đồng thời không có xuất hiện, kia con kiến chỉ là bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng là đồng thời không có bị chém nước. Xem ra lấy to lớn con kiến lực phòng ngự tuyệt đối so lực công kích vô cùng cường hãn. Không dùng yêu vô ngộng suy nghĩ nhiều, mới vừa đánh bay một cái lập tức liền có vô số chỉ lớn con kiến hướng về hắn đánh tới. Những thứ này con kiến khí lực vô cùng lớn, mà lại lực phòng ngự kinh người, đánh nhau chỉ chốc lát mấy người vậy mà không có giết chết một cái, nhiều nhất liền là đánh ngất xịu mà thôi. Thế nhưng là bốn người lại đều đã có chút chật vật, mặc dù không có bị thương gì, nhưng là quần áo trên người cũng đã có chút phá lạ. Mấy vị, lại dịch cất dấu, chỉ sợ cũng muốn chết ở nơi này, dù sao chúng ta cũng là nước đồng minh, sợ hãi tuyệt kỹ sẽ tiết lộ sao. Nói xong. Yêu vô ngộng trực tiếp đem bá kiếm cự khuyết hướng về phía một cái đặc biệt to lớn con kiến hung hăng ném ra ngoài, chỉ đem cái kia chỉ có bình thường lớn con kiến gấp 2 trên người có mấy đạo kim sắc đường vân con kiến đánh hướng về sau bay đi, liên tiếp đụng bay không biết bao nhiêu con con kiến, vậy mà tại 7 kiến bên trong khai trừ một cái ba mươi mấy mét chống trải con đường. Sau đó Yêu vô ngộng hai tay đặt tại nơi bụng, sau đó chẩm dại rút ra một cái màu đỏ cùng màu cam dao nhau cự kiếm, chính là kia diện kiếm phân tịch, đã không thể chém giết cũng chỉ có thể đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Rút ra phần tịch sau đó, Cự Kiếm Lăng không một bổ, lập tức một đạo rừng rực hỏa trụ xuất hiện ở giữa không trung, sau đó giống như một viên thật trụ lớn đồng dạng trực tiếp ngã xuống, lập tức liền đem phía dưới biến thành một cái biển lửa. Nhìn thấy Yêu Vô Ngộng đã lấy ra tuyệt chiêu, còn thừa ba người cũng không dám lãnh đạo. Đầu tiên là phố Vân Cầm Diệt Mây kích đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tại trong thân thể của hắn vậy mà dâng lên vô số mây đen, mà lại Diệt Mây kích càng là kịch liệt rung động. Cuối cùng đem kia mây đen toàn bộ hấp thụ đã đến mùi kích chỗ. Suy nghĩ xem xét cái này diệt mây kích vậy mà thành một cái mũi kích lớn hơn độ lớn ban đầu không sai biệt lắm gấp 3-4 lần kỳ quái binh khí. Hạo thần động tác cũng không chậm, hai tay vũ động ở giữa vậy mà tại ống tay háo của hắn bên trong tung tué ra một mảng lớn lấm ta lấm tấm ngân quang. Những thứ này ngân quang khi thì hình thành một cái cự nhân hình tượng khi thì hình thành một cái binh khí. Tóm lại liền là đang không ngừng biến động hình thành cái này đến cái khác sự vật. So 3 người động tác thoáng chậm một chút, kinh phá thiên bỗng nhiên nguyên địa mâm làm lên, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn lan tràn ra vô số màu trắng bệnh lôi điện, những thứ này lôi điện tụ mà không tiêu tan, sau đó vậy mà tạo thành một cái lôi chỉ Kinh phá thiên lúc này an vị tại lôi trì bên trong, sau đó tay phải nắm chặt tay trái đứt cổ tay chỗ, không biết tại làm lấy cái gì. Canh hai đưa lên, đám tiểu đồng bạn nhớ kỹ mỗi ngày phiếu đề cử A, có tiền thổ hào đừng quên khánh thưởng. chương 224, Kim Sắc Kiến To Mặc dù kinh phá thiên động tác có chút quái dị, chẳng qua còn lại ba người cũng không có công phu đi xem hắn, bởi vì giờ khắc này ba người đã triệt để chăn lót trời lấp mặt đất bầy kiến cho chôn vùi, đừng nói đi xem kinh phá thiên, chỉ cần mình hơi bất lưu thần liền sẽ bị những cái kia lớn con kiến cho xé rách khối tiếp theo gia thịt Chẳng qua này thời điểm 3 người cũng phát hiện cái này kiến đen trong cơ thể vậy mà cũng có loại kia thần bí tinh thể, nguyên bản khi nhìn đến bọn này con kiến thời điểm mấy người đều là âm thầm cảm thấy không may. Bởi vì lúc trước cũng đã gặp qua loại cảm giác này kiến đen nhưng là trong cơ thể thiếu không có cái gì, cùng bọn hắn chém giết hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá bây giờ mấy người trong lòng đều thoáng thăng bằng một ít, thế là trên tay liền càng thêm không lưu tình chút nào, trong nháy mắt ba người liền lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Mà giờ khắc này kinh phá thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như lôi đình bạo liệt thanh âm. Sau đó tại tay trái của hắn đứt cổ tay chỗ vậy mà mắt trần có thể thấy sinh trưởng ra một cái hoàn toàn có màu trắng bệnh lôi đỉnh hình thành bàn tay. Làm cái này lôi đỉnh bàn tay hoàn toàn thành hình sau đó, kinh phá thiên phát ra một trận như thả phụ trọng tiếng cười, sau đó đứng người lên, kia tay trái vung lên liền đã đem trên đất lôi chỉ toàn bộ hấp thụ đã đến bàn tay trái phía trên, cuối cùng tạo thành một cái lôi cầu bị nắm ở trong tay. Nhìn xem cái này tân sinh tay trái, kinh phá thiên cười ha ha. Đã nâng kia lôi cầu lẫn người tiến vào như nước thủy triều giống như 7 kiến bên trong trong lúc nhất thời bốn người đủ loại chiêu thức tuyệt kỹ trên giới tung bay thẳng tại kia 7 kiến bên trong quậy lên một trận gió tanh mưa máu yêu vô ngộng cầm trong tay hai thanh cự kiếm, kiếmbá kiếm cự khuyết bổ ngang chém đúng dọc mỗi một giới kiếm đi đều có thể đem một cái kiến to đập một trầu sau đó diệt kiếm phần tịch xuất thủ trên thân kiếm lưu động giống như chất lỏng đồng dạng rừng rực hỏa Diễm mỗi lần cùng sẽ ở đụng phải màu đen kiến to sau đó liền toàn bộ lưu chuyển đã đến kiến to trên người Sau đó kia so dung nhằm cao hơn không chỉ bao nhiêu vạn lần nhiệt độ cao rất nhanh liền có thể đem màu đen kiến to thiêu thành cho tàn. Chẳng qua kia thần bí tinh thể lại là không chút nào sợ lửa xào. Phố vân thì là đem kia quái dị diệt mây kích múa hổ hổ sinh phong, phàm là đến gần kiến to đều sẽ nháy mắt liền bị diệt mây kích phía trên đoàn kia đen kịt mây đen cho bọc, là mây đen kia tản đi sau đó. những cái kia kiến to cũng đã chỉ còn lại một bộ khung xương còn có lóe bạch quang tinh thể. Này quái dị diệt mây kích Kinh khủng mây đen vậy mà như thế quỷ dị, chỉ cần đụng phải, sau một khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt âm u. Đến mức hạo thần thì là không ngừng lấy một cái kỳ quái bộ pháp không ngừng mà di động tới, mà lại hắn di động quy tích 10 phần khó mà nắm lấy. Có đôi khi rõ ràng nhìn thấy hắn là một bước tiến lên trước nhưng là thân thể lại không có thể tư nghị lui lại hoặc là lưỡng ngang. Bởi vậy hạo thần cũng là bốn người ở trong duy nhất quần áo vẫn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại tại hắn không ngừng di động đồng thời trong tay hắn đoàn kia tinh vân thỉnh thoảng biến hóa hình dạng Mà mỗi một lần hình dạng biến hóa liền tất nhiên sẽ có một chỉ màu đen kiến to bỗng nhiên tự dưng tử vong. Hiện tại xem ra, cái này hạo thần mới là mấy người ở trong quỷ dị nhất, bởi vì căn bản là nhìn không ra hắn là như thế nào công kích những cái kia kiến to mà dẫn đến bọn chúng mất mạng. Nhìn thấy hạo thần thủ đoạn, yêu vô ngọng mấy người đều sẽ hạo thần âm thầm đề phòng. Loại năng lực này, quả thật có chút đáng sợ, có lẽ theo hắn động tác kế tiếp, ngã trên mặt đất, chính là mình. Mặc dù bốn người là cùng một chiến tuyến nhưng là cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà bốn người ở trong thanh thế kinh người nhất, vẫn là Kinh Phá Thiên, từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được người này liền không khả năng là gái an tính chủ. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì làm cho tay gãy lại sinh, nhưng là duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn tân sinh tay trái tuyệt đối so với ban đầu lợi hại rất nhiều lần. Bởi vì giờ khắc này theo tay trái nâng lôi cầu không ngừng mà lẻ ra bột phát ra từng đạo nhan sắc khác nhau lôi đỉnh. Kinh phá thiên chém giết tốc độ vậy mà trong lúc mơ hồ đã nhanh muốn siêu Việt ba người khác kinh phá thiên cái này tân sinh tay trái chẳng nhưng có thể lấy tốt hơn trưởng khống lôi đình hơn nữa còn có thể căn cứ sinh mệnh tản ra yếu ớt cảm ứng điện tử có thể biết đối phương nhược điểm chí mạng bởi vì kinh phá thiên mỗi lần xuất thủ đều là một kích trí mạng có lúc rõ ràng chỉ là rất nhỏ một tia chấp nhưng lại có thể đem trong nháy mắt liền để một cái kiến to mất mạng xem ra cái này kinh phá Thi M dù bị tần vương phế đi một cái tay nhưng rất có thể nhân hòa đắp Phú ca Theo bốn người càng đánh càng hăng, nguyên bản nhìn không thấy bờ bầy kiến lại có tán loạn xu thế, mà bốn người trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, chẳng qua đều là vết thương nhẹ, thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến chiến đấu. Rốt cục, làm bốn người lần nữa rồi rít bạo phát một lần riêng phần mình tuyệt kỹ sau đó, kêu bầy kiến vậy mà xuất hiện khủng hoảng bắt đầu lui ra phía sau, chẳng qua vẹn vẹn chỉ lui một bước nhỏ vậy mà liền bắt đầu điên cuồng hướng về phía dưới chui vào. Ha ha, chỉ là sâu kiến còn dám ngăn chúng ta đường đi. Thật sự là không biết sống chết. Bởi vì vừa mới cái này một trận điên cuồng chém giết, bốn người mặc dù thể lực cùng linh lực đều tổn hao hơn phân nửa, nhưng là thu hoạch nhưng cũng là mười phần phong phú. Mỗi người trong ngực đều có không sai biệt lắm trên trăm viên thần bí tinh thể, nếu không phải cái này màu đen kiến to cũng không phải là mỗi một cái đều có tinh thể, bốn người kia đoạt được chỉ sợ chỉ biết càng nhiều. Nhìn thấy bầy kiến tối lui, bốn người liền cũng không để ý hình tượng làm được trên mặt đất bắt đầu phục dụng đan dược tới khôi phục thể lực linh lực Mặc dù đánh lùi bầy kiến, nhưng là bây giờ vị trí cũng liền là ở cửa thành chỗ đẩy về phía trước tiến vào không đến 50 m chuẩn xác mà nói mấy người vẫn ở vào biên giới vị trí. Nếu là tiếp tục hướng phía trước đi trước còn không biết sẽ có nguy hiểm gì, cho nên chỉ có thời thời khắc khắc để cho mình cam đoan đỉnh phong trạng thái mới là sinh tồn được bảo đảm lớn nhất. Nhưng là bốn người vừa mới ngồi xuống không đợi một khắc đồng hồ, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Bốn người lập tức đứng người lên, đồng thời chậm dại hướng về dựa vào cùng nhau đồng thời dò xét lấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là như cũ giống như trước đó như thế, thần thức dò xét ra ngoài đạt được chỉ là một mảnh trống không, không có cái gì. Chẳng qua bốn người coi như lại xuẩn cũng sẽ không tin tưởng nơi này không còn có cái gì nữa, bởi vì trước mắt đã thấy trước mặt trên đất trống xuất hiện bốn cái mô đất, sau đó ngay tại mô đất bên trong leo ra ngoài bốn cái toàn thân kim sắc chừng mười mấy thước to lớn con kiến. Lúc này bốn người cũng minh bạch. Loại này biến dị con kiến khẳng định là có cái gì phương pháp có thể triệt để đánh tan sinh mệnh của mình đặc thù cùng ba động. Bởi vậy bốn người thần thức dò xét sau đó mới có thể cái gì đều cảm giác không đến.